Tại tòa nhà của thành phố A, một người con trai đứng trên lan can của đỉnh tòa nhà roi theo các đội cảnh sát ngày càng tiến đến gần mình, các người đừng qua đây. Nếu các người tiến đến gần bước nữa là tôi nhảy xuống đó. Còn chúng bị dọa không dám tiến thêm bước nào vô vọng nhìn về phía cấp trên, đội trưởng. Đội trưởng là một người tuổi ngoài 30 với nước da ngăm đen, phút chốc chỉ thấy trên mặt ông ấy toát lên vẻ uy nghiêm nhìn người trợ lý đứng cạnh mình và quát, yêu vô song đâu rồi. Sao còn chưa đến? Cậu trợ lý trẻ vô cớ bị đội trưởng quát một hơi, sợ đến suýt chút nữa đứng không vững, thật không dễ để hoàn hồn. Cậu ta nuốt vội nước bọn, đội trưởng, đã thông báo với sư tỷ rồi, chắc là chị ấy đang trên đường đến. Đội trưởng không hài lòng hư một tiếng, túi nhìn chiếc đồng hồ trổ kim cương của mình, lạnh nhặt nói, còn 10 phút, nếu cô ta không đến tiền thưởng tháng này chứ hết. Giọng nói của đội trưởng vừa dứt, Từ cầu thang của tòa nhà liền xuất hiện một bóng người nhỏ nhắn trong bộ trang phục thời thượng trên người với mái tóc dài đồng bình xóa ngang vai cùng gương mặt chỉ trang điểm nhẹ trông vô cùng quyến rũ. Cô là chuyên gia đàm phán đỉnh đỉnh đại danh của thành phố A, vừa mới 20 tuổi đã nổi tiếng khắp thành phố A, yêu vô song yêu vô song liếc đội trưởng với ánh mắt tràn đầy hận ý, đôi môi đỏ thắm cong lên theo một đường quyến rũ, tên bao hắc tử. Người tưởng rằng những lời nói lúc nãy ta không nghe thấy sao. Nói gì mà nếu tới trễ sẽ trừ tiền thưởng? Hử, tiền của bà đây đây dễ trừ làm à? Chắc là ngươi trừ đến thích rồi à? Nghĩ đến tháng trước bị tên bao hắc tử này trừ hết một nửa tiền thưởng, Yêu vô song trong lòng tức đến mức muốn nói ra máu. Lời thừa nói ít thôi, Yêu vô song vốt lại mấy lọn tóc xoăn dài, khuôn mặt tinh khôi hiện lên nụ cười chuyên nghiệp, mang đôi giày cao chừng 10 phân cộp cộp cộp tiến đến gần người con trai đang đứng trên lan can của tòa nhà. Người con trai đó thấy ưu vô song ngày càng bước đến gần thì ngay lập tức lớn giọng hét, cô đừng qua đây, qua đây, tôi sẽ nhảy xuống ngay. Ưu vô song cười nhở điệp mép, sao ai cũng bậy nhỉ. Nếu muốn chết sao không tìm một nơi thanh tịnh, hà tất cứ làm phiền người khác. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, cô ấy cũng không dám nói ra, vì nếu vạn nhất tên thần kinh ấy nhảy thật thì chén cơm cũng bị đập bể mất. Yêu vô song thoát khỏi những ý nghĩ trong lòng trên mặt hiện lên một nụ cười vô hại nói với tên con trai thần kinh kia, này. Anh chàng đẹp trai sao anh lại nghĩ không thông như thế? Tôi không đến để ngăn cản đâu, nhưng có thể cho tôi biết nguyên nhân chứ? Tên thần kinh thấy khuôn mặt xinh đẹp của Yêu vô song bất chi giác nuốt vội nước bọn, tôi bị thất tình Yêu vô song vừa nghe, lòng bùng lên ngọn lửa. Ôi trời! Đây là đạo lý gì vậy nè? Thất có một mối tình mà đòi sống đòi chết làm cho cả nhóm cảnh sát bận biểu vì họ, rốt cuộc có còn để người khác sống không hả? Yêu vô song cố kiềm chế cơn giận trong lòng vẫn dịu dàng hỏi, thất tình. Anh đẹp trai thế người con gái nào không có mắt nhìn vậy? Nếu tôi có người bạn trai như anh còn mong gì hơn nữa? Vong mạng dưới tay tên thần ký nhánh mắt của tên thần kinh trợt léo lên kia mê muội nhìn chằm chằm nụ cười trên khuôn mặt Yêu vô song, một lần nữa nuốt nước bọn, nói, cô. Cô thật sự đồng ý làm bạn gái của tôi. Tôi rất muốn làm bạn gái của anh nhưng tiếc quá tôi đã có bạn trai rồi. Không phải anh đã muốn tự vẫn rồi còn cần bạn gái làm gì. Tên thần kinh khi nghe thấy tôi rất muốn làm bạn gái của anh đôi mắt sáng hẳn nhưng tôi đã có bạn trai lại thất vọng tuột cùng. Hắn nhìn ưu vô song nếu cô chịu làm bạn gái của tôi, tôi sẽ không chết nữa. Yêu vô song nghe thấy lời tên thần kinh suýt chút nữa đứng không vững, từ sau lưng vọng lại vài tiếng cười của các đồng nghiệp. Yêu vô song tức giận quay lại liếc bọn đồng nghiệp đang cười lén sau lưng, đặc biệt là tên đội trưởng. Yêu vô song liếc thêm vài cái chỉ mong là trên người hắn có thể thủng vài cái lối nhưng tiếc thay. Ông trời cho Yêu vô song được như ý nguyện, tên bao hắc tử ấy vẫn đứng đó cười đắc chí tên bao hắc tử đáng hận kia. Chỉ cần một ngày ta đây chưa chết người sẽ không song với ta đâu. Yêu vô song hừ một tiếng, từ từ tiến lại phía tên thần kinh, trên mặt xuất hiện nụ cười chết người anh nói thật sao. Tên thần kinh nhìn ưu vô song đến mê muội thiếu chút nữa là chạy cả nước bọn, nhìn ưu vô song ngày càng đến gần mà không hề ngăn cản, chỉ cố hết sức gật đầu một bước, hai bước, ba bước, trong chốc lát đã đến gần tên thần kinh, trong lòng ưu vô song cười như nở hoa, mình biết mà, thành công, thành công rồi. Ha ha, quá vui mừng, ưu vô song không hề nhận thấy ánh mắt của tên ấy xuất hiện tia hận ý. Lưu Vô Song vừa bước đến gần tên thần kinh thì sau lưng vọng lại tiếng của Bao Hắc Tử cẩn thận. Cẩn thận. Lưu Vô Song có chút nghi hoặc quay lại nhìn Bao Hắc Tử, chỉ thấy tên Bao Hắc Tử giận dữ chân mắt nhìn người sau lưng mình. Lưu Vô Song quay nhanh về phía Bao Hắc Tử nhìn, đối diện Lưu Vô Song lúc ấy là đôi mắt tràn đầy oán hận, trong lòng thoáng xuất hiện linh cảm bất an, Lưu Vô Song vội lùi lại, nhưng đã quá muộn, tên thần kinh ôm lấy Lưu Vô Song, hét lên một cách điên rổ Lưu Vô Song, cô tôi. Cô sẽ phải chết cùng tôi. Trong tiếng la hét của mọi người và vòng tay của tên thần kinh, lao xuống tòa nhà. ưu vô song chỉ cảm nhận được gió đang vù vù thổi bên tai. Cứu với, mình không muốn chết tí nào. Khi nãy chỉ trù tên bao hắc tử một câu thôi, ông trời có cần phải trừng phạt vậy không? Trời xanh vô tình, không nghe thấy lời than của ưu vô song, chỉ nghe thấy một tiếng vang lớn. Yêu vô song cảm thấy xung quanh tôi hôm, mất dần chi giác. Người nam nhân trong phòng hoa chủ củ vô song cảm thấy đầu như bị xe đụng phải, đau đến mức muốn kêu gạo A. Cái tên thần kinh đáng ghét kia, ta quyết không tha cho ngươi. Yêu vô song rùa thầm, cố gắng mở mắt ra đỏ, xung quanh toàn màu đỏ, màu đỏ, ngay cả tấm rèm dài rũ xuống đất, chiếc áo lông, và chữ hỉ màu đỏ đậm gai mắt dán khắp căn phòng. Và cách giường không xa là chiếc bàn tròn cổ sắc cổ hương bên trên để hai cây đến vừa to vừa đỏ, đây là nơi nào vậy? Không phải mình bị thương rồi sao? Rõ ràng là cùng tên thần kinh kia ngã xuống từ tòa nhà mà cho dù không chết cũng phải trong bệnh viện chứ? Sao lại ở đây? Không lẽ bệnh viện bố trí phòng bệnh giống như phòng của cổ nhân? Khoan đã! Cổ nhân! Từ ấy đột ngột xuất hiện trong đầu ưu vô song. Mọi thứ ở đây xem ra đều rất cổ xưa. Ngay cả ngôi nhà cũng dùng gỗ để xây nên rốt cuộc đây là chuyện vậy. Ưu vô song túi đầu suy tư. Trước mắt nàng vẫn là màu đỏ. Nàng đang mặc bộ trang phục màu đỏ, lúc trước, từng thấy trên TV các tân nương xưa mặc bộ siêm -y, y như vậy một ý nghĩ đáng sợ hiện lên trong đầu Yêu Vô Song, Xuyên không. Yêu Vô Song tuy không phải là thuộc nữ như lời đồn của người khác, nhưng thỉnh thoảng cũng xem Xuyên không và chỉ luôn cười căn bản không tin cài gì Xuyên không. nàng luôn cho rằng đều là do tác giả hư cấu mà thành. Mà giờ đây, sự thật đã rõ ràng trước mắt, nàng thật sự khóc không ra nước mắt. Vẫn chưa đủ thời gian để ưu vô song thích nghi với hoàn cảnh hiện tại, ngoài cửa đã vọng lại tiếng bước chân, tiếp đó, cửa đã bị đẩy ra. Lạc nhạ, xin lỗi để nàng phải đợi lâu. bổn vương đến rồi đây, giọng nói mang chút vị say, theo hướng tiếng âm thanh vừa dứt, một người nam nhân trẻ với áo bào đỏ xuất hiện trước mắt ưu vô song. Thấy có người, ưu vô song vội vàng rời khỏi giường bước đến trước mặt người nam nhân ấy, vừa định hỏi chuyện gì đang xảy ra thì chưa kịp định thần. Áo đã bị tên nam nhân ấy túng chặt, âm thanh đầy phẫn nộ truyền lại sao lại là tên ngu ngốc nhà ngươi. Lạc nhạt đâu? Mở to đôi mắt nhìn người nam nhân trước mặt mình, trong ánh nến mờ ảo, nàng nhìn không rõ dung mạo của hắn nhưng lại cảm nhận được sự tức giận của hắn. Vừa định mở lời, chưa kịp gì, yêu vô song đã cảm thấy mình như cánh diều bị đứt dây, giống bút bê rách bị người khác vứt đi không chút thương tiếc, sau đó đụng phải bức tường kiên cố và ngã xuống nền đất lạnh băng. Cam vẫn nhìn người nam nhân trước mặt mình, ngươi làm gì vậy? Tên nam nhân không biết xấu hổ kia, sao ngươi có thể ra tay đánh nữ nhân như vậy? Nữ nhân? Tên nam nhân ấy vẫn không có chút lòng tự trách, mà ngược lại còn nhanh bước đến trước mặt Ưu Vô Song, siết chặt lấy cổ Ưu Vô Song, cười lạnh nhạt nhà ngươi hôm nay biết ăn nói nhỉ? Thường ngày không phải chỉ khóc thôi sao? Ưu Vô Song bị siết đến thở không nổi, đôi tay vô thức đánh mạnh người nam nhân trước mặt mình, Cam Phấn quát tên tối tha. Ngươi mau thả ta ra, không lẽ ngươi định mưu sát ta, thả ra? Chắc chưa kịp nói hết lời, trên mặt đã bị một bàn tay tắt mạnh, yêu vô xong lúc này chỉ còn cảm thấy trên mặt rất rất rát, vị máu đảm đạm dần xuất hiện nơi khỏe miệng. Tên đang chết này dám đánh nàng. Ngay cả ba mẹ còn chưa đánh qua mình, không biết ở đâu xuất hiện tên nam nhân này và còn ngang nhiên đánh nàng. Trương Trương nhìn người nam nhân đang giấu mặt trong bóng tối, đôi mắt bừng lên tia nộ hỏa. Nàng đột nhiên dương tay cao, dùng hết tốc độ vốn có của mình, lao về hướng tên nam nhân ấy. Một âm thanh thanh thúy vang lên, bàn tay căm bứt của ưu Vô Song giáng xuống mặt của tên nam nhân ấy chỉ thấy hắn đứng đấy bất động, dường như là thạch hóa. Yêu Vô Song bị cơn giận dữ làm cho loạn trí, nàng dương tay cao lần nữa, giáng về phía người vừa siết lấy của mình, nàng là ưu Vô Song, dám đánh nàng. Nàng sẽ cho hắn biết tay. Tuy nhiên bàn tay của nàng còn chưa hạ lạc. Chưa đánh chúng đó mà, đã bị bàn tay như gang thép giữ chặt, tiếp đó, Yêu Vô Song chỉ cảm thấy bụng bị người khác tặng một cước thật mạnh, cả người bay về phía sau, trọng trọng đụng phải thành giường và bất lực ngã xuống đất. Yêu Vô Song vẫn chưa định thần sau cơn kinh hoàng, trên đầu đã truyền đến một trận đau, tên ác ma ấy đang tún lấy tóc nàng, kéo nàng từ dưới đất dậy, một âm thanh lạnh leo đến đáng sợ vọng bên thai ả điền kia, ngươi dám đánh Bùn Vương. Bùn Vương bây giờ sẽ giết ngươi. Nàng cảm thấy toàn thân mềm nhuôn không còn chút sức lực, cứ khi nãy của hắn đá ngay vào bụng của nàng, lục phủ ngũ tạng dường như dịch chuyển cả vị trí, họ một tiếng, toàn bộ thức ăn trong bụng nôn hết lên người hắn. A, a điên, theo sau tiếng quát như sấm vang, yêu vô song một lần nữa lại bị hắn xem như rác vứt ra ngoài. Lần này, yêu vô song trọng trọng đâm phải cách cửa rắn chắc, vang lên âm thanh vô cùng lớn, và rồi lần nữa bất lực trượt xuống nền đất lạnh băng. Yêu vô Song cảm thấy như toàn thân như lìa ra, đau đớn vô cùng, khắp cả người đều đau đến khó tả. Nàng không còn chịu được nữa, xung quanh màn đen xuất hiện và ngất lịm đi trong sự la quát của Ác Ma. Mặc cho yêu vô Song ngất lịm đi, hắn vẫn không nhìn nàng lấy một lần, bước nhanh đến mở mạnh cửa, Hàn giọng nói với hai nha hoàn đứng hầu trước cửa đi gánh thau nước lạnh lại đây. Hai nha hoàn khi nãy đứng hầu trước tân phòng, sớm đã biết được động tĩnh trong ấy. Nay nghe thấy lời phân phó của hắn họ liền đồng thanh kính cẩn đáp, vương thất vương ra. Tên thất vương ra khẽ hử một tiếng, quay lại tân phòng, hắn thay chiếc áo bào khắc và lẳng lặng ngồi trên ghế, dưới ánh sáng mờ ảo của hỉ nến, gương mặt tẩn trong âm ảnh toát lên vẻ phẫn nổ vô biên rất nhanh, hai nha hoàn đã đem đến thâu nước lạnh, dưới sự phân phó của tên nam nhân ấy toàn bộ đều được tạt cả lên người ngờ ờ con gái đang ngất lịm đi, yêu vô song yêu vô song cảm thấy được cơn lạnh thấu xương. Người nàng khẽ run lên vì lạnh, từ từ tỉnh lại trong cơn hôn mê, vừa đau vừa lạnh, mở. dần đôi mắt, phải một lúc lâu nàng mới dần hoàn hồn, trong thời tiết giá lạnh này thậm chí hắn có thể cho người tạt nước lên người nàng. Thấy ưu vô song hồi tỉnh, tên nam nhân ấy lộ ra nụ cười tựa hồ ác, hắn đột nhiên đứng dậy, bước đến bên ưu vô song, dùng sức nắm chặt lấy chiếc cằm bé nhỏ của nàng, buồn vương hỏi ngươi lần nữa, ưu lạc nhạn giờ ở đâu? Tại sao ngươi lại xuất hiện trong tân phòng của bổn vương? Nàng nhìn thấy đôi mâu đen tựa như ác ma kia trong lòng không khỏi trỗi dậy nỗi sợ hãi. Dù cơn đau từ chiếc cằm bé nhỏ càng ngày càng đau khiến nàng như muốn ngất đi lần nữa, nhưng thiên bẩm không phục hàng, yêu vô Song càng ra sức chống cự, đôi tay dùng sức đẩy hắn ra xa, căm phẫn vô cùng, ta căn bản không biết nói gì và không biết ngươi, ngươi mau thả ta ra. Được lắm." Tên nam nhân ấy vừa nghe thấy lời Yvô Song thốt ra, Đột ngột buông tay ra khỏi cầm nàng, siết chặt lấy cổ nàng, lạnh lùng nói, "Ngươi đừng nghĩ ngươi là con gái của ưu thừa tướng thì bổn vương không dám giết ngươi. Bổn vương cho ngươi biết, thứ bổn vương không có chính là loại tâm ngươi tốt nhất nói ra nơi ưu Lạc Nhạn đang ở, bằng không, bổn vương sẽ giết ngươi ngày tức khắc." "Cái gì mà bổn vương?" Rồi ưu Lạc Nhạn nàng vốn không quen biết, nhìn người nam nhân đang siết chặt lấy cổ mình ưu vô song như sắp điên tiết lên đây rốt cuộc là chuyện gì? Ác ma đang xiết lấy cổ nàng, ép hỏi một người mà nàng không biết kia hắn thật sự là ai. Tại sao sau khi tỉnh lại tất cả trở nên như vậy? Nhìn bối cảnh ở đây và cách ăn mặt của họ, Yêu Vô Song cảm thấy nàng điên thật rồi. Không lẽ mọi việc đúng như nàng đã suy đoán, nàng xuyên không rồi ư. Nhưng vấn đề là nàng xuyên không đến nơi nào. Và tên nam nhân trước mặt nàng là ai? Người nam nhân cơ hồ như ma đầu kia hầu như không cho Yêu Vô Song thời gian suy nghĩ. Nàng đông cảm thấy cơn đau dưới cầm lần nữa khiến nàng đau bớt, giọng nói hàn tựa băng lại lần nữa vọng bên tai. À điên, bổn Vương đã nói rồi, ngươi đừng thách thức lòng nhẫn mại của bổn Vương. Nói, yêu lạc nhạn giờ đang ở đâu, sao ngươi lại xuất hiện trong phủ của bổn Vương? Yêu lạc nhạn nào chứ, nàng vốn dĩ là không quen, thậm chí vì sao bản thân xuất hiện ở đây, yêu vô song còn không biết nữa thì làm sao mà trả lời? Nàng cố hất bỏ đôi tay tạ như sắt thép đang xiết lấy cổ nàng, tên nam nhân chết tiệt kia, có phải ngươi có bệnh không? Ta vốn không quen biết cái người tên yêu lặt nhạ, bỏ ta ra ngay. Được. Hắn đột nhiên buông hẳn nàng ra, âm thanh như hàn khí vọng từ cõi âm thi, không một chút hơi ấm không chịu nói phải không? Để xem ngươi cứng miệng được bao lâu. Dứt lời, tên nam nhân ấy đứng dậy, trong tay từ lúc nào có đã có thêm sợi roi đen bóng. Dưới ánh sáng lập lòa của ánh nến toát vẻ tàn khốc đáng sợ. Hắn dùng sợi roi chỉ vào người đang ướt sung toàn thân, khẽ run lên vì lạnh của Yêu Vô Song, hỏi ngươi nói hay không nói. Yêu Vô Song mở to đôi mắt, toàn thân run bần bật vì tức giận, nàng tức giận nói ngươi định làm gì? Ngươi định lạm dụng tư hình với ta sao? Việc này là phạm pháp ta sẽ tố cáo ngươi lạm dụng tư hình á. Tên nam nhân ấy không thèm đợi Yêu Vô Song nói hết lời, sợi roi như con rắn độc. Tàn độc mà lao vào cơ thể nón nà của nàng, một cơn đau xuyên tim khiến ưu vô song chịu không được kêu thành tiếng. Hắn chỉ đứng đó lạnh lùng nhìn ưu vô song, trong mắt mang tia tàn nhẫn và lanh khốc, sợi roi trong tay không chút nương tay lao vào người ưu vô song nói hay không nói. Trên người truyền lại cơn đau tận xương thủy, đôi mắt nàng tràn ngập lệ, cơ thể không theo sự điều khiển run lên, bây giờ trong lòng nàng, tên nam nhân này quả thật đáng sợ đến tuột cùng. Nhưng... Tính tính nàng trước giờ chịu mềm không chịu cứng, cái này phi phi không biết dịch thành hán Việt, người khác càng áp đặt nàng, nàng càng không khuất phục. Hơn nữa, nàng bản thân không biết hắn đang nói gì, do đó nàng nhẫn nhịn nỗi đau tận xương tủy, căm giận nói tên biến thái kia, ta đã nói, ta không biết. Á, theo sau tiếng kêu thảm thiết, sợi roi lần nữa lại lao xuống cơ thể ưu vô song, nhưng lần này, sợi roi vốn không cho nàng cơ hội nói thêm một lời ráng xuống cơ thể nàng như mưa. Chiếc áo tân nương vốn đã không dày, nay dưới sự tra khảo vô tình của tên ác ma, dần dần rách nát, lộ ra từng đường từng đường máu đỏ kinh hồn. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, yêu vô song chỉ cảm thấy cơ thể dần không còn đau nữa, cơ thể nàng trở nên ma mục sức lực từng chút từng chút bị rút khỏi cơ thể, ngay cả đến dên gì cũng không còn sức, chỉ có thể nằm đấy không động đậy mặc cho cơn mưa roi giáng xuống vô tình. Giọt nước mắt toa nước từ khỏe mắt yêu vô song lặng lẽ chạy thành dòng, đôi tay đầy những vằn roi máu ôm chặt lấy ngực, cơ thể bất lực co lại, như thể không có cảm giác trước trận đánh tựa phong vũ kia. Nàng cắn chặt lấy môi, cho đến khi đôi môi nón nà xuất hiện những tia máu nho nhỏ, nàng vẫn không một tiếng than vãn. Ý thức như thể dần dần thoát ly, ngay trong lúc nàng không còn chịu được nữa, đột nhiên một bóng người bay nhanh đến che chắn cho nàng, dùng cơ thể của mình đỡ những đòn roi vô tình. Vừa khóc vừa nói thất vương ra, xin người tha cho tiểu thư, nếu người tiếp tục đánh như vậy, tiểu thư sẽ bị người đánh chết mất. Ý thức của Yêu Vô song bắt đầu mơ hồ dần, nàng chỉ cảm nhận được có người đang ôm chặt lấy mình, dùng thân thể của chính mình thay nàng đỡ lấy cơn mưa roi và còn khóc thương tâm đến thế, người này là ai? Sao lại giúp mình? Nhưng không còn chịu đựng được nữa, màn đen trước mắt xuất hiện, nàng ngất đi trong tiếng khóc thương tâm đó. Trước khi ngất đi, Một âm thanh lánh khóc vọng bên thai nàng đem ả điên này vứt ra vườn sau cho bổn vương. Tiếng khóc thút thít vang bên thai u vô song, nàng cố gắng mở mắt, trước mắt là các gia dụng rách nát và bức tường cũ kỹ. Ánh mắt nàng dừng lại ở người bên cạnh, trên người mặc bộ trang phục cũ nát, ngồi tựa vào giường khóc nước nở. Đôi ngài thanh tú tựa viễn sơn nhẹ nhàng nhíu lại, người này là ai? Sao lại ở đây khóc nước nở vậy? Nghe thấy tiếng khóc bi ai ấy? Yêu Vô Song bất chợt nhớ lại tiếng khóc của một nhi nữ trước khi nàng ngất, không lẽ là nàng ta. Nàng nhìn người nữ hải tử khóc trước giường mình, bất giác trong lòng dâng lên một nỗi tê tái, nàng cựa quậy, định ngồi dậy, ôm người nữ hải tử ấy vào lòng an ủi. Nhưng, động tác này lại động đến các vết thương trên người, cơn đau điếng khiến nàng không khỏi kêu lên, trong phút chốc đã kinh động đến người đang khóc. Chỉ thấy nữ hải tử ấy vui mừng ngẩng cao đầu, nhìn Yêu Vô Song Gương mặt thanh tú ấy hiển nhiên vẫn còn ngấn lệ, nhưng lại phản phất kia vui mừng. Nàng ta vội vàng từ dưới đất đứng dậy, vội vàng nói tiểu thư, cuối cùng người cũng tỉnh lại rồi, đau lắm phải không? Nô tỳ thổi cho người. Thổi rồi sẽ không đau nữa. Dứt lời, nàng ta nhẹ nhàng nắm lấy đôi tay còn vương vết máu của ưu vô song, nhẹ nhàng thổi. Nhưng mà thổi nhẹ trên vết thương thật sự không còn cảm thấy đau như trước nữa. Toàn thân nàng giờ đây toàn thương tích chỉ cần cử động nhẹ là đau vô cùng vì thế nàng không cử động mặc cho nữ hải tử ấy tiếp tục thổi vết thương cho mình đây là đâu cô là ai sau khi nghe thấy lời của yêu vô song nàng ta bất động hẳn đôi mắt long lanh bỗng lệ trâu tràn ngập đột nhiên ôm lấy yêu vô song lớn tiếng vừa khóc vừa nếu tiểu thư ngờ ở sao vậy sao ngay cả nô tỳ người cũng không nhận ra như đứa trẻ nghịch ngợm trọng trọng ôm lấy nàng yêu vô song phút chốc đau đến nước mắt suýt nữa chảy thành dòng Nàng không quan tâm đến vết thương trên tay, vội vàng đẩy nữ hải tử ấy ra, kêu lên trong cơn đau, A đau chết tôi. Lúc này nữ hải tử đó mới sực nhớ ra, chỉ thấy nàng ta vội vàng rời khỏi cơ thể ưu vô song, lo lắng nói tiểu thư, xin lỗi xin lỗi nốt no, thì không cố ý. Khi thấy nàng ta bước dậy, ưu vô song thở phào nhẹ nhõm, gương mặt nàng trắng bệch, miệng cưỡng nở nụ cười còn tệ hơn cả khóc. Tôi không sao chỉ là xin cô đừng đè lên người của tôi nữa như vậy khiến tôi đau chết đó. Nữ hải tử ấy sau khi nghe thấy lời yêu vô song lại lau vội nước mắt, là nô tỳ không tốt tiểu thư, người còn đau không? Để nô tỳ thổi cho người. Yêu vô song lườm nàng ta một cái và nói, đừng thổi nữa, tôi đâu phải con nít, cô hãy mau nói cho tôi biết đây là đâu đi. Ai ngờ đâu, lời của yêu vô song vừa ra khỏi miệng. Nữ hài tử ấy càng mở to cả đôi mắt nhìn nàng chầm chầm như thể quái vật. Cuối cùng Yêu Vô Song phải giải thích cho người nữ hài tử đó rằng mình đã quên đi quá khứ, và nàng ta đã tin lời nàng và kể cho nàng thân phận bây giờ của nàng và những việc trước kia. Yêu Vô Song biết đây là điều mà người xuyên không như nàng nên biết, do đó nàng lắng nghe kỹ điều mà người nữ hải tử ấy nói. Thì ra, đây là Vương Triều Tây Diệm, là một thời đại không chút liên can với thế kỷ 21. Thân phận ở đây của nàng là con gái của người tương đối có quyền lực ở vương triều Tây Diệm, thừa tướng Yêu Vô Song. Và người nữ hải tử này cũng là nha hoàn thân cận của nàng Vân Nhi. Từ Vân Nhi nàng biết được Yêu Vô Song là con gái lớn của Yêu thừa tướng. Ông ta không có con trai, chỉ có hai đứa con gái, một người là Yêu Vô Song, còn người kia là muội muội của nàng Yêu Lạc Nhạn. Vì cơn trọng bệnh lúc nhỏ, Yêu Vô Song trở thành đứa ốc. Thần thức cũng dừng lại tại thời điểm 5 tuổi, bao nhiêu năm trôi qua vẫn không bình phục. Còn Ưu Lạc Nhạn, muội muội của Ưu Vô Song, là con gái của người thiếp thứ hai, nhưng vì mẫu thân Ưu Vô Song mất sớm, trong bây giờ mọi việc đều do người thiếp ấy cai quản. Mẫu thân của Ưu Lạc Nhạn xinh đẹp như hoa, nhưng đối với người khác lại kênh kiệu, từ khi thân mẫu của Ưu Vô Song mất đi, bà ta bắt đầu hất hủi Ưu Vô Song, nếu không phải thấy nàng có phần tội nghiệp thì sớm đã đuổi khỏi phủ. Dù vậy, Những ngày tháng của yêu vô song không phải tốt đẹp gì, phụ thân của nàng là trọng thần, thường xuyên không ở trong phủ, mẫu thân của yêu lạc nhạn lại đánh mắng yêu vô song, thậm chí bắt nàng phải làm việc vất vả. Vì vậy, trên người yêu vô song thường có mảng xanh mảng tím, và hạ nhân của mẫu thân yêu vô song cũng không dám nói gì. Tuy rằng họ đau lòng cho nàng nhưng lại không có cách nào rút. Và lại yêu vô song là đướng ốc, không biết tự nói, ngoài ăn ra chỉ biết cười, nói tầm sàng khiến người khác khó hiểu. Ngày tháng trôi qua, những hạ nhân trung thành hầu hạ ưu vô song, không bị mẫu thân của ưu lạc nhạn đuổi ra khỏi phủ thì bị phé đến vườn. Sau cùng, người còn lại bên cạnh nàng chỉ còn lại người nhũ nương nuôi ưu vô song từ nhỏ và vân nhi, nhũ nương đột ngột lâm bệnh qua đời, còn lại một mình vân nhi. Ưu vô song vẫn ngốc ngốc nít nít, một hôm, nàng trong hoa viên của phủ thừa tướng, gặp được người tuấn tú nhất, được hoàng thượng sủng ái nhất, thất vương ra, từ đó, Theo lời đồn thì nàng phải gà cho thất vương gia. Nhưng thất vương gia sẽ thích một con lốc sao. Người hắn thích là ưu lạc nhạn. Ưu lạc nhạn này thừa hưởng nét đẹp của mẫu thân, và thậm chí còn đẹp hơn cả mẫu thân vài phần, là đệ nhất mỹ nhân của vương triều Tây Diệm. Ưu lạc nhạn và tuấn mỹ thất vương gia lánh như tuyết, mới là trời sinh một cặp. Vài ngày trước, thất vương gia lánh như tuyết và đại hoàng tử lãnh như băng đột ngột cùng đến thừa tướng phủ cầu thân và hoàng thượng đều lạc ý tán thành hôn sự này. Nhưng việc này lại làm khó yêu thưa tướng, không kể là thất vương gia hay đại hoàng tử, họ đều không thể đắc tội, ông ta tuy có hai đứa con gái, nhưng mà đứa con gái lớn lại là đứa ốc, việc này làm thế nào cho tốt. Hai vị hoàng tử đến cầu hôn đều biểu hiện rõ, ông ta không thể cự tuyệt, do thế, ông ta đã nghĩ ra một cách, chỉ mong là đại thái tử nhân tử. Ông ta quyết định gả đứa con gái lớn cho đại hoàng tử, Dù cho đến lúc đó, đại hoàng tử biết mình lấy đứa ngốc thì cũng không làm khó ưu vô song. Chứ tính cách nóng nảy như thất vương gia thì đứa con thứ hai có vẻ xứng hơn, ưu lạc nhạn phối với thất vương gia chắc chắn không vấn đề. Nếu như sự việc thuận lợi thế thì đâu có việc gì xảy ra. Trong lúc họ thành thân, ai cũng không ngờ người vốn dĩ lên kiệu hoa của đại hoàng tử ưu vô song lại không lên kiệu lại rước tân nương của đại hoàng tử, lại bị người khác đánh mất trong phòng. Con người vốn dĩ gả cho thất vương ra ưu lạc nhạn lại bị rước đến chỗ của đại hoàng tử. Khi ưu thừa tướng phát hiện đã quá muộn, ưu lạc nhạn đã bị đại hoàng tử rước đi, và không còn cách nào khác, ông ta đành đưa ưu vô song đang hôn mê lên tiểu hoa của thất vương ra. Về vân nhi, vì ưu vô song bị phối gả mà theo đến thất vương phủ. Việc sau đó, ưu vô song đã biết, cuối cùng mọi việc là ở vương triều Tây Diệm này ưu vô song không phải bị người khác đánh ngất đi mà là bị đánh chết queo còn bản thân nàng, ưu vô song của thế kỷ 21 vừa đúng lúc chết, do đó mới xuyên không đến đây, trở thành ưu vô song xui xẻo kia. Xui xẻo hơn nữa là, nàng xuyên không đến đây, ngay lúc tên thất vương ra ác ma phát hiện nàng không phải là ưu Lạc nhạn, và nghênh đón nàng bằng một trận đòn dã man. Với thương tích khắp người này, con bị đuổi đến nơi khỉ ho có gáy này, nơi rách nát gặp gió là mưa này được gọi là Lên cung. Nghe xong lời của Vân Nhi, Yêu vô song trong lòng nổi lên sự bi ai, nàng ở thế kỷ 21 đường đường là cảnh sát, nhìn nhận tương đối thoáng hơn mọi người, nhưng nàng cũng chịu không được tình cảnh này, và đặc biệt là thân phận hiện giờ của nàng. Bất kể là âm dương sai lệch hay bị người khác hãm hại, nàng không thể trở thành vương phi của tên ác ma đó, dù nàng có ở lại trong lãnh cung khỉ ho có gáy này thì tên thất vương gia ấy cũng không bỏ qua cho nàng. Việc này là nguyên do khiến nàng cảm thấy bi ai. Vân Nhi thấy yêu vô song thần sắc trầm mặt, an ủi nói, tiểu thư, người đừng lo lắng, bây giờ người đã bình phục, nói không chừng thất vương ra sẽ chấp nhận người mà. Yêu vô song liếc xéo Vân Nhi, nàng mới không cần sự chấp nhận của hắn, muốn nàng nữ cảnh sát chuyên gia đàm phán xinh đẹp thông minh tuyệt đỉnh, đỉnh đỉnh đại danh ở thế kỷ 21 chung sống với tên ác ma ấy một đời, nàng thà chết còn hơn. Bất kể thế nào, nàng nhất định phải rời khỏi đây, ở thời đại của khoảng không này tạo ra một bầu trời của riêng mình. Hứ, nàng vốn là mỹ nữ thiên tài ưu vô song, làm sao có thể sống trọn đời với tên nam nhân thối ra tay đánh nữ như chứ? Khoan, sắc mặt của Ưu Vô Song trầm xuống hẳn, nàng la ngã xuống lầu mà chết, nhưng cơ thể này lại không hề thiếu một mảnh nào, điều đó chứng minh, thể xác này không phải thân xác của nàng ở thế kỷ 21, mà là của Ưu Vô Song gốc Nietzsche. Ưu Vô Song nhìn gương mặt không ưa nhìn trong gương. Cơn tức giận sông lên tận đầu, giọng tức giận hỏi, là ai làm cho ta thành ra như vậy? Vân Nhi bị nàng dọa đến giật cả mình, vội vàng hỏi, tiểu thư, người sao thế? Đây không phải là người lúc thường ngày sao? Lúc trước, người luôn vẽ đến mặt mình đen thui, nhưng từ khi người gặp thất vương ra, bởi vì ngài ấy bảo tiểu thư xấu xí nên tiểu thư đã theo nhị tiểu thư học trang điểm. Lần này thành thân, tiểu thư than khóc không chịu cho nô tỳ trang điểm cho người, tiểu thư muốn tự làm. Nghe xong lời của Vân Nhi, Yêu Vô Song lặng thình. qua một lúc lâu nàng hỏi, người hỏi, ngươi nói bộ dạng như quỷ này là do ta tự làm. Vân Nhi gật gật đầu, có chút oan ức nói, là tiểu thư một mực đòi làm vậy, tiểu thư không lẽ người không còn nhớ chút gì sao? Yêu Vô Song bây giờ đâu phải là Yêu Vô Song ngốc nết kia, làm sao nàng nhờ được việc ả ngốc kia đã làm chứ? Không đúng. Đợi đã, Yêu Vô Song đột nhiên nghĩ ra được một việc, có thể. Gương mặt trở nên như vậy là do những người có tâm dối gạt yêu vô song ngốc nét kia, nên cố ý làm thành bộ dạng nàng ta xấu xí thế này. Còn về người đó là ai? Hiển nhiên là đệ nhất mỹ nhân yêu lạc nhạn rồi, không phải Vân Nhi đã nói rằng, yêu vô song nốc kia từng theo yêu lạc nhạn học trang điểm. Chắc hẳn là cố ý lửa á ngốc đó tự vẽ mặt mình ra như vậy. Nghĩ đến đây, yêu vô song cười lạnh một tiếng, nàng vô cớ bị tên nam nhân kia đánh tơi tả. Yêu Lạc Nhạn không thoát khỏi liên can. Vì theo như Vân Nhi nói, vốn dĩ phụ thân của Ả Ngốc này định gả nàng cho đại hoàng tử, trở thành thái tử phi, nhưng đến ngày thành thân, Ả Ngốc lại bị người khác đánh mất trong phòng, Yêu Lạc Nhạn định gả cho tên chết tiệt kia lại ngồi lên tiệu hoa của đại thái tử. Tất cả mọi việc này đều là có dự tính trước, với bộ óc thông minh của Yêu Vô Song bây giờ, nàng không cần nghĩ cũng biết được đây là âm mưu của Yêu Lạc Nhạn. Ả ta định làm thái tử phi nên mới đánh ngất ưu vô song, sau đó tự mình thay ưu vô song lên kiệu hoa. Tân Nương thì luôn đội khăn che đầu, đợi ả ta lên kiệu hoa, phụ thân của ưu vô song nốc nết kia có biết thì cũng không có cách nào thay đổi nữa. Chỉ còn cách gả ả ngốc này cho tên nam nhân tàn bạo kia. Trong lòng ưu vô song bất giác dâng lên cơn phẫn nộ, tuy nàng không phải là ả ngốc kia, nhưng ả ngốc cũng là một mạng người. Và ưu lạc nhạn là muội muội của ả ngốc. Làm sao muội muội có thể đối xử với tỷ tỷ mình như thế? Vì đạt được mục đích, không ngại giết cả tỷ tỷ mình, nữ nhân này thật là quá nham hiểm. Hoàng Cung Tại Hoa Viên Thanh Tịnh, bên cạnh hòn non bộ, có một vị nữ nhân xem chừng rất xinh đẹp yêu kiểu đang lệ tràn châu tràn, khóc không thành lời. Mà người đối diện với nữ tử ấy là một vị bạch tí tuấn mị thiếu niên, nay vị nam tử ấy đang phẫn nộ nhìn người nữ nhân đang khóc trước mặt mình, tức giận hỏi, tại sao vậy? Ưu lạc nhạn, sao nàng lại lên kiệu hoa của đại hoàng huynh? Người nữ tử dung mạo như tiên đấy đích thị là muội muội cùng cha khác mẹ của ưu vô song, đệ nhất mỹ nhân của vương triều Tây Diệm, ưu lạc nhạn. Và người đang tức giận hỏi nàng ta chính là người đã đánh ưu vô song sau đó đuổi nàng đến lãnh cung, được hoàng đế đương triều yêu quý nhất, nhỏ tuổi nhất và tuấn mỹ nhất, thất vương gia lãnh như tuyết. Nghe lời trách vấn đề phẫn nộ của lãnh như tuyết, ưu lạc nhạn mím chặt lấy môi. Vất ức nhìn hắn ta và nói: Như Tuyết, chàng phải tin Thiếp. Thiếp yêu chàng nhưng hôm ấy lên nhầm kiệu hoa, tất cả là do tỷ tỷ tỷ ấy phát bệnh Thiếp mơ mơ hồ hồ bị người ta đưa lên kiệu hoa. Việc này là thế nào? Thiếp thật sự không biết. Dứt lời, yêu lạc nhạn lại khẽ thút thít, gương mặt xinh đẹp kia đầy những giọt vóng ánh khiến người khác không cầm được lòng. Quả nhiên, lãnh Như Tuyết đang vô cùng tức giận nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ yếu mềm của nàng ta, cơn tức dịu đi hẳn hắn bước đến gần ôm lấy người nữ tử đang khóc vào lòng. Nhẹ nhàng an ủi, lạc nhạ, đừng khóc nữa, ta sẽ đi bẩm báo với phụ vương, bảo người hạ chỉ đem ả điên ấy đến chỗ đại hoàng huynh và đưa nàng về. ưu lạc nhạn cúi gần mặt, khi nghe thấy lời của lánh như tuyết thì trên mặt xuất hiện tiêu hoảng loạn, vội vàng đáp, như tuyết, tuyệt đối không nên. Ánh mắt lánh như tuyết đống hiện tia hoài nghi, khẽ đẩy ưu lạc nhạ ra, lạc nhạ, sao lại không nên. Không lẽ nàng không muốn trở về bên cạnh bổn Vương? Không phải nàng nói là yêu bổn Vương chứ không phải Đại Hoàng Huynh. Chẳng lẽ vừa mới bước vào cửa của Đại Hoàng Huynh nàng đã nuối tiếp rồi? Biểu hiện trên mặt ưu lạc nhạn là sự tổn thương. Nàng ta đưa tay nhẹ nhàng nắm lấy tay lánh như tuyết, nếu máu, như tuyết, không lẽ chàng không tin thiếp? Việc đã đến nước này, bất kể khi ấy là lỗi của ai, trong mắt người khác thiếp giờ đã là Thái Tử Phi. Nếu chàng xin hoàng thương ban thánh chỉ thì thiếp làm sao còn có thể là người. Thiếp đúng là yêu chàng và muốn trở về bên chàng, nhưng thái tử vốn dĩ là thái tử của một nước, tuy hồ ảng từng yêu quý chàng, nhưng người làm sao có thể không quan tâm đến thể diện của thái tử. Thiếp thiếp thật không đành lòng nhìn hai người vì thiếp mà trở mặt thành thù vừa nói nước mắt ưu lạc nhạn vừa tuân rơi, cộng thể mảng vẻ yếu đối thật sự khiến người khác cảm thương. Sợ dị đang nộ hỏa dâng trào như lánh như tuyết giờ đây cũng dịu dàng đi phần nào, hắn trầm mặc một lúc lâu, lạc nhạn, nàng không muốn ta dước nàng về phủ, không lẽ bảo ta dương mắt nhìn nàng trở thành chính phi của đại hoàng huynh. Nàng hãy nói thật đi, giờ đây nàng là người của đại hoàng huynh, cố tình lên nhầm tiệu hoa gả cho đại hoàng tử, trở thành thái tử phi chính là tâm tư của ưu lạc nhạn. đêm động phòng hoa trúc đã trôi qua, nàng ta đương nhiên đã là người của đại hoàng tử nhưng đối diện với người tình cũ, nàng ta làm sao có thể thừa nhận. Khoe mắt chợt đỏ, khe nói, như tuyết, chàng nhất định phải tin thiếp, trong lòng thiếp chỉ có chàng, bây giờ thiếp là người của đại hoàng tử, bởi vì bởi vì đêm đó, đại hoàng tử uống rất say và vốn không có không có làm gì thiếp. Nghe thấy lời nói của ưu lạc nhạn trên mặt lánh như tuyết lộ ra sự vui mừng, tâm trạng cũng vơi đi phần nào. Hắn là người cao ngạo, hơn nữa bất kể dung mạo hay năng lực, Thứ nào cũng cực kỳ xuất sắc, trong tất cả các hoàng tử, hắn là người nổi bật nhất và cũng là người được sủng ái nhất các nữ tử xinh đẹp hắn tiếp xúc qua không hề ít, và lại, trong phủ hắn đã có vài người hầu phòng dung mạo như hoa, nhưng trong lòng hắn, cả vương triều Tây Diệm này chỉ có đệ nhất Mỹ nhân Yêu Lạc Nhạn là xứng làm chính phi của hắn. Giờ đây ưu Lạc Nhạn đã trở thành phi tử của Đại Hoàng Huynh, nhưng trong tiềm thức hắn vẫn mong ưu Lạc Nhạn có thể vì hắn mà thủ thân như ngọc lúc này biết được đại hoàng huynh vẫn chưa đụng đến ưu lạc nhạ, hắn đương nhiên là vui mừng, dịu dàng nói với ưu lạc nhạ, lạc nhạ, nàng yên tâm, đây không phải là lỗi của nàng, ta nhất định sẽ đưa nàng trở về từ tay đại hoàng huynh. lãnh như tuyết vẫn còn tình thâm với nàng ta, ưu lạc nhạn trong lòng tự khắc vui thầm, tuy bản thân quyết định gả cho đại hoàng tử, nhưng lãnh như tuyết rốt cuộc vẫn là một nam nhân kiệt xuất, điều duy nhất đáng tiếc là hắn không thừa kế vương vị thái tử. Vậy nên mặc dù trước kia lãnh như tuyết đối với nàng ta một mực tình thâm nhưng vì vinh hoa phú quý sau này, và vì thân phận cao cao tại thương kia, nàng ta đã chọn đại hoàng tử. Tuy là vậy nhưng tâm tư của nữ nhân quả là lạ, nàng ta đã chọn người khác nhưng vẫn mong trong lòng lánh như tuyết chỉ yêu một mình nàng ta, không được yêu bất cứ tử nhân nào khác. Dù là rất mãn nguyện với thái độ của lãnh như tuyết nhưng ưu lạc nhạn rất sợ trong lúc kích động lãnh như tuyết sẽ bẩm báo lên hoàng thượng. Dước nàng ta trở về thất vương phủ của hắn, nếu như vậy thì tất cả khổ tâm của nàng ta đều sẽ bỏ phí. Đôi mắt hồ ấy trong nháy mắt lại tràn đầy lệ, cơ thể nhẹ nhàng dựa lấy lanh như tuyết, khe khẽ thuốc thít, như tuyết, chàng biết không. Khi lên nhầm tiệu hoa, thiếp đã từng phái người đến nói với phụ thân, nhưng phụ thân trong lòng chỉ có tỉ tỉ, đối với thiếp lại không hề quan tâm, chỉ sai người đến bảo nếu đã nhập môn của đại hoàng tử thì an phận ở chỗ ngay ấy. Thiếp biết từ khi đại đường, mẹ cả, qua đời phụ thân hết mực yêu thương tỷ tỷ, nhưng lần này thiếp có đau lòng cũng không còn cách nào, như tuyết ơi sao số thiếp khổ thế. Nói xong, yêu lạc nhạn đã nước nở không thành lời, như thể chịu phải bất tức kinh thiên không bằng. Lãnh như tuyết nghe xong lời của nàng ta, cơn tức giận lại dâng lên, hắn ta vỗ nhẹ vai yêu lạc nhạn, tức giận nói, phụ thân nàng nếu đã không quan tâm đến ý nguyện của nàng, vì ả điên đó mà chia lịa chúng ta. Lạc Nhạn nàng Liên tâm, ta tuyệt đối không để hắn ta được như ý đâu. Ánh mắt Ưu Lạc Nhạn bỗng chốc hiện tia sắc ý, nhưng rất nhanh lại thay đổi giọng điệu, "Như Tuyết, việc này cũng không thể trách phụ thân, tỷ tỷ là người không được bình thường, vào lúc gặp chàng tỷ ấy đã yêu chàng rồi, phụ thân lại thương tỷ tỷ hơn." Nghe thời Ưu Lạc Nhạn nói đến ư vô xong, Lãnh Như Tuyết cắn răng tức giận, đường đường là thất vương gia, mỹ nam nổi tiếng của vương triều Tây diệm, lại đi cưới ả điên làm chính phi. Đây quả là nỗi nỗi nhã lớn nhất đời. hắn giận đến xanh cả mặt, đôi tay nắm chặt lấy nhau, ả điên ấy, ta tuyệt đối không bỏ qua cho đâu. Lạc nhạc, những ngất lức trước kia nàng phải chịu ta sẽ thay nàng trả gấp bội lên người ả điên kia. Hừ, nếu như cha nàng cho rằng đưa ả điên ấy nhét cho thất vương phủ ả sẽ được như ít thì ông ta đã sai lầm rồi. Ta sẽ khiến ả ta ở trong thất vương phủ này sống không bằng chết. Nghe được lời nói ấy của lãnh như tuyết. Trong mắt ưu lạc nhạn lộ vẻ vui mừng nhưng không biểu hiện ra mặt, giả vờ lo lắng bảo, như tuyết chàng không thể bắt nạt tỷ tỷ, tuy rằng trước kia tỷ ấy thường đối xử không tốt với thiếp nhưng dù sao tỷ ấy cũng là người điên, hơn nữa nếu phụ thân biết sẽ không bỏ qua cho chàng đâu. lãnh như tuyết vỗ nhẹ vai ưu lạc nhạn, cười lạnh một tiếng, nói, lạc nhạn, nàng yên tâm, ta sẽ không giết ả ta, ta nghi ngờ ả ta giả điên giả khùng, hừ, người tâm cơ thâm độc như à Bổn vương nhất định sẽ khiến sống không bằng chết. Lời nói của lãnh như tuyết khiến ưu lạc nhạn khẽ giật mình, nhưng mà nàng ta rất nhanh định thần lại. Lúc nhỏ ưu vô song bị nàng ta đẩy xuống hồ đầu đụng phải đá nên biến thành người khờ khạo thì giờ sao biết giả cờ? Nhưng lãnh như tuyết đã nói vậy nàng ta cũng không xem vào, bởi vì ưu lạc nhạn đích thực muốn mượn tay lãnh như tuyết khử đi ưu vô song. Thất vương phủ tại ngôi vườn cũ nát, ưu vô song xoắn lên váy áo dài, lộ ra đôi tay trắng nõn cùng Vân Nhi dọn dẹp cỏ dại trong vườn. Dù đây là mùa đông lạnh giá, nhưng vì lao động, trên chán ưu Vô Song đã lấm tấm lớp nước mỏng. Vườn này vốn dĩ là hoang phế, và lại vật dụng trong nhà cũng đã hư hại gần hết, ngoài vườn lại còn mọc đầy cỏ dại. Khu vườn này không biết để làm gì nữa, với lớp bụi dày và cỏ dại thì ưu Vô Song có thể kết luận khu vườn này đã hoang phế rất lâu, có thể đã hơn 10 năm không có người ở. ưu Vô Song căn bản là người cầu hoàn mỹ. Bây giờ lại xuyên không đến nơi xa lạ này, bị đuổi đến nơi góc vườn hoang phế, nhưng nhìn xung quanh dơ bẩn nàng quả không thể chịu được, nên mới cùng Vân Nhi dọn dẹp khu vườn tồi tàn này. Nơi đây tuy cũ nát nhưng lại khá rộng, nếu như dọn bỏ cỏ dại đi thì còn tạm ổn. Vân Nhi đem số cỏ dại đã dọn xong qua một bên, thở dốc, tiểu thương, người mệt không? Nếu người mệt thì nghỉ ngơi chút đi đừng làm quá sức. Đôi tay trắng non của vô song giờ đây đã dính đầy bùn đất. Nàng không mảy may để tâm đến việc đó mà đưa tay lên chán lau những giọt nước nhò nhỏ nhỏ, đắp, ta không mệt, còn một chút là xong rồi, dọn xong hãy nghỉ ngơi. Dứt lời, Yêu Vô Song không nói lời nào nữa tiếp tục công việc dọn dẹp cỏ dại trong vườn. Nói là vậy, từ ngày Yêu Vô Song bị đuổi đến đây đã hơn 7-8 ngày, qua mấy ngày nay tỉnh dưỡng, những vết thương trên người nàng đã hồi phục rất nhiều, thật ra đó chỉ là vết thương ngoài ra. Chỉ cần vài ngày tĩnh dưỡng thì không có trở ngại gì. Vì vậy, hôm nay nàng mới cùng Vân Nhi dọn dẹp nơi đây kỳ thực. Từ lúc nàng biết được tình cảnh của mình từ Vân Nhi, nàng căn bản không dự định lưu lại nơi đây. Nàng muốn rời khỏi đây vì vốn dĩ nàng không phải là á ngốc đó. Nàng là người vượt thời gian đến nơi cổ đại này. Trong số tiểu thuyết xuyên không mà nàng từng xem lúc ở thế kỷ 21, tất cả các nữ nhân vật chính đều tự tạo ra cho mình một bầu trời của bản thân. Và đương nhiên nàng hy vọng mình cũng thế, nếu không sẽ rất mất mặt các nữ chủ xuyên không. Nhưng nàng biết việc này bây giờ không thể gấp, bởi vì đây là thời cổ đại, thân phận bây giờ của nàng là vương phi của tên đáng chết kia, thêm nữa là trên người không có ngân lượng, muốn trốn thì còn khó hơn lên trời. Do đó vượt bây giờ nàng phải làm là cố rèn luyện tốt cơ thể suy yếu này, sau đó mới có sức lực mà đối kháng với tên nam nhân bạo ngược đó chứ. Trong lúc ưu vô song đang chìm trong suy tư thì ngoài vườn vọng lại tiếng bước chân. Rất nhanh sau một quản gia ma ma đem theo hai A hoàng bước vào, chỉ thấy bà ta lạnh lùng lướt qua khu vườn rối tung kia, sau đó lại nhìn ưu vô song, khinh nghiệt nói, Ồ, đây không phải là vương phi của chúng ta sao? Sao lại thành ra thế này? Nghe thấy lời nói của ma ma, hai A hoàng theo sau cũng cười nhạo nàng, dùng ánh mắt xem thường nhìn người đang toàn thân lấm lem bùn dơ. Yêu vô song thấy người ma ma đến đây vốn không có thiện ý, nàng đứng dậy, đưa tay lau mồ hôi còn đọng trên chán, không nói một lời lặng lặng đánh giá ba người vừa đến. Và Yêu vô song không hề biết rắn, đôi tay vừa mới dọn cỏ trong vườn kia dính đầy bún đất, lúc này nàng dùng tay lau đi mồ hôi vô tình làm cho khuôn mặt vốn đã dính đầy bụi kia càng thêm phần bối bẩn, toàn thân vừa đen vừa dơ, đâu có chút dáng vẻ nào của một vương phi. À ma, ma ấy thấy bộ dạng này của ưu vô song trong lòng thêm bội phần kinh miệt. Lúc trước bà ta đã từng nghe nói dại tiểu thủ vô song của ưu thừa tướng là áng ốc, vốn bán tín bán nghi, trong lòng thầm nghĩ, một nam tử ưu tú như thất vương gia sao lại cưới một áng ngốc làm vương phi. Giờ đây chính mắt nhìn thấy cả người dơ bẩn của ưu vô song, khuôn mặt đen xì đầy bụi dơ đang nhìn mình chằm chằm, bà ta không thể không tin. Hai ả A hoàn sau khi nhìn thấy bộ dạng của ưu vô song nhịn không được cười, một người trong số ấy còn lớn tiếng nói với người ma ma đó, ma ma, người xem, nô tỳ đã nói rồi, bây giờ người tin rồi chứ? Hứ, vương phi gì chứ? Chẳng qua chỉ là một dạng ốc. Vân Nhi vốn dị nhắc gan, giờ đây nhìn thấy ba người đến đây với ý không thiện, trong lòng có chút sợ hãi, nhưng thầy A hoàn cười nhạo ưu vô song, nàng ta liền đứng bội dậy, che lấy ưu vô song. Lớn tiếng bảo, các ngươi là người gì? Cả gan cười nhạo tiểu thư nhà ta. Lẽ nào các ngươi không biết, tiểu thư nhà ta đường đường là thất Vương Phi. Nhưng họ đã xác định nàng là đứa ngốc thì làm sao để trong mắt lời nói của Vân Nhi. Nghe thấy Vân Nhi cả gan phản kích lại lời nói của mình, trong lòng không khỏi tức giận, bất kể có người đang ở đây, ả ta bước vội về phía trước, giơ tay trọng trọng tắt lấy Vân Nhi, kinh bỉ nhìn ưu vô sóng nói, Vương Phi một đứa ngốc cũng xứng với vương gia. còn nữa, tiện nhân như nhà ngươi, mau mau đem tiểu thư ngốc nết của ngươi cút khỏi đây để khỏi phải mất mặt nơi này. nhìn thấy ả a hoàng ấy bạo hành với vân nhi, mama ấy cũng không hề ngăn cản, chỉ lạnh nhạt nhìn ả a hoàng ấy nói, được rồi, tú nhi, muốn dạy dỗ ả tiện nhân ấy thì sau này còn thời gian, bây giờ không được quên việc vương gia đã giao phó. ả a hoàng ấy nghe thấy lời của mama trừng mắt với Vân Nhi sau đó mới không can tâm tình nguyện đi trở về. Vân Nhi bị ả A hoàng tên là Tú Nhi đánh một bặt tay, mặt nóng cả lên, đưa tay che lấy mặt, nước mắt từ trong mắt trào ra, nhưng lại không thể làm gì. Còn ưu vô song trong lòng lại vô cùng phẫn nộ. Nghĩ lại ưu vô song lúc còn ở thế kỷ 21, nàng chưa hề chịu qua nỗi bất ức như vậy. Này quên không đến nơi này, bị tên Cẩu Vương ra chết tiệt kêu bạo đánh một trận. Bây giờ lại bị hạ nhân của hắn ước hiếp, làm sao nàng nuốt trôi cơn giận này. Tức thời nàng nghĩ cũng không nghĩ, đi nhanh đến trước kéo Vân Nhi về phía sau, nhìn ả A hoàng tên Tú Nhi ấy quát, đứng lại. Nghe thấy lời nói của U Vô Song, Tú Nhi khẽ giật mình, nhưng ả ta rất nhanh chuyển sang thái độ nhã bán. Ảng lốc, ngươi gọi gì chứ? Không lẽ, muốn ăn kẹo? Áng ốc, khoe môi U Vô Song chợt biết lên nụ cười lạnh, hôm nay ta sẽ cho các ngươi biết. Thế nào là áng ốc? Nàng nhìn Tú Nhi, đột nhiên cười hì hì, nói, đứng vậy, ngươi có kẹo không? Nói rồi, yêu vô song cười hì hì tiến đến trước mặt ả ta dơ tay ra, thái độ ấy như thể thật sự xin Tú Nhi kẹo. Tú Nhi và ả hoàn còn lại cười hả hê khinh miệt, nhưng chỉ nghe một tiếng bốc lớn, âm thanh thanh thủy ấy trong phút chốc ngắt quãng đi tiếng cười của họ. Bởi vì yêu vô song không những tắt Tú Nhi một bàn tay mà còn tắt với tốc độ khiến ả không kịp trở tay. Hành động đột ngột của ưu Vô Song khiến cho ả ma ma kia chấn động, còn Tú Nhi che lấy khuôn mặt đang sưng đỏ lên, mở to mắt nhìn ưu Vô Song như thể đang nhìn thấy điều không thể tin nổi. Yêu Vô Song không đợi cho Tú Nhi kịp phản ứng, một lần nữa hẩn hận tắt vào má còn lại của Tú Nhi. Nàng hất hất cái tay có chút tê kia, lạnh lùng nhìn Tú Nhi, người đánh Vân Nhi một bàn tay, ta trả lại ngươi hai bàn. Người nghĩ ngươi là thứ gì chứ? Dám ở trước mặt ta dương ai diếu võ? Tú Nhi che lấy gương mặt bỏng rát của mình, qua một lúc lâu mới phản ứng lại, ả ta giật bắn người dậy, tức giận chỉ về phía ưu vô song nói, ngươi dám đánh ta. Ngươi có biết ta là ai không hả? Ta là thị tẩm a hoàn của vương gia, ngươi hãy đợi đấy, vương gia sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tuy nhiên, ưu vô song không đợi ả ta nói hết lời, đột nhiên kéo chiếc váy lên cao, trọng trọng một cước đá Tú Nhi ngả xuống đất, cười lạnh bảo, thị tẩm a hoàn đó chẳng qua chỉ là một tiện nhân, bổn cung đường đường là vương phi, không lẽ không thể dạy dỗ ngươi? Tú Nhi là thị tẩm a hoàn thân cận của lãnh như tuyết, thật ra ả ta sớm đã là người của hắn, tuy là hạ nhân dưới trướng của mama nhưng thường ngày vì mối quan hệ với lãnh như tuyết, mama cũng cho ả ta vài phần hậu đãi, người nào gấp hả cũng đều cung kính, trước giờ nào có chịu qua sự đối đãi này? đối với người bị đẩy vào lãnh cung như yêu vô song ả sớm không để vào mắt. Vậy nên khi nay ả mới không biết lựa lời mà phách lối với nàng. Còn mama ma yêu vô song ra tay đánh ả, sắc mặt cũng đại biến, vội vàng nói, Vương Phi, người định làm gì? Thú Nhi là người của Vương ra đấy. Yêu vô song không hề đoái hoài đến người nữ tử đang khóc tức nở dưới đất, mà lệnh lùng quay sang nhìn ma lạnh lệnh nhặt đáp, mang hạ nhân của ngươi cút đi, sau này nếu còn dám ước hiếp hạ nhân của ta thì đừng trách ta không khách khí. Mama bị ánh mắt lạnh lùng của Ưu Vô song dọa đến giật nảy mình, vốn nghĩ nàng là vương phi ngốc nghếch, nhưng không biết tại sao trong lòng Ả giờ đây lại dâng lên cảm giác khiếp sợ, không dám nhiều lời, cùng A Hoàn còn lại phục tú Nhi dậy, vội vàng rời khỏi. Tú Nhi dưới sự dịu đỡ của A hoàng kia, dùng đôi mắt tràn đầy oán hận nhìn Ưu Vô song, sau đó tức giận dậm chân một cái và cực không cam tâm theo sau Mama rời khỏi viện lạc. Chương trực trương tiếp. Báo lỗi chương bình luận Vân Nhi đã bị sự việc trước mắt làm cho ngơ ngẩn, nàng ta thậm chí còn giật cả mình, quên cả việc khóc, khóe mắt còn đọng lại giọt nước trong suốt, ngơ ngác nhìn Ưu Vô Song. Ưu Vô Song tiêu sái cười, vỗ nhẹ đôi tay dính đầy bụi giơ, lớn tiếng nói, "Ồ rồi, mấy con ruồi phiền phức đã bị bổn tiểu thư đuổi đi rồi, Vân Nhi ta tiếp tục công việc nào?" Nói xong, Ưu Vô Song bước đến góc tường, túi xuống thu dọn cỏ dại. Vân Nhi sủng sốt hồi lâu mới hồi phục tinh thần. Nàng ta không quan tâm đến việc dọn vườn, nhanh chóng bước đến bên cạnh yêu vô song, lo lắng nói, tiểu thư, sao người còn quan tâm đến cái vườn này nữa chứ? Khi nãy người đối với họ như thế, họ chắc chắn không bỏ qua dễ dàng đâu. Còn nữa, thú nhi đó là người của vương gia đấy tiểu thư à? Yêu vô song không để tâm đến đôi tay đại hẹn xì của mình, vô vô vai vân nhi, cười bảo, vân nhi, ngươi đừng lo, chỉ dựa vào họ thì làm gì được ta? được rồi. Đừng lo lắng, có gì còn có ta chống đỡ cho ngươi, nếu như có ai ước hiếp ngươi, ngươi nhất định phải nói với ta, biết chưa? tiểu thương nghe xong lời của nàng, Vân Nhi cảm động đến đỏ cả mắt. Trước kia, Yêu Vô Song luôn ngốc nốc nít nít, theo hầu cũng chịu không ít khổ cực, thường bị hạ nhân trong phủ bắt nạt. Giờ đây, Yêu Vô Song sau khi gả cho vương ra lại biến thành người thông minh vô cùng, nhìn đôi mắt sáng ngời của ưu Vô Song nàng ta không còn cảm thấy sợ hãi. Nỗi bất an cũng vơi đi không ít. Vân Nhi không nói tiếp lời nào, nàng ta đưa tay lau đi nước mắt còn lưu lại nơi khỏe mắt, gương mặt thanh tú lộ vẻ vui mừng. Nếu như lão ra biết tiểu thư bây giờ trở nên thông minh như vậy, nhất định sẽ rất vui. Nhưng nếu nhị nương và nhị tiểu thư biết được thì e là sẽ không bỏ qua cho tiểu thư mất. Nghĩ đến đây, nụ cười của Vân Nhi có chút cứng lại, thứ khác nàng ta không quan tâm nhưng điều nàng ta quan tâm nhất là tiểu thư trên danh nghĩa là chính phi của vương gia nhưng người vương gia yêu là nhị tiểu thư, mà với tính cách của nhị tiểu thư thì dù à ta có bay mưu ép tiểu thư gả cho thất vương gia, cũng sẽ không để tiểu thư được yên ổn. Yêu vô song thấy nụ cười miễn cường của Vân Nhi, trong lòng vẫn tưởng nàng ta còn để tâm đến việc khi nãy, dùng tay nhéo lấy mũi của Vân Nhi, để lại hai dấu tay đen xì, cười bảo Vân Nhi, được rồi. Không phải ta bảo không cần lo lắng sao. Ngươi yêu tâm, tiểu thư nhà ngươi bây giờ để giảng để người khác ước hiếp sao. Mà nếu có ước hiếp thì cũng là tiểu thư nhà ngươi ước hiếp người khác. Vân Nhi nhìn lấy đôi tay đen sì của Yêu Vô Song, kinh ngạc hét lên, lui nhanh về sau một bước, giọng có chút giận dữ, tiểu thư. Yêu Vô Song cười ha hả, bay nhanh về phía Vân Nhi vỗ nhẹ thêm một cái, lưu lại thêm một dấu tay còn đen hơn khi nãy. Tuy N là hạ nhân nhưng nàng ta rốt cục vẫn là đứa trẻ chưa lớn, thấy ưu vô song như vậy, đương nhiên cũng hét lớn một tiếng, dưng cao đôi tay đen xỉ chạy theo ưu vô song. Tại thư phòng rộng rãi, sạch sẽ không một hạt bụi bẩn. Lãnh như tuyết nửa ngồi nửa nằm trên nhuyễn tháp được tu bổ gọn gàng, nhuyễn tháp là cái giường mà người xưa thường ngồi để uống trà đàm đạo, ngón tay thon dài đang cầm lấy ly rượu trắng ngọc, từ từ thưởng thức thượng đẳng trúc diệp trong ly. Chỉ thấy đôi mô tà mị hơi hơi nheo lại, chiếc áo bào trắng như tuyết không vấy chút bẩn hẽ mở, lộ ra bộ bực không cường trắng nhưng lại rắn chắc. Mà đang trên người hắn lúc này đang là một vị dung mạo xinh đẹp, trên người chỉ mặt duy nhất một chiếc áo, vị nữ tử này đích thực ra trắng hơn tuyết, mềm mại như không sương, lẳng lặng ngoan dịu nằm trên người lánh như tuyết. Trên nguyên tháp là ngọn lửa đang cháy rực, bên trên là hũ thượng đẳng Trúc Diệp Thành, lúc này trong phòng vô cùng ấm áp Hũ Trúc Diệp thanh ấy đang bốc khói nóng khiến cả gian phòng đầy hương thơm của rượu, làm người khác ngửi xong mê mẩn. Nhưng mà rất nhanh sau đó, không khí ấm áp trong gian phòng bị tiếng bước chân ngắt quãng, thư phòng bị người ta từ từ mở ra, một nam tử áo đen thân hình cao lớn đi vào. Chỉ thấy hắn đối với Lãnh như tuyết nằm trên nguyện tháp kia cung kính cối chào, thần thái thành khẩn nói với lánh như tuyết, vương ra, ly ma ma về rồi. Lánh Như Tuyết nhẹ nhàng đặt chiếc ly trắng ngọc xuống chiếc ghế nệm tím bên cạnh, ngón tay thon dài nhẹ nhẹ nghịch mái tóc đen của nữ tử trên người mình, lười nhắc nói, việc làm xong chưa? Thiếu niên Tuấn Mỹ kêu nhìn người nữ tử kia một lúc, thần thái có chút do dự, không vội trả lời Lánh Như Tuyết. Gương mặt Tuấn Mỹ của Lánh Như Tuyết đột nhiên nở nụ cười tà mị, sau đó nhẹ nhàng vô vô vai người nữ nhân đang nằm trên người hắn, tiên nhiên, nàng lui xuống trước đi. Người tử nữ tên Yên nhiên ấy không chút cam tâm ngồi dậy từ người lãnh như tuyết. Sau đó với lấy áo ngoài không chút ngượng ngùng mặc vào rồi cười với lãnh như tuyết nói: Vương gia, người đồng ý với thiếp rồi đó. Hôm nay phải để thiếp hầu người, người không được nuốt lời đấy. Lãnh như tuyết cười một cách tà mị, nhẹ nhàng lướt qua đỉnh thượng, nói: Việc bổn vương đáp ứng với nàng, có khi nào nuốt lời? Được rồi, nàng ngoan ngoãn về phòng trước. Một lát nữa bổn vương sẽ đi tìm nàng. Nhận được lời hứa. Yên Nhiên cũng không bám víu nữa, nàng ta nhìn lãnh như tuyết rồi nở nụ cười phong tình vật trùng, sau đó mới chịu quay đầu rời khỏi thư phòng. Sau Yên Nhiên rời khỏi, lãnh như tuyết từ nhuyễn tháp ngồi dậy, nói với người thiếu niên, Ngạo Phong, nói đi. Người thiếu niên tên Ngạo Phong ấy trầm ngâm một hồi mới nói, Vương gia, việc không làm xong. Lý Ma Ma nói, tú nhi bị Vương Phi làm bị thương rồi. Nghe thấy lời của Ngạo Phong, lãnh như tuyết có chút ngoài ý muốn nhíu mày. Nói, sao? Lý ma ma sao hồ đồ vậy? Chút việc ấy cũng làm không xong, còn để ả điên ấy làm Tú Nhi bị thương. Nào Phong có chút nghi hoặc đáp, điểm này, thuộc hạ cảm thấy kỳ lạ, bởi vì Vương Phi rõ ràng thần trí không minh mẫn, làm sao lại làm Tú Nhi bị thương được. Vương ra, trong này nhất định có điều cổ quái. Nghe xong lời của Nào Phong, lãnh như tuyết bất giác nhớ lại đêm hôm ấy, ánh mắt mà ả điên ấy nhìn hắn căn bản không phải của một người thần trí bất minh. Nghĩ đến đây, Lãnh Như Tuyết bất giác cười lạnh một tiếng, đứng dậy từ nhuyễn tháp, lạnh lùng nói: "Ừ, ả tưởng giả điên giả dại với bổn vương thì có thể thoát khỏi sự trừng phạt của bổn vương? Dám làm người của bổn vương bị thương, để bổn vương xem xem ả có thật là điên hay là giả điên. Bất kể thế nào, ả ta phá hoại việc của bổn vương, bổn vương quyết không tha cho ả." Lãnh Như Tuyết và Ngạo Phong cùng bước khỏi thư phòng vừa lúc gặp phải tú nhi và lý mama tú nhi gặp được lãnh như tuyết lập tức khỏe mắt đỏ ngay bộ dạng ủy khuất chạy nhào về phía lãnh như tuyết nghẹn ngào nói vương gia người phải làm chủ cho nô tỳ lãnh như tuyết dừng bước ánh mắt dừng lại trên hai má xương đỏ của tú nhi mâu đen đầy tà khí chợt lóe lên kia phẫn nộ lạnh lùng nói đây là do ả điên ấy làm tú nhi nước nở nói vương gia ả ta vốn không để vương gia trong mắt Biết nô tỳ là người của vương gia lại càng ra tay thâm độc như vậy, vương gia người nhất định phải làm chủ cho nô tỳ. Nhìn thấy Tú Nhi khóc như hoa lê mang mưa, lãnh như tuyết có chút không kiên nhẫn, được rồi. Phải xử trí thế nào, buồn vương tự biết, ly mama, đưa Tú Nhi đi nghỉ ngơi đi, hôm nay, không cần hầu hạ buồn vương. Dứt lời, hắn cũng không thèm quan tâm đến Tú Nhi, cùng ngạo phong quay người bước khỏi đại điện, đi về phía hậu viện. Sau khi lánh như tuyết rời khỏi, Tú Nhi ngừng hẳn thúc thít, ánh mắt thoáng qua tia đắc ý, hư nhẹ một tiếng, cùng Lý Ma Ma lui đi. Lánh như tuyết mặt lạnh hẳn, cùng ngạo phong bước đến hậu viên, trong lòng bừng bừng nổ hỏa, ả điên đang chết kia dám giả điên giả dại động đến người của hắn, hãy chờ đó mà xem hắn làm sao chừng trị ả. Từ xa, có thể nhìn thấy hậu viện tồi tàn, đồng nhiên một trận cười thanh thúy vọng lại, thu hút sự chú ý của lánh như tuyết. Hắn ngẩn đầu nhìn theo nơi phát ra tiếng cười ấy, chỉ thấy bên ngoài khu vườn rách nát, hai nữ tử đang đuổi bắt nhau, thỉnh thoảng phát ra tiếng cười trong trẻo. Nhìn thấy hai người nữ nhân đang vui đùa, khuôn mặt Tuấn Mỹ nhất thời đen lại, À điên ấy xem vương phủ của hắn là nơi nào. Bị đuổi đến lãnh cung còn dám to gan như vậy. Nạo phong nhìn hai nữ tử đang vui cười, không chút quan tâm đến sự có mặt của họ, trong lòng thầm ngạc nhiên trước sự to gan của người vương phi mới này. Nàng dám động đến người của vương gia, nay còn có thể vui đùa thế này. Không lẽ, nàng đúng là người như lời đồn đại của người khác, là một đướng ốc? Yêu vô song đang nô đùa vui vẻ, căn bản không chú ý đến hai người nam nhân đứng cách đó không xa, nàng nắm lấy nắm cỏ khô, thỉnh thoảng cầm chạy đuổi lấy Vân Nhi mà ném, miệng vẫn là giọng cười thanh thúy. Vân Nhi bị nàng ước hiếp như vậy, nàng ta cũng tức vô cùng nhặt lấy cỏ khô dưới đất ném vào Yêu vô song. Thấy dáng vẻ hung ác của Vân Nhi, yêu vô song a một tiếng và quay đầu chạy. Nhưng mọi chú ý nàng đều hướng về Vân Nhi, căn bản không chú ý đến sau lưng xuất hiện hai người nam nhân, nàng nhặt lấy cỏ khô ném mạnh về phía Vân Nhi nhưng cơ thể chưa kịp phản ứng lại thì đã ngã vào trong lòng một người. A yêu vô song ngạc nhiên hét lên, đôi tay vô thức giữ chặt vật thể không rõ trước mặt mình, nhưng lại không biết rõ mình đã giữ lấy ai, bên tai đã vong lại một tiếng hừ. Sau đó cơ thể nhỏ bé của Yêu Vô Song đã bị người nào đó đẩy mạnh ra, trọng trọng ngã xuống đất. Lúc này đang là Đông Hàn, may là đêm hôm qua trời xuống trận tuyết lớn, Yêu Vô Song ngã xuống nền đất dày ấy mới không có cảm giác đau. Phản ứng đầu tiên của nàng là tròn xoay mắt, phẫn nộ nhìn về hướng người đẩy nàng ngã. Đương nhiên, khi nàng nhìn rõ thì bất giác sửng sốt hồi lâu, ngơ ngác nhìn người bạch đi thiếu niên trước mắt, nhìn thấy dung mạo tuấn mỹ của người thiếu niên ấy. Chiếc miệng nhỏ khẽ há hốc, thậm chí điều mất mặt hơn nữa là từ khỏe miệng chảy ra một sợi trắng trong suốt. Việc này cũng không thể trách nàng, bởi vì, bạch thi thiếu niên ấy đứng dưới ánh nắng quả thật trông rất yêu nghiệt. Đôi mày đẹp như tranh vẽ, người dài hẹp lấp lánh tựa như vì tinh tú, mũi cao thẳng đứng, đôi môi đỏ mọng mím lại với nhau. Tuy rằng ngũ quan nu mì, nhưng khuôn mặt lại góc cạnh phân minh, làm cho dung mạo của vị bạch thi thiếu niên tăng thêm vài phần âm nhu cộng với dáng người cao lớn, thật sự khiến người khác không khỏi động lòng. Thấy được Mỹ Nam, tức khác sự phẫn nộ trong lòng yêu vô song biến mất hẳn, chỉ thấy ánh mắt nàng ngơ ngác nhìn chằm chằm vị thiếu niên trước mặt mình, trong lòng than vãn với trời, may là yêu nghiệt trước mặt là nam nhân, nếu là nữ nhân, e rằng sẽ tức chết tất cả nữ nhân tại vương triều Tây Diệm này mất, lánh như tuyết túi đầu nhìn chiếc áo bào trắng của mình với hiện hai dấu tay đen xì trước ngực, nhất thời gương mặt anh Tuấn Đen sầm tựa lôi công. Dùng ánh mắt cực căm phẫn nhìn người nữ nhân của hắn, lửa giận phút chốc dâng cao ba trượng. À điên đáng chết này, là à cô ý, nhất định à cô ý làm dơ áo bào của hắn, cô ý giả điên giả dại trước mặt hắn, theo cạnh lánh như tuyết là ngạo phong của không khỏi ngạc nhiên nhìn người đang chảy nước miếng nằm thê thảm trườn dài dưới đất, lại nhìn hai dấu đen ngỏm trên chiếc áo bào trắng khiết của lánh như tuyết, một ý cười tràn đến nếu không phải ngạo phong nhìn thấy khuôn mặt đằng đằng sát khí của lãnh như tuyết thì chắc đã cười một cách điên dại rồi. nhưng bất kể thế nào ngạo phong vẫn là thị vệ thân cận của lãnh như tuyết, định lực người thường không ai sánh bằng, nên cố nén cười nhưng việc đó suýt chút khiến cậu ta trọng thương. còn vân nhi khi nhìn thấy lãnh như tuyết thì đã sợ đến ngẩn cả người, một lúc lao sau, cơ thể nàng ta run rẩy quỳ phục xuống đất, âm thanh mang phần run sợ, nô tỳ khấu kiến vưng ra. hắn nhìn lướt qua vân nhi. Đôi mâu tửa gươm sắc chừng chừng nhìn người nữ nhân vẫn đang chạy nước bọn, tức giận nói, ả điên này. Nghe thấy âm thanh bạo vang tựa sấm của lánh như tuyết, yêu vô song cuối cùng cũng hoàn hồn, nhưng nàng không nhìn lánh như tuyết mà có chút ngờ hoặc quay đầu nhìn Vân Nhi, cảm thấy kỳ lạ và hỏi Vân Nhi, Vân Nhi, ngươi quỷ ở đó làm gì? Nghe thấy lời của yêu vô song, Vân Nhi càng khóc không thành tiếng, sao tiểu thư gặp vương ra là trở nên hồ đồ, trước kia ở phủ thừa tướng cũng như vậy bây giờ cũng thế, không lẽ nàng không thấy sắc mặt vương gia đã đen đến thế kia rồi sao? vân nhi nếu máu nói với ưu vô song, tiểu thư nô tỷ nô tỷ đang hành lễ với vương gia. vương gia, ưu vô song ngẩng hoặc quay lại nhìn lạnh như tuyết đang bừng bừng lửa giận, đột nhiên như hiểu được việc gì, chỉ thấy nàng nhanh chóng đứng dậy từ nền đất lạnh băng kia, mở to mắt hỏi vân nhi, vân nhi, ngươi nói người này là tên vương gia đáng ghét kia? nghe thấy lời của ưu vô xong Vân Nhi tức thời chỉ mong mình đập đầu vào tường chết đi, nhưng tiếc là bức tường cách nàng ta quá xa, nên nàng ta chỏ còn cách gật đầu, chỉ là gật đầu không trả nói của tiểu thư Vương gia chắc không trách tội nàng chứ? Sau sự khẳng định của Vân Nhi, yêu vô song lần nữa quay về phía người đang tối cả mặt Vương gia. Vậy cuối cùng, người nam nhân Anh Tuấn tựa yêu nghiệt này chính là người nam nhân độc cát đã ra tay đánh nàng. Có được nhận thức này. Yêu vô song cơ hồ tựa như bị người khác tạt thau nước lạnh, thần trí cũng hồi tỉnh lại. Gương mặt nàng cứ như đã biến sắc, khuôn mặt đã đen vì bụi giờ nay lại càng đen vì căm giận. Hoàng công nàng ngưỡng mộ và cảm thấy hắn rất đẹp trai, thì ra hắn chính là tên nam nhân chết tiệt kia, thật là khiến người khác ghê sợ và càng có lỗi với khuôn mặt tuấn tú tựa yêu nghiệt. Hệ nghĩ đến đêm động phòng hôm ấy, yêu vô song càng cảm thấy ngọn lửa trong người nàng ngồn ngột dâng lên tận đầu. Nàng nhìn lánh như tuyết với vẻ phong bị, căm giận nói, tên nam nhân chết thiệt, ngươi đến đây làm gì? Đối diện với biểu hiện của ưu vô song, lánh như tuyết chỉ khẻ ngỡ ngàng, nhưng rất nhanh, cơn giận trong lòng hắn lại lần nữa phun trào. Hắn bước lớn bước đến cạnh ưu vô song, dùng ngón tay thon thả nắm chặt lấy chiếc cằm bé nhỏ của ưu vô song, lạnh lùng nói, ưu vô song, ngươi đang giả điền với bổn vương. Nàng phẫn nội nhìn người nam nhân tuấn tú tựa yêu nghiệp kia, không chút khắc khí. Hất bỏ cánh tay đang giữ chặt lấy cầm nàng, thuận tiện trên áo bào trắng muốt của hắn lưu thông một dấu tay gai mắt, tức giận nói, nam nhân tối tha, cút đi. Thái độ của nàng thật sự chọc giận hắn, chỉ thấy sắc mặt hắn biến xanh, gân xanh trên trán nổi cả lên, mặc kệ đốm dơ trên áo, đưa tay xiết chặt lấy chiếc cổ nhỏ nhắn của nàng, yêu vô song, người muốn chết sao? Ngươi đừng tưởng rằng ngươi giả điên, bổn vương sẽ không giết ngươi. Cảm nhận được sát khí trên người lánh như tuyết. Nỗi sợ trong lòng yêu vô song bất giác dâng lên, nhưng mà, trời sinh tính cách nàng ưa mềm không ưa cứng, dù rằng lánh như tuyết có đáng sợ, nàng quyết không cam tâm chịu thua. Cơ thể nàng khẽ run lên, cố gắng nén cơn sợ trong lòng, đôi mắt nhìn chầm chầm lánh như tuyết, lạnh nhạt, chỉ biết ước hiếp nữ nhân, ngươi căn bản không phải nam nhân. Không phải nam nhân. Yêu vô song, ngươi muốn bổn vương chứng minh cho ngươi cho ngươi biết có phải là nam nhân. Lãnh Như Tuyết vẫn siết chặt lấy cổ Ưu Vô Song, giọng điệu không mang chút hơi ấm, "Đáng tiếc, ngươi tính toán sai lầm." buồn Vương hễ nhìn thấy gương mặt xấu xí của ngươi đã muốn nôn rồi. Thiên nam nhân chết tiệt này dám nói nàng xấu xí? Ở thế kỷ 21, nàng là mỹ nữ trong mắt mọi người, bây giờ xuyên không đến đây, nhập vào thể xác của Ưu Vô Song ngốc nghếch kia, nhưng sau lau sạch những thứ đáng ghét kia, Nàng phát hiện khuôn mặt của ưu vô song ngốc nét còn đẹp hơn khuôn mặt của nàng ở thế kỷ 21 không biết gấp bao nhiêu lần. Khuôn mặt nghiêng nước nghiêng thành mà hắn dám nói là xấu xí. Tên nam nhân này dám chọc đến nàng, nàng cả đời hận nhất người khác nói mình xấu xí, hắn dám nói nàng xấu xí, thật không thể tha thứ. Ưu vô song mặt tái xanh lại, mím chặt lấy môi, đôi tay không biết lấy đâu ra sức lực, nắm chặt lấy cánh tay mà lánh như tuyết đang xiết chặt cổ nàng. Sau đó với tốc độ nhanh trong túi người xuống, chỉ nghe rầm một tiếng, lánh như tuyết vốn đứng trước mặt nàng giờ đây bị nàng tặng một cú ngã qua vai đẹp mắt ngã xuống đất. Trong nhất thời, yêu vô song cả mặt hiện vẻ đắc ý, Vân Nhi và Ngạo Phong nhìn lánh như tuyết thê thảm nằm dưới đất kia đều ngơ ngác. Qua một hồi lâu, Vân Nhi và Ngạo Phong mới hoàn hồn, hai người họ mỗi người một phản ứng khác nhau, Vân Nhi hận không ngất đi để không thấy cảnh ấy. Con ngạo phong lại khổ cực cố nén cơn cười kịch liệt lòng, nhịn cười đến đỏ cả mặt bước nhanh đến bên lánh như tuyết, khó khăn vô cùng để giữ vẻ nghiêm nghị như bình thường, vương ra, người không sao chứ. Con thủ pham lại tiêu diêu phủi phủi tay, đắc ý nhìn lánh như tuyết thê thảm không thể nào tả. Nghĩ lại khi ấy, ở thế kỷ 21, lúc nàng học trong trường cảnh sát, nàng còn là á quân tại cô đồ của trường, ở thế kỷ 21. Các nam nhân thông thường dù có hai ba người cũng không đến gần được nàng. Tên nam nhân chết tiệt này dám cười nhạo nàng xấu xí, không cho hắn nếm mùi lợi hại, hắn còn chưa biết nàng là người thế nào. Hắn tưởng rằng hắn trông yêu nghiệp thì có thể tùy tiện hãm hại nàng sao. À điên chết tiệt. À ta đúng là điên mà. lãnh như tuyết y phục tóc thai đều dối bù, thê thảm đứng dậy, tức giận đến mất cả lý trí chỉ thẳng yêu vô song hết rằng, à điên kia. Hôm nay bổn vương quyết không tha cho ngươi. Đối diện với cơn giận bùng bùng của lãnh như tuyết, yêu vô song không thèm để mắt đến, nàng chỉ theo thói quen hất mái tóc rũ trên vai, khuôn mặt dơ vì bụi bẩn hiện vẻ kinh miệt, dễ cực nói, yêu nghiệt đáng chết, ngươi thẹn quá hóa giận rồi à? Đối với ánh mắt kinh miệt của yêu vô song, lãnh như tuyết càng tức giận bội phần, nghĩ lại hắn đường đường là vương gia tuấn mỹ nhất vương triều tây diệm, khi nay lại bị một tà điên diễn trò khỉ hất hắn ngã xuống đất. Nếu như truyền ra ngoài, hắn còn đâu là thể diện. Điều đáng ghét hơn là, theo hắn được biết, Ả Điên này căn bản không biết võ công, vậy khi này sao lại làm được như thế? Nhìn gương mặt dơ bẩn, nụ cười mang ý kinh rẻ của ưu vô song khiến lanh Như Tuyết cảm thấy cực trứng mắt, không những thế, hắn còn cảm nhận được Ả Điên này rất giống một người. Người mà hắn cực kỳ quen thuộc. Nhưng mà hôm nay hắn tuyệt đối không tha cho Ả Điên này. Ả ngang nhiên dám xâm phạm đến uy quyền của hắn thì bất kể Ả điên thật hay chỉ giả vợ điên, hôm nay hắn cũng không bỏ qua cho Ả. Ánh mắt của lánh như tuyết mang đầy sắc khí, lạnh lùng nhìn ưu vô song, đối với ngạo phong đang đứng bên cạnh hạ lệnh, ngạo phong, giết ả điên này cho buồn vương. Nghe thấy lệnh của lánh như tuyết, ngạo phong khẽ ngẩn người, hắn ta không nghĩ đến lãnh như tuyết ra một lệnh như thế này bởi vì ưu vô song từ nhỏ ngốc nít. Nên bất kể nàng ta làm gì đi nữa thì chẳng qua cũng là đứa ngốc. Và lại bây giờ nàng ấy là chính phi của vương gia, làm sao nói giết là giết được. Hơn nữa, nếu như hiết vương phi ngốc nét này thì phụ thân của nàng ta, yêu thừa tướng sẽ thế nào? Nếu như người trong thiên hạ biết vương gia giết một đứa ngốc thì cũng không phải là việc tốt gì. Còn yêu vô song lại bị lời nói của lánh như tuyết dọa giật mình, trong sự phân nộ, nàng quên đi chính mình tức giận bừng bừng hét lên với lánh như tuyết, yêu nghiệt đáng chết. Trong mắt ngươi còn có vương phác không? Ta sẽ tố cáo ngươi xem mạng người khác ớ mạng ta như cỏ rác. Ngạo phong nhanh chóng nói với lánh như tuyết, vương ra, xin người cân nhắc, thần dân trong thiên hạ mà biết được vương ra hạ lệnh giết nàng ta, sợ rằng người sẽ mất phong độ. Lanh như tuyết nghe thấy lời của Ngạo phong, trong lòng càng thêm tức giận, cái gì mà thần trí bất minh, vốn dĩ là ả giả điên. Ả có thể nhẹ nhàng hạ gục được hắn, người được xếp vào hàng cao thủ của vương triều Tây Diệm mà là người thần trí bất minh. Nhưng mà nữ nhân này toàn nói điều khó hiểu, cũng không giống người bình thường, nhưng bất kể thế nào hắn nhất định không tha cho Ả. Nghĩ tới việc này, lãnh như tuyết liết xéo ngạo phong một cái, sau đó lạnh lùng nói, ngạo phong, ngươi không dám động thủ với người nữ nhân này. Được. Nếu vậy, bổn vương không làm khó ngươi. Ngươi không giết, buồn vương đích thân giết. Đúng lúc báo thủ cho lạc nhạ, Dứt lời, sát khí trong mắt lánh như tuyết tăng thêm bội phần, hắn bắt đầu từng bước từng bước đi về phía yêu vô song. Nhìn thấy lánh như tuyết không thèm che giấu sắc ý, yêu vô song lúc này mới biết sợ, nàng sợ hãi lùi sau một bước, nuốt vội nước bọt, run sợ nói, yêu nghiệt đáng chết, ngươi định làm gì. Và lúc này, vân nhi một mực quỷ dưới run rẩy đất kia lại bỏ dậy, xông qua ngăn lánh như tuyết lại, buộc một tiếng. Vân Nhi lại lần nữa quỳ dưới đất, âm thanh run rẩy nói với Lanh Như Tuyết: Vương gia xin người bất giận, tiểu thư không, cô ý mạo phạm người, tiểu thư vốn thần trí bất minh mà, xin Vương gia tha cho tiểu thư thần trí bất minh. Nghe xong lời của Vân Nhi, trong lòng nàng mừng thầm, còn may là Vân Nhi nhắc nhở nàng, sao nàng lại không nghĩ ra chứ? Yêu vô song này trước kia không phải là đứa ngốc, nếu đã là ngốc, vậy thì nàng có làm gì cũng không có ai cảm thấy kỳ lạ. Không phải sao? Quá tốt rồi, tuy rằng nàng cực kỳ ghét tên yêu nghiệt kia, nhưng vì tính mạng của mình, đại trưởng phu có tiến có thoái, hôm nay nàng sẽ làm đứa ngốc một lần. Vì không dễ dàng gì nàng mới sống lại, và lại còn xuyên không nữa, trước khi lập được tí thành tích nào, nàng tuyệt đối muốn mơ mơ hồ hồ mà chết ở đây, như vậy không phải sẽ rất mất mặt các tiền bối đã từng xuyên không, trong lúc Yu vô song đang bày kế. Lãnh như tuyết không chút nhẫn mại đá vào người đang quỳ dưới đất cản đường hắn, tức giận nói, ngươi cút ngay, nếu còn dám cản đường bổn vương, bổn vương sẽ lấy mạng của ngươi. Vân Nhi thảm hét một tiếng, đôi tay ôm lấy cái mông bị đá một phát, nước mắt hủy khuất chảy ra, tội nghiệp vô cùng nhìn sang phía yêu vô song đang đứng ngần ra, ý như muốn nói, tiểu thư, người tự cầu phúc đi, nô tỳ đã tận lực rồi. Nhìn thấy bước chân của lánh như tuyết ngày càng đến gần, U vô song không quan tâm đến Vân Nhi đang khóc dưới đất, mâu đen liếc vội xung quanh, ống nhiên miệng cong lên, hoa một tiếng, âm thanh chói tai nhất thời làm tất cả những người còn lại giật mình. Khi tất cả đã hoàn hồn thì chỉ thấy U vô song cứng rắn khi nay đâu mất, cả người nàng giờ đây nằm vạ dưới đất, lớn tiếng khóc kinh ỏi, cứ như là đứa trẻ đang nhóng nẹo, thỉnh thoảng còn lăn qua lan lại. Lãnh như tuyết nhìn thấy người nữ nhân đang nằm vạ dưới đất lăn qua lan lại, bất giác người, hắn lớn lên trong hoàng cung cộng thêm hắn là đứa con được hoàng thượng yêu nhất, có bao giờ thấy người nào nhóng nheo giống trẻ con như vậy. dáng vẻ của Yêu Vô Song như chịu phải hủy khuất kinh thiên, quậy khóc không ngừng, hắn phút chốc nỡ hẳn, thậm chí quên hẳn khi nay hắn còn muốn giết nàng. Yêu Vô Song tuy bề ngoài khóc rất thương tâm, nước mắt cũng chạy không ít, nhưng mà, thật ra trong lòng nàng lại tươi cười như hoa, nàng nheo mắt lại, một bên tiếp tục diễn kịch, một bên liếc nhìn lánh như tuyết, thấy hắn ngơ ngác đứng một bên cứ như không biết phải làm gì trong lòng thầm mừng tên yêu nghiệt này đã bị nàng hù đến sợ rồi sau khi trong lòng cười thầm đột nhiên đứng dậy xông thẳng về phía lãnh như tuyết đang đứng ngơ ngác lớn tiếng khóc ta muốn ăn kẹo ta muốn ăn kẹo hoa hoa cơ thể nhỏ bé của nàng giữ chặt lấy cánh tay của lãnh như tuyết lắc qua lắc lại giấu tay đen thủi đen thui không chút khách khí để lại dấu vết trên áo bào trắng muốt sau đó nàng đưa cả gương mặt dính đầy bụi dơ rủi vào áo của hắn Dùng chiếc áo bào trắng của hắn lau khô nước mắt, sau đó lưu lại trên áo hắn một mảng đen lớn. Thân hình cao lớn của lánh như tuyết nhất thời hóa đá, một hồi lâu sau, hắn mới thanh tỉnh lại. Túi đầu nhìn chiếc áo bào đã bị ưu vô song làm cho nhăn nhó không thể ta, lại nhìn gương mặt dơ đến nỗi nhìn không ra nguyên dạng đang lấp lánh từng sợi từng sợi mước mui của nàng, mặt hắn đột ngột đen xịn lại. Chỉ thấy lánh như tuyết nhăn mày, đẩy mạnh người đang ôm lấy người mình như gặp phải quỷ, lớn tiếng hét. À điên này, cút ngay cho bổn vương. Yêu vô song bị hắn đẩy ngả xuống đất, phút chốc lại khóc ả lần nữa. Hoa, ngươi là người xấu, ngươi ước hiếp ta, ta sẽ mép ba ta khục khục phụ thân ta. Tiếng khóc chấn động màn nhĩ của Yêu vô song nhanh chóng truyền khắp hậu viện, thân người nhỏ bé ấy lăn qua lăn lại trên nền tuyết dày, giống như là đứa trẻ không được điều mình muốn rồi nhóng nhéo vậy. lãnh như tuyết thảm hại đứng một bên, nhìn nàng lăn qua lăn lại trên mặt đất, tức điển mặt hết xanh rồi lại trắng. Hắn cơ hồ không dám tin rằng người đang nhõng nhẽo dưới đất kia là người vừa hạ gục hắn khi nãy, ả điên này, trước sau biến hóa cũng quá lớn rồi, nhưng mà nhìn thấy hành động bây giờ của ưu vô song, kỳ thức không giống việc người bình thường có thể làm ra, không lẽ, ả ta đúng là đứa điên? Thế nhưng, hệ nghĩ đến ánh mắt của ả đêm tân hôn và thái độ khi nãy, căn bản không giống biểu hiện mà người điên có thể làm, một người thần chí bất minh biết lộ ra nụ cười kinh miệt và nhạo báng. Nghĩ đến đấy, trong lòng lánh như tuyết càng nghi hoặc, hắn đột nhiên cảm thấy, hắn dường như có hứng thú đối với ả điên này, hắn đột nhiên không muốn giết ả nhanh thế bởi vì hắn muốn biết, ả điên này hao phí tâm kế để tiếp cận hắn mục đích chính là gì, và có thật là người nữ nhân này thần trí bất minh, hay chỉ là giả vờ. Đương nhiên trong lòng hy vọng người nữ nhân này vốn không phải thần trí bất minh, chỉ có thế, hắn mới có thể tiếp tục hành hạ ả. Hành động điên loạn đột ngột của Ưu Vô xong, Thực sự dọa cả Vân Nhi và Ngạo Phong. Vân Nhi bị dọa bởi nàng ta sợ yêu vô song bệnh lại tái phát biến thành ngốc nếp, còn Ngạo Phong bị dọa bởi hắn chính mắt xác định điều hắn đang nghĩ. Đúng vậy rồi, Vương Phi quả thực là người thần trí bất minh. Qua một lúc lâu, Vân Nhi và Ngạo Phong mới hoàn hồn lại, bất nhẫn nhìn về phía lánh như tuyết, người bị yêu vô song làm cho áo bào nhăn nhó tột cùng, nhịn không phát ra tiếng cười, làm bộ dạng bình thường nói, Vương ra, người xem. Bây giờ có nên về thay bộ y phục khác trước không? Dưới sự nhắc nhở của Ngạo Phong, Lãnh Như Tuyết lần nữa căm phẫn nhìn mảng đen trên áo bào của mình, lạnh lùng hừ một tiếng, quay đầu phủi tay áo rời khỏi hậu viện. Thấy Lãnh Như Tuyết quay lưng rời khỏi, Ngạo Phong thở phào nhẹ nhõm, nhìn lại Ưu Vô Song đang nhóng mèo dưới đất, ánh mắt thoáng qua tia đồng cảm, nhanh bước theo bóng người Lãnh Như Tuyết cùng rời khỏi. Sau khi xác định Lãnh Như Tuyết đã đi khỏi, Vân Nhi vội vàng bỏ trên người Ưu Vô Song. Vừa khóc vừa nói, tiểu thư sao người lại phát bệnh nữa rồi hoa và... và... Nghe thấy tiếng khóc của Vân Nhi, Yêu Vô Song bất lực trừng mắt nhìn Vân Nhi. Vân Nhi, ngươi có biết ngươi rất mập không? Còn tiếp tục đẻ nữa, ta không nốc cũng bị ngươi đẻ thành nốc đó. Vân Nhi nghe được tiếng của Yêu Vô Song, bất giác ca một tiếng, buông nặng ra, kinh hỉ mà nói, tiểu thư, người không sao. Nô tỳ còn tưởng người phát bệnh lại nữa chứ. Yêu Vô Song đưa tay đẩy Vân Nhi ra. Sau đó vô vô đông tuyết dính trên người mình, khuôn mặt dính bụi dơ hiện lè sáu nù nằm cởi rào quyệt, đắc ý nói, ta mà không như thế, liệu tên yêu nghiệt đó có tha cho ta? Sao nào? Vân Nhi, tiểu thư nhà ngươi thông minh chứ? Vân Nhi nhìn dáng bộ đắc ý của yêu vô song, đột nhiên lắc lắc đầu, nói, tiểu thư, nếu người thông minh, khi nãy nên bám lấy vương ra về vô trần điện, như vậy chúng ta không cần phải sống ở nơi quỷ quái này. hơn nữa Ở vô trần điện, vật quý giá rất nhiều, xính lễ của tiểu thư cũng ở đấy, chỉ cần về đến đó, cuộc sống của chúng ta không phải sẽ tốt hơn sao. Ý thế ra, đúng là tiếc quá tiếc quá. Dứt lời, Vân Nhi không thèm quan tâm đến ưu vô song, lắc đầu, bất lực từ dưới đất đứng dậy, vô vô đông tuyết trên váy, sau đó đi về lại khu vườn. ưu vô song ngơ ngác nhìn theo bóng dáng của Vân Nhi, lòng hối hận muốn đâm đầu vào tường. Đúng vậy. Nếu như khi nãy nàng giả điên ghịa dại bám theo hắn về vô trần điện thì không phải nàng có thể lập tức rời khỏi đây, có thể ăn ngon mặc đẹp, tạo ra một bầu trời của người xuyên không? Giờ đây, tốt rồi, cơ hội tốt đã bị nàng bỏ qua, bây giờ hối hận thì chỉ có thể tự tắt mình vài bạc tay. Thất vương phủ, thư phòng. lãnh như tuyết nguyên mặt phẫn nộ ngồi sau án thư, đôi mắt tức giận nhìn trừng trừng ngạo phong đang lén cười, lạnh lùng nói, ngạo phòng. Có phải ngươi cả người ngớ ngáy rồi phải không? Nghe được trong giọng của Lánh Như tuyết đầy ý cảnh cáo, Ngạo Phong lập tức thu lại nụ cười trên mặt, tỏ vẻ bình thường nói, Vương ra, thuộc hạ chỉ đang cười Vương Phi, vốn không có chút ý bất kính với người. Xin Vương gia minh giám. Lánh Như tuyết hừ một tiếng, đập mạnh tay xuống án thư, phát ra âm thanh rất lớn, Ngạo Phong không nhắc đến yêu vô song còn tốt hệ nhắc đến ả điên ấy, hán tức ai ngạt cả bụng. Hắn đường đường là vương triều Tây Diệm thất vương gia, vương gia tuấn mị thông minh nhất trong mắt mọi người, nào có phải chịu cảnh thảm bại này. Vậy mà hôm nay, hắn lại bị ả điên ấy làm cho thảm hại thế này, giống như chạy bạt mạng rời khỏi nơi quỷ quay ấy, trên đường đi, hắn còn bị hạ nhân trong phủ nhìn thấy bộ dạng ghê tẩm của hắn, đúng là tức chết mà. Điều đáng hận hơn nữa là khi hắn lại mềm lòng với ả điên ấy, không hạ nổi quyết tâm giết ả, hắn quả là điên rồi. Nghĩ tới đây, Lãnh như tuyết càng thức, hắn hẩn hận liếc ngạo phòng, đột nhiên tức giận nói, ngạo Phong, bây giờ ngươi đi trói ả điên ấy lại, áp giải đến địa lao. Ừ, buồn vương không tin, buồn vương chỉ không được một ả điên. Ngạo Phong nghe thấy lời phân phó của lánh như tuyết, bất giác lạng người đi, một hồi sau mới thanh tỉnh, có chút út út mở mở nói, vương ra, như vậy không tốt lắm. Nàng ấy rốt cuộc vẫn là vương phi, nếu như không có căn cứ bắt nàng ấy vào địa lao. E rằng nếu như lão giả yêu thừa tướng biết được, sẽ không chịu để yên. Nghe thấy lời nói của ngạo phong, kiếm mi của lánh như tuyết khẽ nhíu lại, hắn hiểu ý của ngạo phong, quan hệ giữa hắn và đại hoàng huynh bốn không tốt, tuy không có biểu hiện xông đột nhưng hắn biết, quan hệ giữa hắn và đại hoàng huynh bây giờ thật chất là thủy hỏa bất dung. Hơn nữa, hắn còn phải đem ưu lạc nhạn cứ về, nếu như bây giờ trở mặt với lão giả yêu thừa tướng, khó đảm bảo lão ta không đứng về phía đại hoàng huynh. Đối với hắn mà nói không phải là việc tốt gì. Nhưng mà, nếu như dễ dàng bỏ qua cho ả điên ấy, hắn quả thật không cam tâm. Mặc kệ ả ta có điên thật hay không, nếu đã cả gan mạo phạm đến hắn, hắn sẽ tuyệt đối không cho ả sống yên. Nghĩ tới đó, lãnh như tuyết đột nhiên hừ một tiếng, nói với Ngạo Phong, được, bổn vương bây giờ không giết ả, để cho ả ta sống thêm vài ngày. Ngạo Phong, người giám sát ả điên đó cho ta. Bổn vương nghi ngờ rằng ả ta không điên thật, mà chỉ giả vờ. Hừ, à tốt nhất đừng để bổn vương nắm được điểm yếu, nếu không bổn vương sẽ cho ả ta biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Nạo phong hưng một tiếng, sau đó nghi hoặc nhìn lánh như tuyết một lượn, nói: Vương gia nghi ngờ vương phi giả điên. Nếu đã như thế, vương gia sao không điều vương phi về vô trần điện? Như vậy nhất cử nhất động của vương phi, không phải vương gia đều có thể thấy hết. Lênh như tuyết nghe xong lời của Ngạ phong, ánh mắt chợt lóe lên, đột nhiên cười một tiếng, nói, về vô trần điện. Dựa vào ả mà cũng xứng về vô trần điện. Nhưng mà lời nói của ngươi đã thức tỉnh buồn vương, buồn vương sẽ để cho ả làm thô sứ á hoàn thấp kém nhất phủ. Để buồn vương xem ả chịu được đến khi nào. Sáng sớm, hơi ẩm của làn sương sớm mỏng manh còn chưa tan hẳn, bầu trời thâm u đang dần nhô lên ánh bình minh, tỏa ra vài tia năng sớm của ngày mới xuyên qua tầng mây, chiếu sáng vạn vật, và trong màn sương mỏng ấy tạo nên kia sáng bảy sắc, khiến người ta nhìn không chán mắt. Tại vườn lạc hẻo lánh, yêu vô song giang cánh tay thon dài vươn cái lưng lười nhác, nàng từ trong chân chui ra, nhìn ngắm sắc trời bên ngoài, thở một hơi dài, lại chui trở lại vào chân, một lần nữa nhắm mắt lại. Đến đây đã bao nhiêu ngày, nàng cuối cùng cũng phát hiện ra điểm tốt ở nơi đây, đó là bất kể có phải là ngày nghỉ hay không. Nàng đều không cần như ở thế kỷ 21, mỗi lần nghe tiếng đồng hồ báo thức thì cứ như phải phóng nhanh ra khỏi chăn ấm vội vàng đi làm. Nàng giờ đây không cần phải đi làm, mỗi ngày thích ngủ bao lâu cứ ngủ, cảm giác vậy thật là sảng khoái. Tuy nhiên, yêu vô song chìm trong mộng đẹp chưa bao lâu đã bị tiếng chân gấp rút đánh thức. Rất nhanh, tầm phòng, phòng ngủ, đã bị người ta đẩy ra, âm thanh kinh hãi của Vân Nhi được truyền lại, tiểu thư, tiểu thư. Không xong rồi. Yêu vô song lại đau khổ chui đầu ra, nàng lần đầu tiên phát hiện âm thanh của Vân Nhi lại khó nghe đến thế, cứ như tiếng kêu của quạ. Nhưng mà Vân Nhi hoàn toàn không có ý bỏ cuộc, nàng ta thấy Yêu vô song lại chui vào chăn, liền không chút lưu tình hất lấy chăn của Yêu vô song lên. Khi đã không còn chăn, Yêu vô song lạnh đến giật cả mình, đôi tay ôm lấy người, cơ thể nhỏ bé co lại, bất mãn nói, Vân Nhi, ngươi làm gì? Ngươi có biết vậy lạnh lắm không? Vân Nhi vốn không để ý đến nàng mà chỉ cầm tấm chăn trong tay quăng đi. Thần sắc khẩn trương nói với ưu vô song, tiểu thư, không xong rồi, lý ma ma của phủ lại đến nữa rồi. Lý ma ma, ưu vô song như nhíu mày, nói, bà ta lại đến làm gì? Đối diện với câu hỏi của ưu vô song, Vân Nhi chỉ cúi đầu, do dự một lúc sau mới trả lời, là vương gia gia lệnh, dán tiểu thư làm thô sứ a hoàn. Từ nay về sau, mỗi ngày 6 giờ phải ra ngoài vườn. Thô sứ A Hoàn. Tên yêu nghiệt chết tiệt kia, nàng biết mà, hắn sẽ không để cho nàng yên thân mà. Ánh mắt yêu vô song thoáng qua tia phẫn nộ, người sống dưới mái nhà của người khác, không thể không cúi đầu. Được, tên nghiệt chết tiệt, hôm nay ta nhịn người, rồi sẽ có ngày, yêu vô song ta sẽ khiến ngươi hối hận về việc làm của ngươi. Sắc mặt nàng phút chốc trầm xuống, nói với Vân Nhi, Vân Nhi. Đưa y phục cho ta. Tiếng của nàng vừa dứt, cánh cửa tẩm phòng đã bị người khác mở ra, giọng nói của Lý Ma Ma vang lại, Vương Phi, người đừng có tốn công nữa, Vương Gia đã phân phó, người bị rán làm thô sứ A Hoàng thấp kém nhất phủ, số y ghi phục người mang đến đã không thể mặc được, người chỉ có thể mặc cái này. Dứt lời, Lý Ma Ma cũng không đợi ưu vô song kịp trả lời, bèn chỉ thị A Hoàng theo sau đem bộ y ghi phục ném lên người ưu vô song. Yêu vô song dùng tay cầm bộ y phục được thể trên người nàng, không nói đến thủ công thô sơ, nó còn mỏng cực kỳ. Điều đáng chết hơn nữa là lại là vải cắt dán mà thánh. Trong thời tiết Hàn lệnh này, mặc cái này căn bản là không thể chống lạnh. Lý Ma Ma thấy bộ dạng ngơ ra của Yêu vô song, trong lòng càng đắc ý, lạnh lùng nhìn Yêu vô song một cái, nói: Vương phi còn không mau mặc vào. Theo quy định của phủ, Thô sứ A Hoàn nhất định phải trước 6 giờ có mặt ngoài vườn báo danh. Nếu không, chưa không được dùng ăn cơm. Nếu như Vương Phi không muốn bị đói bụng thì nhanh lên. ưu vô song ném mạnh bộ áo trên tay xuống đất, cười lạnh, hắn dựa vào gì mà bắt ta làm thô sư A Hoàn. Cứ như dự bị trước được phản ứng của nàng, Lý Ma Ma cười nhẹ một tiếng, Kinh Bỉ nhìn ưu vô song mà nói, trong thất vương phủ, vương ra là trời, lời của ngài ấy, dù người là Vương Phi cũng không thể làm trái. Nếu không, đừng trách Lao Nô không khách khí. Dứt lời, Lý Ma Ma vô tay nhẹ, chỉ thấy sau khi tiếng vô tay của bà ta vang lên, ngoài cửa tẩm phòng lại xuất hiện hai thị vệ mặc y phục thị vệ. Vân Nhi thấy ngoài cửa đông xuất hiện hai nam nhân, bất giác thất sắc, nhanh chóng bước đến phía trước, che lấy ưu vô xong giờ chỉ mặc nội y y tức giận nói với Lý Ma Ma, Lý Ma Ma, sao bà có thể đưa nam nhân đây? Đây là tẩm phòng của Vương Phi đấy. Lý Ma Ma không chút nương tình tát mạnh Vân Nhi một bàn tay. Khiến nàng ta ngã nhào xuống đất, hừ một tiếng, nói: "Ngươi là thứ gì? Việc của bổn mama, đến phiên ngươi nhiều chuyện. Ngươi đâu, đem ả tiện nhân này lôi xuống đánh cho ta." Theo sau âm vang của Lý mama, hai a hoàn đứng cạnh bà ta bắt đầu bước đến gần Vân Nhi. Yêu Vô song tức giận nhảy từ trên giường xuống, nàng muốn không mang giày, chỉ đi chân không trên nền đất lạnh băng ấy, đôi chân vừa chạm đất, trong chốc lát cái lạnh thấu xương truyền vào cơ thể nàng. Nhưng nàng bất kể cái lệnh, bước nhanh đến cản trước người của Vân Nhi, chặn hai A hoàng ấy lại, nộ khí nói, ngươi dám. Lao yêu quái, ngươi đừng quá đáng. Lý ma ma thầy yêu vô song đột ngột nhảy từ trên giường xuống bất giác bị dọa một trận, nhưng nhìn thị vệ đứng sau lưng, bà ta rất nhanh định thần lại, cười lạnh và nhạo báng bảo. Vương Phi, người tốt nhất đừng phản kháng, người tưởng rằng bây giờ người còn có thể cứu được cả tiện nhân này sao? Nói xong. Lý Ma Ma liếc hai thị vệ sau lưng. Thấy ánh nhìn của Lý Ma Ma, hai thị vệ không chút biểu cảm bức về phía Yêu Vô Song. Yêu Vô Song thấy hai người ấy đang đến gần, trước tiên là khẽ giật mình, sau đó lại hiểu ra, thảo nào lao yêu quái hôm nay tiêu căng như vậy, thì ra có trợ thủ. Nhìn thấy hai A hoàn lôi Vân Nhi đi, lòng nàng nóng như lửa đốt, Vân Nhi là người bạn duy nhất nàng xuyên không đến đây gặp được, nàng làm sao có thể mở to mắt nhìn thấy nàng ta bị tổn thương. Nhưng mà với tình hình trước mắt, dựa vào một mình nàng, thì có thế nào cũng không thể cứu được Vân Nhi, rốt cuộc nàng phải làm sai đây. Tiếng khóc bất ức của Vân Nhi ngắt đi dòng suy nghĩ của ưu Vô Song, nàng quay qua nhìn thấy hai A hoàn đang kéo lấy vai của Vân Nhi lôi ra ngoài tầm phòng. Vân Nhi chống cự nhưng sức lực không bằng hai A hoàn ấy, vùng vây không thoát. Chỉ thấy gương mặt nàng ta đầy lệ bất ước và kinh sợ. Yêu Vô Song nhìn thấy cảnh ấy đôi tay xiết chặt lấy nhau. Nàng vốn là cảnh sát, làm sao có thể mở to mắt nhìn Vân Nhi bị họ dùng hình? Không, nàng tuyệt đối không cho phép. Tiếng khóc bất lực của Vân Nhi càng làm cho lòng yêu vô song thêm loạn. Nàng bước đến chặn hai A Hoàng ấy lại, tức giận nói: Các ngươi thả nàng ta ra. Hai A Hoàng bị yêu vô song chân lối đi, đành phải dừng lại, nhưng mà đôi tay vẫn nắm chặt lấy vai Vân Nhi, có chút do dự nhìn Lý Ma Ma đứng cạnh. Lý Ma Ma thấy ưu vô song không biết điều thế, sắc mặt trầm hẳn. Lạnh lung nhìn nàng, thâm trầm đáp, vương phi, lão nô khuyên người đừng lo việc người khác, bây giờ người tự mình còn không thể lo cho mình, không lẽ, người còn hoang tưởng đi cứu một tiện tỷ. Yêu vô song cười lạnh một tiếng đột nhiên lớn bước đi đến bàn trang điểm, tiện tay lấy chiếc châm cài, hướng đầu nhọn vào chiếc cổ nhỏ nhắn của mình, lạnh lung nói, lão yêu bà, tuy rằng hôm nay vương phi ta bị đẩy vào lãnh cung, và còn bị gián làm á hoàn thấp kém nhất trong phủ, nhưng mà... Ta có thế nào vẫn là vương phi, hôm nay nếu ngươi dám động đến người của ta, ta sẽ tự sát. Ta nghĩ, bức tử vương phi ta, lão nọ nhà ngươi cũng khó thoát tội. Đến khi ấy, không những ngươi chạy không thoát, mà tất cả người ở đây cũng không thể thoát, nói không chừng, đến cả gia đình các ngươi cũng thế. Có nhiều người chết cùng ả điên như ta, ngươi thử nói xem ta có may mắn không. Nghe thấy lời của nàng, sắc mặt lý ma ma cuối cùng cũng biến sắc. Bà ta vốn định nhân cơ hội này cho ả vương phi điên điên khùng khùng này một bài học, bà ta nghĩ tuy rằng không thể động đến nàng nhưng nếu động đến người bên cạnh của nàng cũng như nhau. Nhưng bà ta không ngờ rằng, yêu vô song điên đến mức đem tính mạng mình ra đánh liều chỉ để cứu một nô tỳ thấp hèn. Vốn dĩ nếu yêu vô song bị vương gia ban chết, bà ta vui mừng còn không kịp, nhưng bây giờ vương gia căn bản không nói muốn lấy mạng nàng, chỉ nói là bắt nàng làm thô sứ A hoàn. trên thực tế. Thân phận nàng vẫn là Vương Phi, nếu bức tử Vương Phi, đó là tội chu vi cửu tộc. Mấy thị vệ và A hoàng theo sau Lý Ma Ma nghe được lời của ưu vô song sắc mặt đều đại biến, kể cả hai A hoàng đang lôi vân nhi cũng kinh sợ nhìn Lý Ma Ma. Sắc mặt bà ta hết đỏ rồi lại trắng, hiện rõ tức giận cực độ, đột nhiên bà ta hất tay áo, lạnh lùng nhìn hai A hoàng nói, các ngươi không nghe thấy lời nói của Vương Phi, còn không mau thả người. Dứt lời! Bà ta căm giận nhìn ưu vô xong một cái, cười lạnh, không ngờ dáng vương phi người xấu như quỷ, lại có công tâm kế như vậy. Hôm nay, xem như lão nô đã linh giáo, nói xong, Lý Ma Ma không thèm quay đầu lại bước ra ngoài. Thấy bóng dáng Lý Ma Ma đã rời khỏi, hai A hoàn lôi Vân Nhi cũng thở phào nhẹ nhõm. chỉ vì mệnh lệnh của Lý Ma Ma hai A hoàn ấy mới không dám động không đến Vân Nhi, nhưng mà họ không muốn vì nguyên nhân vậy mà cả nhà bị mất mạng. Vậy nên khi họ thấy Lý Ma Ma rời đi, liền thả ngay Vân Nhi ra theo sau Lý Ma Ma rời khỏi tầm phòng. Vân Nhi được tự do, nhanh chóng bỏ đến bên ưu vô song, khóc nói, tiểu thương. Ưu vô song vỗ nhẹ vai nàng ta, an ủi nói, ổn rồi, ổn rồi, đừng khóc nữa, không phải không có việc gì rồi sao. Nói vậy, nàng không an ủi còn tốt, hay an ủi, Vân Nhi càng là khóc, vất cứ khóc lớn hơn, nước nở nói, tiểu thương. Người sao có thể kinh suất như thế? Bất kể là nô tỳ đắc tội với Lý Mama, người cũng không nên coi nhẹ mạng mình, người là vương phi mà, là thiền kim chi thể, nô tỳ nô tỳ không đáng để người làm như vậy." Yêu vô xong thở nhẹ một tiếng, đôi tay lướt qua mái tóc của Vân Nhi, nói, "Vân Nhi, ngươi tuy là nô tỳ, nhưng cũng là người, sao lại không đáng? Ngươi xem, ngoài ngươi ra, bên cạnh ta còn có ai? Ai không khinh thường vương phi ngốc như ta?" Vân Nhi thút thít nói, "Tiểu thư không nốc, nô no thì biết, tiểu thư bây giờ đã khỏi rồi." Yêu Vô Song khẽ mỉm cười, vỗ nhẹ vai Vân Nhi, nói, "Được rồi, bây giờ ngay thay áo cho ta đi, ta sắp bị lạnh chết rồi đây." Hôm nay, tiểu thư và ngươi như nhau rồi, có lẽ còn thấp hèn hơn ngươi một bậc nữa, bây giờ ta đã là thô sứ Áo Hoàng rồi. Vân Nhi a một tiếng, nhanh chóng lui rời lòng Yêu Vô Song, lau vội nước mắt. Tay chân bấn loạn lấy ý phục cho nàng. Qua một hồi lâu, Vân Nhi quái lạ nhìn ưu vô song, nói: Tiểu thư, nô tỳ đi lấy nước cho người rửa mặt. Yu vô song sờ sờ mặt mình mới nhớ là vì lãnh cung không có nước nóng, cho nên hôm qua vì lạnh nên nàng chỉ lau sơ mặt rồi ngủ. Nhớ lại những vết dơ trên mặt còn chưa lau, khó trách lao yêu bà nói nàng xấu xí. Rất nhanh, Vân Nhi đã đem đến theo nước sạch. Ưu vô song vừa định đưa tay lấy khăn lông rửa mặt thì đột nhiên dừng lại Vân Nhi thấy nàng đột nhiên ngược lại, bất giác có chút nghĩ hoặc, tiểu thư, người sao vậy? Nàng buông khăn xuống và nói, ta không rửa, cứ như thế này được rồi. Vân Nhi nhìn khuôn mặt đầy bụi dơ của ưu vô song, bất giác cảm thấy kỳ lạ hỏi, tiểu thư, bộ dạng người như vậy ra ngoài sẽ bị người ta cười đấy. Ưu vô song cười nói, nếu như ta như vậy, Vân Nhi, ngươi nghĩ xem. Tên yêu nghiệt quý vương gia ấy trong phủ ngoài vương phi như ta, hắn còn bao nhiêu nữ nhân nữa. Bây giờ thất sủng, nếu bị họ biết tiểu thư ngươi xinh đẹp như vậy, họ sẽ thế nào? Vân Nhi sững sốt, tiểu thư, việc này nô tỷ chưa nghĩ qua. Nàng cười nhẹ, vô vai Vân Nhi, nói, vậy ngươi từ từ nghĩ đi nhé. Được rồi, ta phải đi thôi, nếu không lão yêu bà ấy không phải sẽ có cơ hội để phát huy nữa. Dứt lời. Yêu vô song không để tâm đến Vân Nhi đang lặng người tại chỗ, quay người bước ra ngoài khuôn viên. Khi yêu vô song theo Lý Mama Ma đến khuôn viên, đã có năm sáu thô sứ Á Hoàng thân mặc vải thô giáp đứng đợi tại đó. Trong đó có một nữ nhân trông như quản sự Mama. Ma, khi thấy Lý Mama Ma liền vội vàng nên đón, trước là liếc yêu vô song một cái, ánh mắt thoáng qua tia kinh bỉ. Sau đó tươi cười nói với Lý Mama: Ma, Y Lệ gia, Lý Quảng gia. Việc đưa người mới đến sao có thể làm phiền người? Chỉ cần người nói một tiếng, lao nô tự đi là được." Lý Mama mặt cười nhưng lòng không cười gật đầu nói, "Quản sự Mama, người mới này giao cho ngươi." Nói xong bà ta lạnh lùng quay lại nhìn Ưu Vô Song, ánh mắt tràn đầy mưu mô, nhưng tức là Ưu Vô Song giờ đây đang hưng phấn dò xét xung quanh, vốn không thấy ánh mắt của Lý Mama. Lý Mama thấy Ưu Vô Song bốn không lưu tâm đến bà ta, Liền nói với quản sự ma ma kia, người mới không biết quý củ, người hãy dạy dỗ cẩn thận biết chưa. Quản sự ma ma trên mặt lộ ra thần sắc đã biết rồi, gật gật đầu. Lý ma ma thấy quản sự ma ma đã hiểu ý bà ta, cũng không thèm ở lại lâu, nhìn cũng không nhìn ưu vô song quay người bước khỏi khuôn viên. Còn ưu vô song hồn nhiên không biết mình đã bị rơi vào mưu kế của Lý ma ma, nàng hương phấn dò xét cảnh sát xung quanh, đặc biệt là mảng hoa sắc đỏ ở không xa. Nhanh chóng, một tiếng hừ tức giận ngắt quáng hưng thú thưởng hoa của nàng, người mới đến kia, còn không qua đến đây. Yêu vô song quay người lại, nhìn người phụ nữ, hồi xưa phụ nữ là chỉ NG đã có chồng, có chút nghi hoặc hỏi, việc gì? Người đang gọi ta sao? Nghe thấy lời của Yêu vô song, các thô sư A Hoàng đứng cạnh nhịn không được che miệng cười, còn quản sự ma ma kia tức đến cơ thể căng thịt run lên, bởi vì, bà ta quản lý khuôn viên này bao năm. Trước giờ chưa từng có thô sư á hoàn nào dám không để bà ta trong mắt. Giờ đây, mặt bà ta chấm xuống, ta bất kể ngươi có thân phận gì, chỉ cần ngươi đã đến khuôn viên này thì phải ngoan ngoãn mà làm việc, nếu không, ngươi đừng mong yên thân. Nói xong, quản sự ma ma không đợi yêu vô xong nói gì, cười lạnh một tiếng, phân phó, châu nhi, hôm nay ngươi và ả ta phụ trách mảng này, còn những người phải làm gì thì cứ làm đó. Yêu vô song nhìn người thô sư A hoàn cưới đầu tên Châu Nhi kia, lời của quản sự ma ma, nàng nghe không hiểu ý, nhưng nhìn những A hoàn vẻ mặt thoát nạn xung quanh, trong lòng bất giác dâng lên cảm giác bất an, chắc chắn đó không phải là việc tốt gì. Quả nhiên, quản sự ma ma cười lạnh, nói, trước trưa hôm nay, nếu như các ngươi không tới hết mảng liền đường này, các ngươi không được được ăn cơm trưa. Dứt lời, quản sự ma ma không đợi Yêu vô song phản ứng lại. Liền quay thân hình béo hịch rời khỏi Sau khi quản sự ma ma rời đi Các thô sư a hoàn khác cũng nối tiếp rời khỏi Chỉ còn lại thô sư á hoàn tên Châu Nhi và Yêu Vô Song Yêu Vô Song nước nhìn mảng hoa đỏ chói ấy Cảm giác bất an trong lòng càng trối dây kịch liệt Nàng dùng tay nhẹ nhàng nắm tay tay háo của Châu Nhi Trong lòng thấp thoáng hy vọng Hỏi, này, lao bà mập mạp đó không phải nói mảng lớn này chứ Lời nói của Châu Nhi đánh vỡ kia hy vọng cuối cùng của nàng, chỉ thấy Châu Nhi ngước đầu, sắc thái mai mục trả lời, đúng là mảng này, người tốt nhất nhanh lên nếu không không được ăn trưa thì chiều nay càng không có sức lực đấy. Dứt lời, Châu Nhi không thèm để ý đến ưu vô song, quay người đi về hướng mảng hoa đỏ trói. Ưu vô song mở to mắt nhìn mảnh lớn không thấy được đỉnh của biển hoa kia, một khu lớn như vậy, chỉ hai người họ đừng nói là tới trưa. Dù tới ngày mai cũng chưa xong, mụ yêu bà chết tiệt kia, rõ ràng là mượn tay mụ mập kia hãm hại mình mà. Thấy Châu Nhi đã bước khá xa, yêu vô song vội đuổi theo, kéo lấy tay háo Châu Nhi, lớn tiếng nói, mỗi ngày ngươi đều làm như thế sao. Ánh mắt Châu Nhi thoáng tia đau khổ, bi thống cười một tiếng, nói, ta vốn là A Hoàn thân cận của Liêu Thị Nhân, bởi vì đắc tội với Liêu Thị Nhân, cho nên bị đuổi đến đây, trở thành thô sư A Hoàn. Quản sự ma ma nhận được ít lợi từ Liêu Thị Nhân, đương nhiên không để ta yên ổn. Trong khuôn viên, lời nói của quản sự ma ma là thánh chỉ, nếu như không nghe theo, bà ta càng khiến người khác khó sống, ta không như vậy còn biết làm sao. Nói đến đây, Châu Nhi rực tay háo mình khỏi tay ưu vô song, mặt không chút cảm xúc nói với nàng, ta khuyên ngươi hãy mau mà làm việc, không thôi khi đến đến giờ, quản sự ma ma nhất định sẽ làm khó ngươi lời của châu nhi khiến lòng ưu vô song càng phẫn nộ. đây căn bản không phải là làm việc, quản sự ma ma kia làm vậy không phải là bức chết người. không, nàng tuyệt đối không chịu khuất phục. còn nữa, cơ thể yếu đuối này của căn bản chịu không nổi. và lại, từ nhỏ đến lớn, nửa thùng nước nàng còn chưa từng khiến qua, bây giờ bắt nàng gánh nước. đùa gì chứ. nghĩ vậy, ưu vô song lần nữa đưa tay kéo châu nhi lại, nói, đừng đi. Mụ mập ấy căn bản là đang làm khó chúng ta, thứ, hôm nay chúng ta không tới xem mụ ta làm gì được chúng ta. Châu Nhi nghe thấy lời nói của nàng bất giác cười nhạo nói, ta khuyên ngươi đừng phí sức lực, khi ta mới đến đây cũng như ngươi, nhưng ngươi biết kết cục như thế nào không? Dứt lời, Châu Nhi đột nhiên kéo tay háo lên, lộ ra cánh tay đầy thương tích, chỉ thấy cánh tay trắng đầy những vết thương rõ ràng là bị vật nóng phẳng phải. Hơn nữa đã lưu lại vết xẻo mãi không thể phai. Yêu vô song còn chưa kịp lộ vẻ kinh ngạc thì bên thai truyền lại một âm thanh nghiêm nghị, các ngươi ở đây làm gì, còn không mau làm việc. Yêu vô song và Châu Nhi bị tiếng nói này dọa giật mình, cùng quay đầu lại, chỉ thấy quản sự ma ma đem theo hai thô sứ a hoàn, đang đứng cách đó không xa, cả mặt tràn đầy phẫn nộ nhìn nàng và Châu Nhi. Châu Nhi dường như rất sợ quản sự ma ma, khi thấy mụ ta đến, vội đẩy Yêu vô song ra, túi đầu bước đến bên chiếc thùng gỗ. Yêu vô song đâu để nàng ta đi, chỉ thấy nàng ta mới đi một bước, nàng liền nắm lấy ý phục Châu Nhi, lớn tiếng nói, đừng đi. Việc này vốn là mọi người cùng làm, nhưng chỉ phân công cho hai chúng ta. mu ta ước hiếp người quá đáng. Châu Nhi nghe thấy Yêu vô song nói thế, ngẩn đầu lên, kinh ngạc nhìn nàng cứ như là thấy quái vật, nhất thời quen cả đầy nàng ra. Còn quản sự ma ma nghe thấy lời nàng, tức đến run cả người, phẫn nộ chỉ vào nàng mà hét. Tiện nhân, ngươi giỏi lắm. Lão nương hôm nay không cho ngươi biết tay, ngươi còn xem thường. Hôm nay, lão nương sẽ cho ngươi biết thế nào là ước hiếp người quá đáng. Châu Nhi bị dọa đến giật cả mình, chân mềm nhũn, thình thịch quỳ dưới đất, cầu xin quản sự: "Mama, mama, nàng ta là người mới, không biết quy tắc, người đại lượng Hải Hà tha cho nàng ấy đi, nếu không hôm nay nô tỳ thay nàng ấy tưới hết chỗ liên đường này." Đối diện với cầu xin của Châu Nhi, Quản sự ma ma căn bản không quan tâm, mụ ta nhìn người đang quỷ dưới đất cười lạnh một tiếng, không đợi Châu Nhi nói hết đã nói, ngươi im miệng cho ta. Ngươi là thứ gì? Ở đây đến phiên ngươi nói chuyện. Châu Nhi thấy cầu tình không thành, vội lén lén kéo góc áo yêu vô song, sợ hai nói, ngươi mau xin lỗi ma ma đi, nhanh lên. Tuy nhiên, yêu vô song không thèm để ý hành động của Châu Nhi, mắt trừng trừng tức giận nhìn quản sự ma ma, cười lạnh một tiếng, xin lỗi. Mụ ta là cái tha gì? Muốn ta xin lỗi mụ? Ta sợ ta quỳ xuống, mụ ta không dám nhận, sẽ tổn thọ mụ ta đấy. Nàng vốn là một cảnh sát tính tình bục trực, thường ngày xem thường nhất loại hồ giả huy hổ, tiểu nhân kêu căng ác độc. Hôm nay, quản sự ma ma gây khó dễ cho nàng như vậy và còn định dùng tư hình với nàng. Nếu nàng không cho mụ ta biết mặt thì còn đâu là thiên lý nữa. Nghĩ tới các vết đánh ngang dọc lẫn lộn, khiến người khác kinh sợ của Châu Nhi. Lòng nàng như bị cơn lửa nóng thiêu đốt. Quản sự ma ma thấy ưu vô song mặt không chút sợ hãi, trong lòng không khỏi ngạc nhiên, nhưng mụ ta rất nhanh định tâm lại. Ưu vô song là người lý ma ma bảo mụ ta xử lý, chắc chắn không có bối cảnh gì, chẳng qua chỉ là một áo hoàn không sợ chết thôi. Nghĩ vậy, quản sự ma ma cười lạnh một tiếng, lớn bước đi đến trước mặt ưu vô song, giơ tay lên cao dáng xuống mặt nàng. Châu Nhi che mặt không nỡ nhìn thấy cảnh ấy. Nếu như thái độ vừa ưu vô song cứng đầu như vậy, nhất định sẽ bị Lý Ma Ma đánh một trận như tử như nàng ta lúc trước. Tuy nhiên, tiếng tát mà Châu Nhi suy đoán lại không vang lên mà ngược lại đột nhiên vang lên tiếng thét như giết heo của quản sự Ma Ma. Châu Nhi có chút nghi ngờ ngẩn đầu lên, chỉ thấy ưu vô song vốn sẽ bị đánh thần sắc cực kỳ bình thản đứng tại chỗ, còn quản sự Ma Ma khi nãy hung hăng đánh người giờ lại nằm dưới đất đau khổ than vãn. Thấy cảnh ấy, Châu Nhi ngẩn cả người. Nàng ta không biết sự việc sao lại như vậy, nhưng mà nàng ta biết nhất định là có liên quan đến Á Hoàn mới đến. Nàng ta vốn là người tâm tư khép kín, khi nãy vì Ưu Vô Song cầu xin thật sự không phải bị nàng thuyết phục mà là vì nàng ta hiểu rõ con người quản sự Mama, nàng càng cầu xin cho Ưu Vô Song, quản sự Mama sẽ càng làm khó Ưu Vô Song, như vậy sẽ không thèm quan tâm đến nàng ta. Việc này không thể trách nàng ta ích kỷ, chỉ vì hôm nay nàng ta mới quen biết Ưu Vô Song. Thậm chí ngay cả tên còn không biết thì làm sao nàng ta vì yêu vô song mà cầu xin. Hơn nữa trước khi yêu vô song đến đây, người duy nhất bị quản sự ma ma làm khó là nàng ta. Nếu như yêu vô song đến đây, nếu như có thể chuyển toàn bộ sự chú ý của quản sự Mama ma lên người yêu vô song thì ngày tháng sau này của nàng ta không phải sẽ tốt đẹp hơn. Nhưng mà nàng ta lại không hề nghĩ tới, thâu sứ A hoàn mới đến yêu vô song này quả không đơn giản. Nàng dưới quyền của quản sự ma ma nhưng lại dám phản kháng lại. Một á hoàn bình thường tuyệt đối không có gan này, nhìn nàng không chút hoang mang, khí chất như vậy tuyệt nhiên không phải là một á hoàn bình thường. Quản sự ma ma nhìn ưu vô song với ánh mắt toán độc, giận đùng đùng nói với hai thô sứ áo hoàn đang đứng ngẩn người, phản rồi phản rồi, các người đều chết hết rồi sao, còn không mau đến dịu ta dậy. Hai thô sứ a hoàn giờ mới hoàn hồn, vội vàng bước lên trước dịu mụ ta dậy. Còn yêu vô song thần thái vẫn ung dung, chỉ dựa vào chút võ công của lao bà A Hoàng ấy mà muốn xử lý nàng. Hứ! Đúng là nằm mơ. Mụ ta nhìn thấy thần sắc điểm đạm ung dung của yêu vô song, tức đến nỗi suýt nữa ói ra máu. Mụ ta trở thành ma ma bao lâu nay, trước nay chỉ có mụ ta ước hiếp người khác, nào có ai dám ước hiếp mụ. Hôm nay, mụ không những bị người ta vô cớ đánh ngã xuống đất, mà người làm việc vậy chỉ là một A hoàn. Cơn giận này sao mụ nuốt trôi được. Lập tức, mụ đẩy mạnh hai a hoàn dịu mình ra, hét, bắt hạ tiện nhân này lại cho ta. Lao nương không tin, hôm nay ả có thể thoát khỏi tay lão nương. Hai a hoàn sau khi nghe thấy lời của quản sự ma ma, bốn mắt nhìn nhau, khẽ do dự một lúc, sau đó lao về phía ưu vô song. Nàng sau khi nghe thấy lời của mụ ta, trên mặt bất giác lộ ra nụ cười kinh bỉ nàng đợi hai a hoàn ấy đến gần, đột nhiên đưa cao chân. Đá ngã một A hoàng trong số ấy với tốc độ nhanh nhất, sau đó một cước đá sâu đẹp mắt, ả A hoàn còn lại cũng bị nàng xử lý. Khi đã hoàn tất mọi việc, Yêu Vô song phủi phủi tay, đi về phía mụ quản sự ma ma đã bị dọa đến ngẩn cả người. Quản sự ma ma sợ đến cơ thể không ngừng run rẩy, thấy nàng bước tới gần, giọng run bảo, ngươi định làm gì? Ta nói cho ngươi biết, ta ta là quản sự ma ma ở đây, nếu ngươi dám làm gì với ta? Vương gia nhất định không tha cho ngươi. Nghe thấy lời quản sự ma ma vừa nói, yêu vô song lộ ra nụ cười tựa ác ma, bước đến gần mụ, dùng ta nắm lấy cầm của mụ, lạnh lùng nói, ngươi yên tâm, ta bây giờ không giết ngươi, nhưng nếu ngươi lần sau còn dám ước hiếp người thì đừng trách ta ác độc. Những lời này của nàng chỉ là dọa mụ quản sự ma ma thôi, nàng thân là cảnh sát, sao lại có thể giết người. Nàng nói vậy chẳng qua vì mụ ta đối xử với người khác tàn nhẫn nếu không dọa như thế thì có hiệu quả nhất. quả nhiên quản sự ma ma bị dọa đến mặt trắng bệch, run rẩy nói: ta không dám nữa, sau này không dám nữa. thấy bộ dạng sợ sệt của quản sự ma ma, nàng thảo mãn cười nhẹ, lạnh nhạt nhìn mụ ta một cái, nói: vậy hôm nay ta có cần tới chỗ hoa ấy không? quản sự ma ma vội vàng đáp: không cần, không cần. ngươi mới đến đây, hãy làm quen trước. hôm nay ngươi không cần làm gì cả. nàng cười nhẹ một tiếng. Tốt lắm, vậy hôm nay để Châu Nhi bồi ta làm quen hoàn cảnh mới nhé. Mụ ta đâu có dám nói không chứ. Vội vàng gật đầu nói, được được, cứ để à bồi ngươi. Khuôn mặt và chiếc miệng của quản sự ma ma thật sự khiến nàng cảm thấy kinh tởm, Nay mục đích đã đạt được thì nàng không cần phải tiếp tục nhìn nữa. liền nói, được rồi. Ngươi cút được rồi. Nhưng mà, ngươi đừng hòng dở cho su lưng ta, nếu không, ta sẽ giết ngươi. Mụ ta bây giờ hận đến mức muốn lập tức rời khỏi, nào có dám nói thêm lời nào. Sau khi nghe thấy lời của ưu vô song lập tức chạy như lấy mạng, cùng với hai A hoàng nhanh chóng rời khỏi lúc đầu trong lòng mụ còn oán Lý Ma Ma không nên đem ả hung thần này đến Quân viên. Nhưng đột nhiên nghĩ ra Lý Ma Ma là quản gia của vương phủ, ba ta muốn hại một người thì còn dễ hơn quản sự Ma Ma của Quân viên này nhiều, vậy thì hà tất mượn tay mụ xử lý một thô sư A hoàn. Bà ta làm vậy nhất định có nguyên nhân, nhất định thô sư A hoàn ấy không đơn giản như ngoài mặt, ngay cả bà ta cũng quản không được cả này nên mới muốn mượn tay mụ xử lý ả. Nghĩ tới đây, mụ càng oán hận lý ma ma thêm vài phần, tự mình mụ không dám đắc tội với người khác, nếu muốn mụ đắc tội vậy không phải là hại mụ sao. Thấy dáng vẻ khẩn trương rời khỏi của mụ quản sự ma ma, yêu vô song cười đắc ý, nói với Châu Nhi vẫn đang ngẩn ngơ quỷ dưới đất kia, ổn rồi. Đứng dậy đi. Sau này có ta đây không ai dám bắt nạt người nữa đâu. Dứt lời, Yêu vô song kéo trâu nhi dậy, sau đó kéo nàng ta đi về phía biển hoa minh ngông, rồi phiền phức đã bị đuổi đi. Cảnh sát ở đây đẹp như vậy, sao nàng có thể bỏ qua được? Tuy nhiên, Yêu vô song không hề biết rằng hành động khi nãy của nàng, đã hoàn toàn lọt vào mắt của một người, người ấy ẩn thân trong âm ảnh, dõi theo hình bóng dần đi xa của Yêu vô song, lộ ra vẻ trầm ngâm suy ngấm, Phủ thái tử. Thư phòng được sự bố trí giản dị thanh lịch, nhưng lại cực trang nhã khiến người khác có cảm giác thoải mái, một vị nam nhân trẻ tuổi mặc áo bào màu mực thân người cao lớn đang đứng bên cửa sổ, lẳng lặng nhìn cảnh sắc bên ngoài. Một trận tiếng bước chân nhẹ truyền lại, một người thanh niên mặc áo bào xám đậm bước vào, chỉ nhìn người nam nhân đang đứng bên cửa sổ ôm quyền túi chào, thái thái cung kính nói: "Thuộc hạ khấu kiến thái tử gia." Vị mặc Ilya nhân lấy vốn không quay đầu lại, Vẫn tiếp tục ngắm cảnh sắc bên ngoài, lệ nhặt nói, sao rồi? Vị thanh niên mặc y phục màu xám đáp, thuộc hạ theo sự phân phó của thái tử ra quan sát tân thất vương phi một thời gian, thuộc hạ phát hiện, thất vương phi ấy tuy hành sự có chút điên khủng nhưng thuộc hạ cho rằng, nàng ấy không phải là thần trí bất minh. Nghe thấy lời nói ấy của người nam nhân áo xám, vị mặc y nhân cuối cùng cũng quay người lại, chỉ thấy nhãn mày tự họa, tuần mỹ phi thường nhưng ngũ quan khắc sâu kém hơn lánh như tuyết vẻ đẹp tâm nhu, nhưng lại thêm phần lạnh lùng và phiêu diêu. Đôi mắt mạc y liền ngưng lại trên người vị thanh niên áo xám, nhíu như mày, hỏi, sao lại nói thế? Người áo xám nói, thất vương phi mà thuộc hạ đã gặp qua phủ thừa tướng và thất vương phi bây giờ căn bản là hai người khác nhau. Khi thái tử ra cầu thân với phủ thừa tướng, thuộc hạ từng ba lần đột nhập vào phủ thừa tướng, nhưng mà khi ấy thất vương phi trong mắt thuộc hạ thật sự là một người thần trí bất minh. Nhưng thuộc hạ cảm thấy kỳ lạ, từ khi thành thân với thất vương gia, thất vương phi như biến thành một người khác hẳn căn bản không phải là người thần trí bất minh, và lại nàng ấy. Dường như là cao thủ không lộ diện, nàng ấy thậm chí có thể trong một chiêu khiến cao thủ có danh như thất vương gia ngã xuống đất. Hơn nữa vô công của nàng ấy rất lạ, ngay cả thuộc hạ cũng không nhìn ra được. Và không biết có phải thuộc hạ nhìn nhầm không, thuộc hạ cảm thấy... Thất Vương phi này không giống với lời đồn bên ngoài là yêu Thất Vương gia sâu đậm, Thuộc Hạ nhìn thấy ánh mắt của Thất Vương phi đối với Thất Vương gia là kinh miệt và nhạ báng. Nghe thấy lời của vị nam nhân áo xám, Mạc Ilya nhân có chút ngạc nhiên nhíu nhíu mày, trầm giọng, "Ngươi chắc chắn người không nhìn nhầm chứ?" Nàng ta thật sự là cao thủ không lộ diện. Vị nam nhân áo xám gật gật đầu, trả lời, "Thuộc Hạ không nhìn nhầm." Hơn nữa nàng ấy có thể một chiêu hạ gục đứng trong 10 vị cao thủ của Tây Diệm Hoàng Triều như thất vương gia, điểm này ngay cả thuộc hạ còn làm không được, như vậy nói rõ, võ công của thất vương phi còn cao hơn cả thuộc hạ. Mặc y hề nhân khẽ gật gật đầu, trầm tư một lúc, hoài nghi nói, vậy thì lạ thất, như bổn thái tử biết, thất vương phi này từ nhỏ đã bị bạo bệnh trồ hợi nên thành trí bất minh, mà nay lại như biến thành một người khác, không lẽ, bao năm nay, nàng ấy luôn giấu kín bản thân. Sao nàng ta phải làm vậy? Nghe thấy lời của vị Mạc Y Ghiền Nhân, vị thanh niên áo sám chầm tư một lúc, đột nhiên đáp, Thái tử ra, có lẽ tất cả việc này có liên can đến mẫu tử Thái tử Phi. Như thuộc hạ biết, mẫu thân của Thất Vương Phi lịa trần khi Thất Vương Phi còn nhỏ, còn mẫu thân của Thái tử Phi là một người cực kỳ hà khắc so đo, có lẽ Thất Vương Phi khi ấy tuổi nhỏ không thể không giả điên để bảo vệ bản thân. Mạc Y Ghiền Nhân khẽ gật đầu. Ý là nhận thấy sự việc giống như vị nam nhân áo xám, nói, nếu như là vậy thì mọi việc còn có vẻ ổn. Yêu lạc nhạn tâm địa thâm sâu, ngay cả thân tỷ tỷ cũng tính toán, mẫu thân ả ta thiết nghị cũng là người tâm địa thâm sâu, nếu như không giả điên thì e rằng sống không đến hôm nay. Được rồi, ly hồn, ngươi hãy nói cho bổn thái tử nghe những gì ngươi thấy và nghe trong thất vương phủ mấy ngày nay đi. Vâng. Ly hồn gật gật đầu. Sau đó bắt đầu kể cho mạc y y nhân nghe những gì mình thấy và nghe trong thất vương phủ. Khi nghe hết tất cả những gì ly hồn kể, mạc y y nhân bờ rác có chút bất ngờ, đôi môi lạnh lùng khẽ cong lên mang vị đùa cận, nói, xem ra, thất vương phi này quả là thú vị, một nữ tử khiên cường như vậy, ở vương triều Tây Diệm này rất ít gặp, khi ấy nếu như cưới nàng ấy, át hẳn bây giờ rất thú vị rồi. Nghĩ đến vẻ ngoài điên khùng nhưng thật chất là thiếu nữ cực kỳ thông minh. Gương mặt không chút cảm xúc của ly hồn lộ ra nụ cười, nói, thái tử ra, người hối hận khi ấy không lật tẩy âm mưu của thái tử Phi. Mặc y y nhân cười nhẹ, nói, hối hận thì không cần thiết, yêu vô song này tuy thú vị hơn muội muội của nàng ấy nhiều nhưng buồn thái tử nghe nói, nàng ta diện mạo xấu xí, còn ưu lạc nhạn tuy rằng tâm địa thâm sâu, có tâm kế nhưng lại xinh đẹp như hoa, là đệ nhất mị nữ của vương triều Tây Diệm. Tuy rằng buồn thái tử không coi trọng diện mạo của nữ nhân, nhưng nếu có một thái tử phi diện mạo xấu xí, như vậy không phải sẽ bị thiên hạ chê cười. Nghe thấy mạc y ghi nhân nói thế, ly hồn khẽ do dự, tuy định nói cho vị mạc y ghi nhân này biết yêu vô song thật sự dung mạo nghiêng thành nhưng không biết tại sao. Ly hồn ngập ngừng một lúc, cuối cùng không nói ra, bây giờ yêu vô song trở thành thất vương phi còn về nàng ấy có diện mạo thế nào, đối với thái tử ra. Đã không quan trọng nữa thần thái do dự đó của ly hồn vốn không thoát khỏi cặp mắt của Mạc Y Lì Hải Nhân. Mạc Y Lì Hải Nhân lạnh nhạt nhìn ly hồn, nói, ly hồn, ngươi có gì muốn nói sao? Ly hồn khẽ sướng sốt, sau đó rất nhanh đáp thái tử ra, mấy ngày trước, thuộc hạ nhìn thấy thái tử Phi và thất vương ra tại nơi thanh vắng của ngự hoa viên tương ngộ. Thất vương ra đối với việc thái tử Phi lên nhầm tiệu hoa rất phẫn nộ, nhưng mà sau đó ngài ấy tin lời của thái tử Phi. Thiết nghĩ ngày tháng sau này của thất vương phi sẽ không tốt đẹp rồi. Mặc y y nhân khẽ cười, nói, thất vương phi ấy không phải là người hiền lành, nàng ấy đủ thông minh để bảo vệ chính mình, còn như tuyết buồn thái tử rất hiểu hắn, bổn thái tử không cho rằng hắn sẽ giết một nữ nhân thú vị vậy. Được rồi, ly hồn, ngươi lui ra trước đi, hãy tiếp tục giám sát nhất cử nhất động của yêu vô song cho bổn thái tử, bổn thái tử sẽ đợi xem cực hay. Nói đến đây... Vị Mạc Y Nhi nhân ngập ngừng, sau đó cười nhẹ, nghĩ lại khi ấy lánh như tuyết bảy kế để bổn thái tử cưới một ả ngốc làm phi tử, hắn nhất định không ngờ rằng, hắn khiêng đá nhưng lại tự ngán chân mình nhỉ. Ly hồn nghe thấy lời của Mạc Y Nhi nhân, khẽ sửng sốt nhưng lại không nói gì, sâu thẳm trong thâm tâm lại tiếp thay cho Mạc Y Nhi nhân, nếu như thái tử ra biết được thất vương phi ấy không những thông minh, mà còn có dung mạo xinh đẹp hơn yêu Lạc Nhạn, ngài ấy sẽ thế nào? Ngài ấy có hối hận khi thành thân không lật tẩy âm mưu của ưu lạc nhạn, và đem thất vương phi thông minh xinh đẹp đẩy vào lòng thất vương ra không? Không biết tại sao, trong lòng ly hồn đống cảm thấy thái tử ra sau này nhất định sẽ vì sai lầm khi ấy mà hối hận, bởi vì, trong mắt ly hồn, thất vương phi ấy không những dung mạo xinh đẹp hơn ưu lạc nhạn mà còn thông minh hoạt bác, là một nữ nhân khiến cho người khác không nhịn nổi mù ổ nâng niu trong tay mà sủng định. Ly hồn nghĩ tới đó. Bất giác trong tâm thở dài một tiếng, sau đó nói với vị mạc y lìa nhân, thái tử ra, thuộc hạ cáo từ trước. Cái môi vị mạc y Lì nhân mang theo nụ cười lãnh đạm, gơ qua tay, xem là đồng ý yêu cầu của ly hồn. Sau khi ly hồn rời khỏi, mạc y lìa nhân đột nhiên hô to, người đâu? Rất mau, sau tiếng hô của mạc y lìa nhân, một vị thái giám từ ngoài cửa bước vào, hành lễ với mạc y lìa nhân, nói, thái tử có gì phân phò. Mạc y Lì nhân lãnh đạm nói, đi gọi thái tử Phi đến đây, cứ nói buồn thái tử có lời muốn nói với nàng ta. Rất nhanh, tiểu thái giám lại tuân mệnh lui xuống. Không lâu sau, một trận bước chân nhẹ truyền lại, cửa thư phòng bị người ta từ từ mở ra, một nữ tử Mỹ lệ tiêu nhu bước vào, nàng ta chính là muội muội của ưu vô song, đương kim thái tử Phi, ưu lạc nhạn. Gương mặt Mỹ lệ của ưu lạc nhạn mang theo nụ cười tiêu nhu, bước nhẹ nhàng đến bên cạnh vị Mạc y hề nhân. Dịu dàng nói, như băng, chẳng cứ gọi thiếp đến có việc gì. Mặc y ghi nhân chính là đại hoàng tử của Vương Triều Tây Diệm, cũng là đường kim thái tử lánh như băng. Người này dung mạo tuấn Mỹ, tính cách lãnh đạm nhưng ôn nhu, đối xử với người khác ôn văn hữu lễ, tuy không tuấn Mỹ như đệ đệ cùng cha khác me lánh như tuyết, nhưng mà vì tính cách ôn hòa và là đường kim thái tử cho nên lãnh như băng cơ hồ là người tình trong ngộng của các nữ tử vị hôn của Vương Triều Tây Diệm. Lãnh Như Băng nhìn Ưu Lạc Nhạ, cười mỉm nói, "Lạc Nhạ, nàng đến rồi à? Đến đây, ngồi xuống nào." Dứt lời, hắn ta đứng dậy, Ôn nhu kéo lấy tay Ưu Lạc Nhạn, đưa nàng ta đến một bên của chiếc ghế để ngồi xuống. Ưu Lạc Nhạn nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú góc cạnh phân minh của Lãnh Như Băng, trong phút chốc như bị hấp hồn, người nam nhân này, tuy không tuấn mỹ như Lãnh Như Tuyết nhưng hắn ta lại thu hút nàng ta hơn Lãnh Như Tuyết, bởi vì hắn ta là một nam nhân thuần thục và hắn ta và Lãnh Như Tuyết không giống nhau ở chỗ, sự ôn nhu và đa tình của hắn là thứ mà Lãnh Như Tuyết không có. Lãnh Như Tuyết quả thật tuấn mỹ không ai sánh bằng nhưng mà tính cách hắn nóng nảy, không biết phong tình, cứ như một thiếu niên chưa thuần thục, còn Lãnh Như băng lại đối đãi người Ôn Nhu và biết làm cho nữ nhân vui lòng, hắn ta là một nam nhân thuần thục thực sự. Nghĩ vậy, Ưu Lạc Nhạn đống vô cùng may mắn khi ấy sai người đánh mất cả ngốc Ưu vô xong sau đó thay ả ngồi vào kiệu hoa của nam nhân này nếu không nàng ta không những mất đi vinh hoa phú quý và thân phận cao quý cao cao tại thượng sau này mà còn mất đi sự dịu dàng của người nam nhân này lãnh như băng không bỏ sót bất kỳ biểu cảm nào của ưu lạc nhạn khuôn mắt tuấn tú tu thoáng qua tia cười nhạo nhưng rất nhanh phục hồi sự ôn nhu dịu dàng quan tâm hỏi lạc nhạn nàng sao thế nghe thấy lời của lãnh như băng ưu lạc nhạn cười kiêu nhu dịu dàng đáp Như băng, chẳng có lời muốn nói với thiếp. Ánh mắt lánh như băng chợt thoáng qua kia đùa cợt, nói, Lạc nhạn, bây giờ cách này đại hôn của chúng ta đã khá nhiều ngày rồi nhỉ. ưu lạc nhạn khẽ sướng sốt, vốn không hiểu tại sao lãnh như băng lại đột nhiên nhắc vấn đề này, nàng ta gật gật đầu, đắc, vâng, sao thế? Lánh như băng đột ngột cười mỉm, nhìn ưu lạc nhạn nói, tỷ mỗi hai người cùng một ngày xuất giá, nàng gả cho bổn thái tử trở thành thái tử phi. Tỷ tỷ nàng cũng trở thành chính phi của thất hoàng đệ, cũng sắp đến sinh khác, tức sinh nhật, của nàng, hay là làm một buổi tiệc, mời thất hoàng đệ và tỷ tỷ nàng cùng quay quần bên nhau. Nghe thấy lời nói của lánh như tuyết, ánh mắt ưu lạc nhạn thoáng qua kêu hoang mang, nhưng nàng ta rất nhanh định thần lại, dịu dàng nói với lánh như băng, bây giờ tỷ tỷ và thất hoàng đệ đang tân hôn, thiếp là muội muội, làm sao dám làm đến phiền hạnh phúc của tỷ tỷ. Hơn nữa sinh khắc của thiếp cũng không cần phải kinh động đến người khác. Nhưng Lãnh Như Băng không đợi Ưu Lạc Nhạn nói hết, đã ngắt lời nàng ta, nói: "Lạc Nhạn, điều nàng nói, bổn thái tử đều biết, nhưng nàng là thái tử phi của bổn thái tử, qua sinh khắc sao có thể làm qua loa? Buổi tiệc sinh khắc nhất định phải làm, nàng va tỷ tỷ nàng tỷ muội tình thâm, sao có thể không mời nàng ấy đến chúc mừng nàng?" Được rồi, việc này cứ quyết định như vậy ta sẽ phái người đưa thư mời đến cho thất hoàng đệ. ưu lạc nhạn nghe lời nói của lánh như băng trong lòng càng bất an, nàng ta không muốn nhanh chóng như vậy gặp mặt lánh như tuyết, vì buổi tiệc này là dưới sự quan sát của lánh như băng, tính cách manh động như lánh như tuyết, nàng ta sợ đến lúc đó sẽ bị lánh như băng nhìn ra mối quan hệ giữa nàng ta và lánh như tuyết. Nghĩ tới đây, ưu lạc nhạn chỉ còn cách mặt dày nói như băng, tỉ tỉ thiếp từ nhỏ thần chí bất minh, thiếp sợ. Lãnh như băng không đợi nàng ta nói hết, đột nhiên giang tay ôm ưu lạc nhạn vào lòng, nói: Lạc nhạn, việc của tỷ tỷ nàng ta cũng đã nghe qua, nhưng có thất hoàng đệ ở đó thì không có việc gì đâu. Được rồi, lạc nhạn, việc này cứ như vậy đừng nói gì nữa nhé. Trong lòng ưu lạc nhạn có vạn phần không tình nguyện nhưng lại không nói được gì. Nếu như nàng ta tiếp tục khước từ nhất định lãnh như băng sẽ sinh y. Nàng ta trầm tư một lúc, đột nhiên ngẩng đầu nói: Như băng. Đến lúc ấy, chẳng có thể để thiếp đơn độc nói chuyện cùng tỷ tỷ chứ Lãnh như băng tự khắc biết được tâm tư của yêu lạc nhạ Yêu lạc nhạ muốn thừa cơ rời khỏi không muốn gặp mặt lãnh như tuyết Nếu như hắn ta đồng ý, như vậy, vợ kịch ấy sẽ vô vị rồi Nghĩ vậy, lánh như băng khẽ mỉm cười nói, việc này đến lúc ấy nói tiếp Được rồi, lạc nhạ, hôm nay bổn thái tử có chút sự vụ trong chiều phải xử lý Nàng lui xuống trước đi Yêu Lạc Nhạn tuy tâm biết nhưng lại không thể tiếp tục nói gì, cho nên đành không chút cam tâm lủiịt xù ổ. Trong đai sảnh Liễu viện được bố trí tinh xảo, Liễu Yên Nhiên đang ưu nhã ngồi sau cổ cầm, nhẹ nhàng chơi cổ cầm, âm thanh ấy tựa nước chảy từ trên ao xuống, khiến người nghe tâm thần thoải mái. Lãnh Như Tuyết lúc này đang nằm trên nguyễn tháp, trong tay cầm một ly diệp thanh tâm nồng, đang nhíu nửa mắt thưởng thức âm thanh tuyệt vời ấy. Cuối cùng, dư âm ong ong cũng kết thúc, một khúc ca đã tận Lánh Như Tuyết mở mắt, đặt ly rượu xuống, nhẹ nhàng vỗ tay, khen, thiên nhiên, cầm nghệ của nàng lại tiến bộ nữa rồi, quả không hổ danh là đệ nhất tài nữ Liêu yên Nhiên. Liêu yên Nhiên cười một tiếng, sau đó đứng dậy, bước đến bên Lánh Như Tuyết, dựa người vào lòng Lánh Như Tuyết, tiêu giọng đáp, cảm ơn Vương gia đã khen ngợi, chỉ cần Vương gia thích là được. Khoe môi Lánh Như Tuyết khẽ cong lên nụ cười tam mị dùng tay nhẹ nhàng nâng cẩm Liêu Yên Nhiên lên, nói, buồn Vương phát giác. Bổn vương ngày càng thích nặng rồi. Liêu yên nhiên mặt cười như hoa, ánh mặt thoáng qua ánh nhìn không dễ nhận ra, đột nhiên nói, vương ra, hay là chúng ta đi dạo trong phủ nhé. Lánh như tuyết điểm nhẹ mũi Liêu yên nhiên, nói, được, nàng nói xem muốn đi dạo ở đâu. Liều yên nhiên đột ngột cười đáp, yên nhiên sáng nay nghe hạ nhân trong phủ nói, liên đường khuôn viên đã nở, vương ra, hay là người bồi thiếp đi xem liên đường được không. Nghe thấy lời đề nghị của Liễu yên nhiên, lãnh như tuyết bất giác khẽ như như mày, ả điên ấy bị hắn đẩy đến khuôn viên trở thành thô sư A Hoàng đã mấy ngày rồi, hắn một mực không mang đến, cũng tốt, nhân cơ hội này, đi xem sởm ả điên ấy như thế nào rồi. Không biết bây giờ ả nhìn thấy ta, có đau khổ than khóc, xin buồn vương tha cho ả, nghĩ đến đây, lãnh như tuyết cơ hồ nhịn không nổi cười thành tiếng, không biết tại sao, hề nghĩ đến tình cảnh ả điên ấy than khóc cầu xin hắn xin tha. Hắn liền nhịn không được cười, cảm thấy trong lòng cực kỳ thoải mái. Nghĩ thế, lãnh như tuyết một khắc cũng ngồi không yên, hắn đứng nhanh từ nhuyễn thấp dậy, sau đó vô vô vai liều yên nhiên, nói, vậy chúng ta đến khuôn viên nào. Dứt lời, hắn không thèm quan tâm đến liều yên nhiên, bước lớn bước ra ngoài cửa. Hắn bây giờ nóng lòng muốn trông thấy bộ dạng à điên ấy đau khổ kêu khóc. Thấy bộ dạng nóng lòng của lãnh như tuyết, liều yên nhiên bất giác sửng sốt. À ta vì biết được vương phi ngốc bị lánh như tuyết đẩy đến khuôn viên trở thành thô sư A hoàn nên mới cố ý đề nghị với lánh như tuyết việc đến khuôn viên thường hoa, mượn cơ hội xỉ nhục và ức hiếp vương phi ngốc kia. À ta vốn sợ rằng lánh như tuyết sẽ không đáp ứng, nhưng không liệu đến lánh như tuyết không những rất đơn giản đồng ý mà hắn còn thể hiện bộ dạng nóng lòng nữa. Khuôn viên Từng mảng từng mảng liên đường đang nở rộ, mảng liên đường phản phất nhìn không thấy biên tựa như nghịn lửa đang dạo dựng. Theo từng cơn gió thổi nhẹ, vũ điệu vũ động lòng người. Trong không khí càng tràn ngập hương thơm nồng của hoa. Cách mảng liên đường đỏ không xa, dưới một gốc cây mai nở đầy hoa mai, bất khác truyền lại từng tiếng cười thanh thúy. Chỉ thấy cây mai nở đầy hoa kia buộc một bộ xích đu một thiếu nữ yêu tựa tinh linh tức thời đang ngồi trên xích đu, bị một thiếu nữ đẩy lên cao. Tiếng cười thanh thúy ấy đích thị phát ra từ vị thiếu nữ đang ngồi trên xích đu. Đúng lúc lánh như tuyết đang cùng liều hiên nhiên đi đến khuôn viên, nhìn thấy tình cảnh ấy, lánh như tuyết cơ hồ bị tiếng cười thanh thúy của vị thiếu nữ ấy cuốn hút, hắn dừng bước chân, nhìn về hướng vị thiếu nữ giang đung đưa trên xích đu, tuy chỉ nhìn từ xa nhưng trong chớp mắt lánh như tuyết lại có cảm giác như chạm phải điện, lặng cả người chỉ thấy vị thiếu nữ ấy mày mục tựa họa, mục tựa thu thủy, mày tựa viên sơn, làn da trắng non dưới ánh sáng mặt trời cơ hồ như phát tán ra ánh hào quang. Con nụ cười thuần khiết trên mặt nàng có phần nịch ngợm tựa như tinh linh, nàng lúc này ngồi trên xích đu giống như vị tiên nữ khiến người ta động lòng. lãnh như tuyết qua hồi lờ ơ, mới không dám tin mà rủi rủi mắt mình, khẳng định lần nữa mình không nằm mơ, trong lòng bất giác dâng lên hoài nghi. Hạ nhân trong phủ tuy hắn không biết hoàn toàn, nhưng cũng gấp không ít, nhưng mà hắn khẳng định, hắn tuyệt đối chưa hề gặp qua vị thiếu nữ ngồi trên xích đu kia, nhìn thấy y phục thô sư a hoàng trên người nàng. Hiển nhiên nàng là một thô sư áo hoàn trong khuôn viên, nhưng một thô sư áo hoàn vào lúc này đung đưa xích đu. Quản sự ma ma này làm việc kiểu gì thế? Hơn nữa, nhìn dáng vẻ của vị thiếu nữ ấy, đâu có giống một thô sư áo hoàn. Một thô sư áo hoàn có gan chơi đùa vào lúc này sao? Còn liệu hiên nhiên đi bên cạnh lánh như tuyết nhìn thấy hắn ngẩn ngơ xuất thần nhìn đứa áo hoàn trên xích đu, trong lòng đỗng nhiên có chút không vui. Sau khi ả ta nhìn thấy dung mạo của vị thiếu nữ trên xích đu, cảm giác bất an và đấu kỵ bỗng dâng lên. Bởi vì vị thiếu nữ đang đung đưa trên xích đu ấy quá xinh đẹp, nụ cười trên mặt nàng ta thuần khiết tựa như tiên nữ, khiến ả hổ thẹn trước nàng ta. Vị thiếu nữ ngồi trên xích đu ấy chính là Ưu vô Song, bây giờ nàng đang rất vui, cho nên không phát hiện sự xuất hiện của lánh Như Tuyết. Nàng nhìn Châu Nhi, cao hứng nói, "Châu Nhi, ngươi lẩy mạnh chút nào?" Châu Nhi đang định nói chuyện đống nhìn thấy hình bóng lánh như tuyết và liêu yên nhiên bị dọa đến quỵ cả chân suýt chút ngã xuống đất ưu vô song vốn không nhìn thấy lánh như tuyết cho nên thấy châu nhi kho 6ngti -E 61 vê tục đẩy xích đu cảm thấy kỳ lạ liền hoài nghi mà hỏi châu nhi ngươi sao thế châu nhi sắc mặt trắng bệnh nàng ta không biết lấy đâu ra sức lực đột nhiên giữ lấy chiếc xích đu của ưu vô song run rẩy nói vô song vương vương gia và liêu thị nhân đến rồi Vương gia, Yêu Vô Song nghe thấy lời nói của Châu Nhi bất giác bị dọa đến giật cả mình, nàng nhanh chóng nhảy từ trên xích đu xuống, giữ chặt lấy tay háo Châu Nhi, gấp gáp hỏi, hắn ở đâu? Châu Nhi run rẩy, chỉ tay về hướng sau lưng Yêu Vô Song. Trong lòng Yêu Vô Song dự thấy sự việc không ổn, nàng quay lại quả nhiên nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của lãnh như tuyết và mỹ nhân đang tức đến đen của mặt đang bước vào cửa của khuôn viên, lúc này họ đang nhìn nàng chằm chằm. Nhìn thấy lanh như tuyết, yêu vô song bị dọa đến hồn siêu phách lạc, nàng nghị cũng không nghĩ lập tức kéo lấy áo châu nhi, vội vàng nói, chạy mau, ngươi còn đứng đó làm gì? Phản ứng của yêu vô song nằm ngoài dự đoán của châu nhi, nàng ta cho rằng, yêu vô song cả gan kiêu ngạo trước mặt quản sự ma ma, nhất định có quan hệ gì với vương gia, nhưng mà, nàng ta không ngờ rằng, yêu vô song hế thấy vương gia như thấy quỷ vậy, lập tức kéo lấy nàng ta chạy. Trong lòng nàng ta tuy hoài nghi, nhưng lại không tự chủ mà chạy theo Ưu Vô Song. Khắp quân viên đều là liên đường cao hơn nửa người, và còn lại từng mảng từng mảng lớn, cho nên Ưu Vô Song nhanh trí kéo lấy Châu Nhi chui vào biển liên đường, cộng thêm dáng người họ vốn nhỏ bé, rất nhanh, hình bóng của họ đã biến mất trong biển hoa đỏ rực ấy. Lãnh Như Tuyết không ngờ dáng vị thiếu nữ mỹ miều tựa tinh linh ấy khi nhìn thấy mình, một lời cũng không nói đã chạy mất yêu. Và lại biểu hiện khi thấy hắn cứ như nhìn thấy ma, hắn đường đường là thất vương gia tuấn mỹ nhất vương triều tây diệm, bộ hắn trông đáng sợ thế sao? nhìn theo hình bóng vị thiếu nữ biến mất trong biển hoa, không biết tại sao, lãnh như tuyết trong lòng đại nộ, hắn tức giận nhìn theo hướng yêu vô song biến mất, đột nhiên nói với ngạo phong đang đứng cạnh mình, đi gọi quản sự ma ma của khuôn viên đến cho bổn vương. thấy lãnh như tuyết đột nhiên đại nộ, liêu yên nhiên trong lòng bất giác có chút không vui, vốn định cùng lãnh như tuyết đến đây thưởng hoa. Nhưng lại thấy hắn tức giận vì mộ áo hoàn không rõ lai lịch. Nghĩ đến vị thô sư a hoàn có dung mạo xinh đẹp kia liều yên nhiên trong lòng cảm thấy hối hận, biết trước trong khuôn viên có một nữ tử xinh đẹp như vậy, à ta sẽ không bảo lánh như tuyết tới đây. Nghĩ tới đây, liều yên nhiên vội vàng kéo lấy tay háo lãnh như tuyết, nhóng nhẽo, vương ra, yên nhiên cảm thấy trong người không khỏe, vương ra có thể bồi yên nhiên về phòng không. Trong lòng lánh như tuyết giờ đây đang tràn ngập hình ảnh của người thô sư á hoàn không rõ lai like lịch kia am gì rảnh mà nghe liều yên nhiên nói, bất giác hắn không nhẫn lại nói, được rồi, nàng không khỏe thì về nghỉ ngơi trước đi. Liều yên nhiên nghe thấy lời của lánh như tuyết, suýt chút nữa là tức đến thở không nổi, vốn là ả ta bảo lánh như tuyết đến khuôn viên với ả, nay ả sao cam tâm về như vậy. Cơ thể ả mềm mại dựa vào người lánh như tuyết, giọng ủy khúc nói, vương ra. Người không phải đã đồng ý với thiếp, hôm nay người sẽ bồi thiếp mà. Giờ đây lãnh như tuyết đang bị thô sứ A hoàn bất chi danh kia làm cho nộ hỏa đầy cả bụng, làm gì còn nghĩ tới thương hương tiếc ngọc. Hắn không chút lưu tình đầy mạnh liều yên nhiên ra, không hài lòng nói, được rồi, nàng về phòng trước đi. Lất buồn vương sẽ đi tìm nàng. Lúc này liều yên nhiên thật sự vô cùng hối hận, biết trước như vậy, à sẽ không nhiều chuyện bảo lãnh như tuyết cùng đến quân viên, bây giờ thì tốt rồi. Tâm tư lánh như tuyết giờ đã bị con hồ ly tinh vô danh quyến rũ, đúng là tức chết mà. Nhưng mà Liễu yên nhiên tuy trong lòng rất tức giận và không cam tâm nhưng ả lại không dám làm trái mệnh lệnh lánh như tuyết, chỉ còn biết cách dấm chân không cam tâm quay người bước ra khuôn viên. Trước khi rời khỏi, ả căm hận liếc về phía yêu vô song biến mất, là tại đứa thô sứ A hoàn kia hại cả, ả nhất định không bỏ qua cho nàng. Sau khi Liễu yên nhiên rời đi, Rất nhanh sau đó ngạo phong đã dẫn quản sự ma ma của khuôn viên đến trước mặt lánh như tuyết. Quản sự ma ma không biết phát sinh chuyện gì, mụ nhìn thấy sắc mặt âm trầm của lánh như tuyết, bất giác bị dọa đến nung cả chân, bị xuống đất, run run nói, lao lao nô thô kiến vương vương ra. Lánh như tuyết lạnh léo nhìn quản sự ma ma một cái, lạnh lùng hỏi, nữ tử khi này trên xích đu là ai? Quản sự ma ma nghe thấy lời của lánh như tuyết, khẽ sử sốt, nhưng mụ phản ứng lại rất nhanh. Đắc, vương gia hỏi người nữ tử trên xích đu sao? Lãnh Như Tuyết không vui liếc nhìn quản sự ma ma, lạnh lèo nói, bổn vương có hỏi ngươi chuyện khác sao? Quản sự ma ma bị ánh mặt hàn lạnh của Lãnh Như Tuyết dọa giật mình, túi đầu run rẩy đáp, hồi vương gia lão nô cũng không biết nàng ta là ai. Lãnh Như Tuyết nghe xong lời của quản sự ma ma, bất giác nhíu nhíu kiếm mi, lạnh lùng hỏi, nàng ta là thô thư á hoàn trong khuôn viên, sao ngươi lại không biết? Xem ra Quản sự Ma Ma, ngươi không muốn làm nữa rồi. Quản sự Ma Ma nghe thấy Lãnh Như Tuyết nói vậy, lập tức lớn tiếng kêu hoan. Vương gia minh dám, lão nô thật sự không biết nàng ta là ai. Nàng ta là mấy ngày trước quản gia Lý Ma Ma đưa đến. Lý Ma Ma căn bản không nói tên nàng ta, và lại, nàng ta rất hung dữ, còn đánh cả lão nô. Lãnh Như Tuyết không kiên nhẫn ngắt lời quản sự Ma Ma, lạnh lùng hỏi: Ngươi nói là Lý Ma Ma đưa đến? Nàng ta tên gì? Quản sự ma ma nhìn thấy sắc mặt ngày càng âm trầm của lánh như tuyết, nuốt vội nước bọn, nói, hồi vương gia lão nô thật sự không biết nàng ta tên gì. Quản sự ma ma vốn không nói dối, bởi vì, từ khi mụ bị ưu vô song đánh một trận xong, mụ đã không dám đến gần nàng nửa bước, cho nên, mụ đương nhiên không biết tên của ưu vô song. Nhìn thấy thần sắc lánh như tuyết bất thiện, một ta hoàn cùng đến với quản sự ma ma vội đáp, vương gia, hình như nô tì nghe nói. Nàng ta tên là vô song, vô song, yêu vô song, là ả điên đó sao? Lánh như tuyết nghe xong lời của A hoàng đó, sắc mặt phút chốc đen lại. Bước, không còn khống chế được cơn giận, lánh như tuyết đột nhiên đánh đổ một cây mai cách đó không xa, sau đó tức giận nói với quản sự ma ma, tìm nữ nhân ấy ra đây cho bổn vương. Đôi tay hắn nắm chặt lại với nhau, gân xanh bạo phát, trong lòng cực kỳ phẫn nộ. Nếu như không phải đích thân nghe thấy thô sư A Hoàng kia nói ra vô song, hắn cơ hồ không dám tin, vị thiếu nữ trên xích đu kia chính là ả điên của mặt đo bẩn xấu xí như ác mà, yêu vô song. Thì ra, bản thân bị nữ nhân giả điên giả dại ấy đùa giỡn mà không hề hay biết. Hay một yêu vô song kia, hắn tuyệt đối không bỏ qua cho nàng. Lúc này lãnh như tuyết cơ hồ không biết phải làm sao hình dung cơn nộ hỏa trong lòng hắn, nếu như yêu vô song lúc này đứng trước mặt hắn. Hắn nhất định không khống chế nổi bản thân Một trưởng đánh chết nàng Quản sự ma ma bị dọa đến gần như bò không dậy nổi Ngay tháng mụ làm việc trong vương phủ không phải là ít Nhưng mà, đây là lần đầu tiên mụ thấy vương ra nổi trận lôi đình như vậy Và lại, còn vì một thô sứ áo hoàn Nhưng, sợ hãi vẫn là sợ hãi Vẫn là lồm cồm bỏ dậy Vội vàng đem người đi tìm ưu vô song Nhưng khuôn viên của thất vương phủ cực kỳ rộng lớn Trong khuôn viên còn trồng đầy liên đường cao hơn nửa người, nhân thủ không đủ, muốn tìm một người có dễ đâu chứ, cho nên, dù rằng quản sự ma ma đem theo nhiều thô sư A hoàn cùng tìm kiếm, nhưng nhất thời tăng khác, tức trong thời gian ngắn, vẫn không tìm thấy hình bóng của ưu vô song. Thời gian từng chút từng chút trôi qua, sắc mặt lánh như tuyết đã biến thành xanh ngắt, đôi mắt phun ra lửa nhìn chầm chầm mảng liên đường rầm rập, không động đậy. Quản sự ma ma tìm bao lâu rồi nhưng vẫn không thấy hình bỏng của ưu vô song, mồ hôi lạnh không ngừng tuôn ra từ khuôn mặt béo tròn của mụ. Qua hồi lâu, vẫn không tìm thấy, mụ chỉ còn cách lững thững bước đến trước mặt lánh như tuyết, run rẩy nói, bẩm báo vương, ra, ưu vô song có lẽ đã không còn ở khuôn viên nữa. Lánh như tuyết lúc này tựa một con sư tử tràn đầy bạo nộ, ưu vô song cố tình che giấu đi dung mạo của mình và từng lần từng lần một thách thức hắn, điều đó đã khiến hắn kích nộ mất đi sự bình tĩnh vốn có. Giờ đây nghe thấy quản sự ma ma bảo không tìm thấy người, hắn bất giác phẫn nộ hét. buồn vương chính mắt nhìn thấy ả ta chạy vào trong mảng liên đường này, không lẽ, buồn vương hoa mắt rồi. Hôm nay nếu các ngươi tìm không thấy ả điên ấy thì chuẩn bị rơi lầu đi. Lời của lãnh như tuyết vừa dứt, quản sự ma ma và những thô sứ a hoàn kêu bất giác bị dọa đến sắc mặt không còn chút máu, toàn bộ nằm dài dưới đất, lớn tiếng xin tha. Khi nghe thấy lời của lánh như tuyết, Ngạo phong cũng kinh ngạc, hắn ta theo lánh như tuyết không phải là ngày một ngày hai, nhưng thấy lánh như tuyết nổi trận lôi đình như vậy, quả là lần đầu tiên, lần trước lánh như tuyết biết ưu lạc nhạn lên nhầm Kiều hoa, trở thành thái tử phi hắn cũng không hề phẫn nộ như vậy. Nghĩ tới đây, Ngạo phong trong lòng đống lo âu thay cho ưu vô song, tuy rằng Ngạo phong rất phục ưu vô song việc giả điên giả dại trọc giận vương gia, nhưng vương gia không phải là người dễ động đến. Bây giờ hắn phẫn nộ như vậy, nếu như Yêu Vô Song bị hắn tìm được, thì dù là con gái của Yêu Thừa Tướng, e rằng cũng khó bảo toàn tính mạng. Kỳ thật, còn chúng không phải không biết, lúc này Yêu Vô Song đang ở ngay trước mắt họ, nàng kéo theo Châu Nhi, nhưng mà nàng đã lợi dụng mảng liên đường này để chơi trò trốn tìm với mọi người. Cho nên, lời của lãnh Như Tuyết và Quản sự Ma nàng nghe được rất rõ, nàng vốn đối với Quản sự Ma và Lũ Á Hoàng kia không chút thiện cảm. Nhưng nàng thân là cảnh sát thế kỷ 21, không nhận tâm dương mắt nhìn họ vì nàng mà bị tên bạo quân kia hại mất mạng. Hơn nữa, nàng cũng biết, trong khuôn viên này, nàng trốn được sự tìm kiếm của quản sự ma ma và những thô sứ a hoàng kia nhưng không thể trốn được các thị vệ võ công cao cường kia. Cứ tiếp tục như vậy, nàng sớm muộn cũng sẽ bị tên nam nhân kia tìm thấy. Nàng hà tất phải vì bản thân mà liên lụy đến tính mạng người khác. Nghe thấy tiếng kêu khóc động trời ngoài kia. Yêu vô song bất giác căm hận chửi lánh như tuyết một tiếng vô sỉ. Sau đó đành kéo theo châu nhi sớm đã run rẩy cả người, chậm chậm bước ra khỏi mảng liên đường rậm dập kia. Vừa bước ra khỏi mảng liên đường, yêu vô song đông cảm thấy tay mình chậm hẳn, bột một tiếng, châu nhi đã mềm nhun cả đôi chân, nằm dài dưới đất. Yêu vô song nhìn châu nhi nằm bẹt dưới đất, sau đó lại nhìn đã quỳ thành một đám quản sự ma ma và các ca hoàn. Sau đó mới quay lại nhìn lánh như tuyết giờ đây đã đen cả mặt, ướm thẳng người, nhìn lánh như tuyết, lớn tiếng nói, không liên quan đến họ, có gì cứ nhằm ưu vô song ta mà xử trí. Quân chúng bị sự xuất hiện đột ngột ưu vô song dọa giật mình, nhưng rất nhanh quản sự ma ma đã thở phao nhẹ nhõm, mũ len lén nhìn lánh như tuyết, người vương ra muốn tìm đã xuất hiện, họ coi như không cầm phải chết rồi. Thấy ưu vô song bước ra từ mảng liên đường. Phẹ miệng lánh như tuyết câu lên nụ cười lạnh khốc tựa ác ma, đột nhiên quơ tay, ra lệnh, cút xuống hết cho buồn vương. Quản sự ma ma và những người khác nghe thấy câu nói này của lánh như tuyết, cứ như thoát ly đại nạn nhanh chóng bỏ dậy, đi về hướng của khuôn viên. Còn yêu vô song túi gầm đầu, nửa không lưng, từng chút từng chút hòa vào dòng người đang chuyển động. Tuy nhiên, trước mắt là cửa khuôn viên, yêu vô song cảm thấy áo mình bị nắm chặt, cả người bị người khác nhấc đồng lên. Lần lôi kéo này, suýt nữa khiến yêu vô song thở không nổi, nàng cơ tay, đôi mắt mở tròn, nhìn chầm chầm kẻ tội đồ đang nắm lấy áo nàng, phẫn nộ nói, tên nam nhân bạo lực kia, ngươi thả ta ra. Thấy bộ dạng yêu vô song dương nanh nhe vớt, khỏe môi lánh như tuyết khẽ co giật, qua một lúc sợ mới ném nàng xuống đất, lạnh lùng nói, yêu vô song, ngươi to gần lắm, ngươi dám chơi khăm buồn vương, chơi khăm. Yêu vô song sờ sờ cái mông bị ngã thành hai cái của mình, gương mặt nhỏ nhắn phút chốc đen lại, phẫn nộ đáp, nam nhân thối, ngươi đừng ăn nói bậy bạ, ta và ngươi là thanh thanh bạch bạch, một thục nữ như ta, sao lại đi chơi nam nhân chứ? Mà có chơi đi nữa, cũng phải lựa chọn kỹ, sao lại là ngươi một tên đáng chết? Thấy mặt lãnh như tuyết ngày càng đen hơn trước, Yêu vô song cuối cùng cũng nuốt ba chữ nam nhân tổi vào lại. Được, được lắm. Lãnh như tuyết cắn răng nghiến lợi. Cơ hội như nói ra hai câu ấy từ cái răng, hắn bước đến phía trước vài bước, trước mặt Yêu vô song nửa túi thân hình cao to xuống, đưa tay nắm lấy chiếc cằm mỏng manh của Yêu vô song, lạnh lùng nói: Buồn vương còn tưởng ngươi là đứa điên, không ngờ rằng ngươi căn bản không điên, đúng là tốt thật. Yêu vô song, buồn vương sẽ cho ngươi biết kết cục chọc giận buồn vương là thế nào. Nhìn thấy ánh mắt hàn ý của lãnh như tuyết, Yêu vô song không nhịn được dùng mình, trong lòng nàng rất sợ hãi. Không biết tên nam nhân biến thái này sẽ làm sao trình nàng, nhưng nàng vẫn cố ra vẻ khiên cường ngẩn cao đầy, dùng âm thanh khe run run nói, ngươi ngươi định làm gì? Ta ta nói cho ngươi biết, giết người là phạm pháp đấy. Thấy ánh mắt sáng trong của ưu vô song thoáng qua tia hoảng loạn, khỏe miệng lánh như tuyết câu lên nụ cười lạnh leo, nói, ngươi yên tâm, bổn vương bây giờ không giết ngươi, bởi vì bổn vương muốn hành hạ ngươi. Ngươi nghe đây, từ hôm nay trở đi. Ngươi là a hoàn thân cận của bổn vương, bổn vương sẽ từng cọng từng cọng nhổ hết gai trên người ngươi. Ta không muốn. Yêu vô song nghĩ cũng không nghĩ, hất bỏ tay lãnh như tuyết, quay đầu lập tức cự tuyệt. Không muốn, sắc mặt lãnh như tuyết âm trầm, hắn rụt ngột đưa tay ra, siết chặt lấy cổ Yêu vô song, lạnh lùng nói, việc này không do ngươi quyết dề chín in nhơ năm. Nếu ngươi đã vào thất vương phủ của bổn vương, ngươi phải ngoan ngoãn làm theo nhưng gì bổn vương nói, nếu không Bổn Vương sẽ khiến ngươi sống không bằng chết. Dứt lời, lánh như tuyết mạnh bạo đẩy ưu vô song ngã sổ 61 dây đất, lạnh lùng nói với ngạo phong nhịn cười đứng cạnh bên, lôi ả ta đến vô trần diện, giao cho Lý Ma từ hôm nay bắt đầu, ả là nô tỉ thân cận của bổn Vương. Nói xong, lãnh như tuyết không thèm nạ tâm đến kháng nghị của ưu vô song, mặt đen sầm, quay người bước ra khuôn viên. Còn ngạo phong có chút ngại nhìn ưu vô song nằm vạ dưới đất, Sau đó lễ độ nói với nàng, Vương Phi, xin mời. Yêu vô song tức giận nhìn theo hình bóng của lánh như tuyết, đến khi hình bóng hắn biến mất tại cửa ngoài khuôn viên, nàng mới thu lại ánh nhìn, căm giận liếc ngạo phong, phẫn nộ nói, ta nói không đi là không đi. Dứt lời, Yêu vô song ôm lấy khúc cây mai bị lánh như tuyết một trường đánh gãy, nằm vạ không thèm dậy. Ngạo phong nhịn sự buồn cười trong lòng, ra vẻ bình thường nói, nếu Vương Ti không theo thuộc hạ đi. Vậy thuộc hạ chỉ còn cách đắc tội rồi. Dứt lời, Nạo Phong không đợi Yêu Vô Song nói gì, đột nhiên răng tay, nắm lấy áo Yêu Vô Song, kéo nàng từ dưới đất dậy, sau đó lớn bước bước ra khỏi khuôn viên. Yêu Vô Song bị nắm áo đến đỏ cả mặt, lơ lửng giữa không chúng cố gắng vùng vây biến thái chết tiệt, mau thả ta xuống. Ta không tha cho người đâu. Trên đường về vô chân điện, Yêu Vô Song tức giận lá hét tầm ý cả thất vương phủ. Nạo Phong nhíu như mày đột nhiên ra tay như gió trên người yêu vô song điểm ở nơi nào đó sau đó cả thất vương phủ lại hồi phục sự thanh tịnh liêu viện trong thị phòng rộng lớn được trang trí hào hoa lãnh như tuyết đang nửa dựa vào ghế nệm tím nhắm nửa mắt bộ dạng cứ như đang hưởng thụ còn liêu hiên nhiên y dị phục nửa cười đang nằm trong lòng lãnh như tuyết thỉnh thoảng giúp lãnh như tuyết rót thêm rượu trong phòng lò lửa đang cháy rực xuân ý nồng nồng quả thật tấm áp còn sau lưng lãnh như tuyết Yêu vô song đang khắp mặt hiện rõ buồn ngủ đứng đó, chỉ thấy nàng nhắm nửa mắt, cơ thể nhỏ bé bất giác lắc lư, biểu hiện đã quá buồn ngủ rồi. Nhưng có người lại không để nàng yên ổn, Liêu Yên Nhiên dơ cao hũ rượu nhỏ, tiêu giọng nói với Lãnh Như Tuyết: Vương gia, hết rượu rồi. Lãnh Như Tuyết đôi tay giữ lấy bầu ngực phong mãn của Liêu Yên Nhiên, không thèm ngẩn đầu nói: Sai người đi lấy được rồi. Liêu Yên Nhiên nhìn Yêu vô song đang ngáp kia một cái, nhãn châu quay lại, nói: Vương gia, bây giờ đã rất khuya, bởi vì vương gia muốn lại liễu viện, cho nên thiếp đã phân phó hạ nhân không được làm phiền. Lúc này, các hạ nhân có lẽ đang nghỉ ngơi rồi. Lánh như tuyết đôi mắt khẽ mở, đột nhiên quay đầu nói với ưu vô song, ưu vô song, ngươi đi lấy rượu đến cho buồn vương. Ưu vô song đã buồn ngủ đến đỉnh điểm, nếu như không phải đang đứng, nàng sớm đã ngủ rồi, lúc này giấc mơ đẹp bị phá, trong mơ hồ, bất giác lòng dâng lên cơn giận. Nộ thanh nói, nửa đêm nửa hôm, ngươi không ngủ người khác còn phải ngủ. Còn có để người khác sống không hả? Dứt lời, không thèm lo lánh như tuyết tiếp tục nhắm mắt ngáp. Lánh như tuyết mặt không biến sắc, khoe miệng câu lên nụ cười ác ma, hắn đột nhiên cầm lấy ấm trà trên bàn, thử nhiệt độ trong ấm, sau đó mở ấm trà, hất tất cả nước lạnh trong ấm lên người ưu vô song. Yêu vô song cảm thấy toàn thân lạnh thấu xương, nhịn không nổi kêu lên một tiếng bị hất nước trà lạnh. Còn sâu ngủ trong người nàng không biết cả hy năm đâu mất, đôi mắt mở to, phẫn nộ nhìn Lãnh Như Tuyết đang cười gian trá, tức giận hét, tên nam nhân chết tiệt. Ngươi làm gì vậy? Nụ cười trên mặt Lãnh Như Tuyết không biến, hắn đột nhiên nhìn Ưu Vô Song với bộ dạng thẳng hại, giọng điệu lạnh lẽo đầy ý cảnh cáo, "Ưu Vô Song, nếu ngươi không muốn đứng bên ngoài chịu lạnh nguyên một đêm, tốt nhất ngoan ngoãn đi lấy rượu cho bổn vương, nếu không, bổn vương không ngại quăng ngươi ra ngoài trời tuyết kia." Yêu vô song nghe thấy lời của lánh như tuyết, cơ hồ tức đến mất lý trí, cầm lấy bình bông bự bên cạnh nhằm mặt lánh như tuyết mà ném. Nhưng nàng không thể làm vậy, bởi vì, nàng không muốn cả đêm đứng trong tuyết, như vậy sẽ bị lạnh chết, bây giờ nàng còn chưa muốn chết đâu. Không biết tại sao, nhìn thấy bộ dạng phẫn nộ của Yêu vô song, tâm trạng lánh như tuyết cực kỳ tốt, cứ như cố ý gây sự, hắn lại nói, Bổn vương, có chút đói, ngươi tiện thể đem chút đồ bổ đến đây và đem chút điểm tâm cho yên nhiên nữa. Đồ bổ. Yêu vô song chừng mắt nhìn lánh như tuyết, trong lòng không vui rủa thầm, ngày ngày cứ như giống ngựa, uống nhiều đồ bổ cũng vô dụ. Liều yên nhiên dương dương tự đắc nhìn yêu vô song, đột nhiên hét không nghe thấy phân phó của vương ra sao. Còn không mau đi. Yêu vô song chừng mắt nhìn liều yên nhiên, không thèm quan tâm à ta, ra cười nhưng thì không cười nhìn lánh như tuyết, hỏi, vương ra cần đồ bổ gì? Là canh Nhưu tiên. Hay là canh hổ tiên? Hay là canh ưu hổ thập toàn đại bổ? Nghe thấy lời nói của ưu vô song, lánh như tuyết bất giác khẽ như mày, nữ nhân này, sao mà thô tục thế? Lập tức có chút không vui nói, người của thiện phòng biết bổn vương muốn dùng gì, người cứ đi lấy, sao mà nhiều lời vậy? ưu vô song hứ một tiếng, sau đó quay người bước ra ngoài. Liêu viện cách thiện phòng vốn không xa, nhưng mà, vấn đề là ưu vô song căn bản không biết đường. Nàng chạy ra liếu viện, bị hàn phong thổi, cả người co lại ngay lập tức, trời cực kỳ lạnh, cơn gió bông tuyết lạnh thấu xương rơi trên người nàng, cộng thêm chức váy đơn mỏng sớm đã bị nước trà tạt ướt hết một nửa, giờ đây càng cảm thấy lạnh vô cùng. Đôi tay nàng ôm lấy người, nhịn lấy cái lạnh thấu xương, dưới trời tuyết đảo một vòng, nhưng lại phát hiện bản thân vốn không tìm thấy đường đến thiện phòng, mà tệ hơn nữa, ngay cả đường về liễu viện nàng cũng quên luôn. Dưới trời tuyết đảo hồi lâu yêu Vô xong cảm thấy lạnh không chịu nổi, cố cử động đôi chân có chút ma mủ, sau đêm một đó chọn nhanh một hướng, chạy đi đột nhiên, nàng phát hiện căn nhà phía trước càng sáng ánh lửa, không thèm nghĩ ngợi gì, tăng nhanh bước chân đi về phía căn nhà, cửa cũng không gõ, đẩy mạnh cánh cửa nhỏ, xông vào. Chính giữa căn nhà đang đặt một chiếc thùng gỗ lớn, thùng gỗ đang dâng làn khí nóng, trên mặt nước còn rải một số cánh hoa. Cách thùng gỗ đó không xa, Một vị thiếu niên đang khỏa thân nửa người đứng đó, tay vị thiếu niên ấy đang cầm lấy chiếc áo bào rộng lớn đã mặc được một nửa, tức khắc thái độ có phần kinh ngạc vì yêu vô song đột nhiên xông vào. Yêu vô song bị lạnh đến cả người sắp hóa đá, nàng không kịp dò sát vị thiếu niên ấy, đôi mắt nhanh chóng quan sát một lượt trong phòng, sau đó ánh mắt rơi trên chiếc y phục duy nhất trong nhà, cũng chính là chiếc áo bào đã bị vị thiếu niên mặc được một nửa. Nhìn thấy chiếc áo bào, ánh mắt ưu vô song phát sáng. Đột nhiên xông nhanh về phía trước, dùng tay kéo lấy một nửa áo bảo vệ thiếu niên chưa kịp mặc quấn lấy cơ thể đã sớm bị lạnh đến run rẩy, run cầm cầm nói: "Lạnh chết ta rồi, lạnh chết ta rồi." Nàng chỉ cố quấn lấy cơ thể mình, không hề phát hiện cơ thể nàng và vị thiếu niên kia đã dựa chặt vào nhau, và lại cả người nàng, xem ra rất giống đang dính chặt vào người vị thiếu niên đó. Cơ thể vị thiếu niên phút chốc hóa đá, nhưng rất nhanh lộ ra tia cười đùa cận đột nhiên tay ra ôm chặt lấy người yêu vô song, cười nói, ngươi là món quà mà thất hoàng đệ tặng bổn vương. Yêu vô song cảm thấy cơ thể không còn lạnh nữa, lúc này mới quay lại nhìn về hướng vị thiếu niên, cái nhìn này, chỉ thấy nàng ánh mắt nhìn chằm chằm, cả người lặng hẳn. Vị thiếu niên trước mắt có chút quen, nhưng nàng tuyệt nhiên chưa gặp qua tên này, nhưng mà, điều này không quan trọng, quan trọng nhất là, vị thiếu niên này quả nhiên tuấn mị không ai bị kịp, dưới ánh nến. Làn da của tên này còn mềm mại hơn da nữ nhân, đôi mắt ta tròn, lông mi vừa dài vừa cong, tên này có một khuôn mặt bút bê cực kỳ dễ thương. Hán, tuyệt đối là một cực phẩm thiểu chính thái. Thấy bộ dạng ngơ ngẩn của yêu vô song, khỏe môi thiếu niên khẽ cong lên, nụ cười mang ý vị đùa cận càng thêm nồng. Nói, đúng là một lễ vật thú vị, ngươi định cứ nhìn buồn vương như vậy sao? Nhìn thấy nụ cười mang ý vị xấu xác kia. Trung cảm giác trong lòng ưu vô song rung lên báo động, tên này tuyệt đối không phải là tên vô hại, hắn ta nhất định là một con sói đội lốt cừu non. Lúc này, nàng cuối cùng cũng không bị mị sắc trước mặt làm cho ngất đi, nhanh chóng đẩy mạnh cánh tay mà vị thiếu niên đang ôm chặt lấy nàng, căm hận nhìn tên ấy hỏi, ngươi là ai? Thiếu niên nhìn ưu vô song cười, nói, câu này, ngươi không cảm thấy buồn vương nên hỏi ngươi sao? Ngươi không biết buồn vương là ai, sao ngươi thâm dạ? Đêm khuya xông vào phòng ngủ của bổn vương, nghe thấy lời nói của vị thiếu niên, yêu vô song có chút ngại ngùng túi lầu xuống, nhỏ giọng nói: ta vốn định đến thiện phòng, nhưng ta bị lạc đường nói nửa chừng, yêu vô song bung nhanh chiếc áo bào đang quấn canh người, nhảy sang một bên, dùng ánh mắt không dám tin nhìn vị thiếu niên, nói: ngươi vừa nói gì? bổn vương, đây là thất vương phủ, ngươi rốt cuộc là ai? thiếu niên mỉm cười đáp: bổn vương tên là lãnh như phong. Ngươi nói bổn vương là ai? Lánh Như Phong. Tên vương ra khốn kiếp kia tên là Lánh Như Tuyết. Như vậy, tên Lánh Như Phong này không phải là yêu vô song nhìn chầm chầm Lánh Như Phong, buộc miệng hỏi, ngươi là đệ đệ của tên khôn kiếp kia? Khôn kiếp. Nếu như thất hoàng đệ mà biết có người hình dung hắn như vậy, e rằng sẽ giết người mất. Lánh Như Phong nhìn yêu vô song một cái, bất giác trong giật mình, hay cho một nữ tử xinh đẹp. Nhưng đột nhiên nhìn thấy trên người nàng mặc y di phục của A Hoàng trong phủ, bất giác cảm thấy có chút nghi hoặc, trong phủ thất hoàng đệ, lúc nào có một tá Hoàng thú vị như vậy. Đối diện với ánh mắt dò xét của Lánh Như Phong, Yêu Vô Song cảm thấy mặt có chút nóng, nàng không tự nhiên quay đầu đi, hỏi, hỏi ngươi sao ngươi không trả lời. Lánh Như Phong thu hồi ánh mắt, cười nhẹ một tiếng, đùa cợt nói với Yêu Vô Song, Bồn Vương là ca ca của tên khốn kiếp kia, không phải đệ đệ của tên khốn kiếp. Cái cái gì? Yêu vô song quay mạnh đầu lại, nhìn Lánh Như Phong, đưa tay đang khẽ run run, chỉ vào Lánh Như Phong không dám tin hỏi, ngươi là ca ca của hắn. Sao có thể như vậy? ưu vô song kỳ thực không dám tin, bởi vì, nam nhân trước mắt dù có nhìn thế nào cũng giống đệ đệ của tên khôn kiếp kia. Lánh Như Phong không thèm quan tâm đến ngờ hoặc của ưu vô song, mà cười nhẹ một tiếng, nói, ngươi thú vị lắm, ngày mai bổn vương sẽ bảo thất hoàng đệ tặng ngươi cho ta. Thế nào? Yêu vô song nghe thấy, mặt bỗng đen lại, mấy lời này nghe sao mà trói thay thế? Cái gì mà tặng nàng cho hắn? Yêu vô song nàng đâu phải là một món đồ? Nghĩ đến đây, Yêu vô song bất giác không vui chừng mắt nhìn lánh như phòng, nói, ta không phải là món đồ, cái gì mà tặng với không tặng? Lời của Yêu vô song khiến lánh như phong khẽ chấn động, hắn ta tuy không tuấn mị như lãnh như tuyết, nhưng mà trước giờ rất có duyên với nữ nhân, ở bên ngoài. Không biết có bao nhiêu nữ nhân vì muốn được nụ cười của hắn ta mà tranh phong giác khốc, tranh giành kịch liệt, mà giờ đây hắn ta lần đầu tiên muốn giữ một nữ nhân bên cạnh lại bị nữ nhân này không chút do dự cự tuyệt. Hơn nữa nữ nhân này lại là một áo hoàng nhỏ nhỏ. Nghĩ đến đó, lãnh như phong biết giác có chút không vui hỏi, ngươi không thích buồn vương sao? Buồn vương trước giờ rất biết thương hương tiếc ngọc, ngươi theo buồn vũ ổng, buồn vương tuyệt đối không nhẫn tâm ngươi bị người khác hô hoán như một nô tỳ. Yêu Vô Song kinh bỉ nhìn tên ấy một cái, không vui đáp, "Dù ngươi có bộ mặt bút bê vô hại, ngươi nghĩ ta sẽ ngốc đến nỗi cho rằng ngươi thật lòng với ta? Ngươi không để ta làm nô tỳ, có phải định thu nhận ta thành một thị nhân trong phủ ngươi?" Bổ tiểu thư nói cho ngươi biết, bổn tiểu thư đối với việc trở thành nữ nhân của bất kỳ nam nhân nào cũng không có hứng thú, Bổ tiểu thư chỉ thích làm việc mình thích làm thôi. Nói xong, Yêu Vô Song nhìn cũng không nhìn lãnh như phòng, quay đầu bước ra cửa. Yêu vô song nàn là người gì chứ? Là nhân loại trí thức của thế kỷ 21. Trong lòng tên nam nhân này nghĩ gì, nàng biết rõ tất cả. Bộ dạng bút bê của hắn tuy rất bắt mắt, nhưng mà yêu vô song nàng chỉ dùng để ngắm. Người nàng thích là nam nhân thành thủ, ôn nhu, có thể cho nàng cảm giác an toàn. Đợi đã, vừa bước chân ra khỏi cửa, yêu vô song nhanh chóng thu lại bước chân, quay người đi vào lại. Lánh như phong bị yêu vô song không chút do dự cự tuyệt trong lòng có chút tức giận, nhưng mà khi hắn ta thấy yêu vô song quay vào lại, bất giác trong lòng vui mừng, nói, sao nào, ngươi nghĩ kỹ rồi phải không? Theo bổn vương, ngươi có thể cùng buồn vương hưởng thụ vinh hoa phú quý, mà không phải là một nô tí nhỏ nhỏ, tuy bổn vương không thể lập ngươi làm chính phi, nhưng buồn vương sẽ yêu thương ngươi. Yêu vô song lạnh lùng nhìn tên ấy, cuối cùng nhịn không nổi đành ngắt lời hắn, nói. Ngươi nói đủ chưa? Đủ rồi thì cởi áo ra. Lánh như phong bị chấn động hẳn, qua một lúc lâu, mới khàn giọng hỏi, ngoa bảo bổn vương, cởi y ghề phủ. Ngươi có biết ngươi đang nói gì không? Yêu vô song hừ nhẹ một tiếng, nói, bảo ngươi cởi thì cứ cởi đi, sao mà lắm lời thế? Lánh như phong sững sốt hồi lâu, mới từ từ nói, cái này là ngươi nói đấy, tới khi đó, đừng trách buồn vương. Dứt lời! Lãnh Như Phong cởi bỏ chiếc áo bào trên người xuống, ném xuống đất, sau đó ánh mắt nhìn chằm chằm dung mạo nghiêng thành của Ưu Vô Song, màu đen sâu không thấy đáy thoáng qua kia hỏa hoa. Tiếp thay, Ưu Vô Song vốn không thèm để ý hắn, bước đến phía trước vài bước, túi người nhặt chiếc áo bào ở dưới đất lên, cuốn chặt lấy cơ thể nhỏ bé của mình, cười nhẹ một tiếng, nói với Lãnh Như Phong, "Cảm ơn nhé." "Được rồi, ta đi đây." Nói xong, Nàng đầu cũng không quay lại hướng cửa mà đi, khi đến trước cửa, nàng đột nhiên dừng bước chân, quay đầu lại, tươi cười như hoa nói với Lãnh Như Phong, "Phải rồi, thiện phòng của Thất Vương phủ ở đâu?" Lãnh Như Phong lẳng lặng nhìn khuôn mặt nở nụ cười sáng chói kia, vô trí đáp, "Ra cửa đi theo hướng tây, không xa sẽ thấy." "Cảm ơn nha." Nụ cười trên mặt ưu vô song không đổi, lần này, nàng không dừng bước chân, lớn bước đi ra ngoài. Cho đến khi bóng dáng Ưu Vô xong biến mất trong phòng ngủ, một cơn gió lạnh từ ngoài thổi vào, Lãnh Như Phong bị lạnh đến run một cái. Hắn ta mới hiểu ra, bản thân đã vô chi vô giác bị một nô tỳ đùa giỡn. Nhất thời khuôn mặt Tuấn Mỹ tức đến lúc xanh lúc trắng, cuối cùng, nhịn không được rủa một tiếng, một chân đá mạnh làm ngã chiếc thùng gỗ đặt giữa phòng. Ra khỏi phòng ngủ của Lãnh Như Phong, Ưu Vô xong đi theo hướng mà tên ấy nói, quả nhiên đi không bao xa, Đã thấy thiện phòng với ánh lửa sáng. Nàng nắm lấy váy dài, bước nhanh qua đấy, một vị lao bá ở thiện phòng rất nhanh đã đưa đến món đồ mà nàng cần. Yêu vô song bây giờ học thông minh rồi, nàng hỏi rõ lao bá ấy hướng về Liễu viện, mới rời khỏi thiện phòng, hướng liêu viện mà đi, mới đi vài bước. Nàng đột nhiên quay người đi trở lại thiện phòng, cả mặt tươi cười hỏi vị lao bá, đại thúc, có bột ớt không? Cho ta một bình nhỏ. Vị lao bá ấy có chút ngạc nhiên nhìn Yêu vô song. Nói, ngươi không phải đem đồ bổ đi cho vương ra sao? Lao nô nhớ là vương ra trước giờ không ăn cay mà. ưu vô song vẫn tươi cười nói với vị lao bá, đại thúc, hôm nay là vương gia đặc biệt phân phó nô thì đem cho người một bình, càng cay càng tốt. Thiện phòng lao bá tuy có chút nghi hoặc, nhưng mà ông ta vẫn lấy từ trên giá xuống một bình nhỏ đưa cho ưu vô song, vừa lắc đầu vừa nói, không lẽ, vương ra thay đổi khẩu vị rồi? Ngài ấy trước giờ ghét nhất ăn cay mà. Yêu vô song nhận lấy bột ớt từ tay thiện phòng lao bá, sau đó rời khỏi rất nhanh. Theo hướng ấy đi được một quãng, Yêu vô song dừng lại, nhìn xung quanh xem có ai không, nàng mới đặt khay trên tay xuống đất, sau đó mới bỏ toàn bộ bột ớt vào trong canh đại bổ của lánh như tuyết, nghĩ đi nghĩ lại, nàng lại bóc lấy một nắm tuyết trên đát, sau đó lấy một nắm xình dài vào trong canh. Làm xong mọi việc, Yêu vô song mới cầm lại khay. Từ tốn đi về phía liều viện, gương mặt nhỏ tràn đầy nụ cười quái dị, lãnh như tuyết, người để ta đường đường một vương phi làm một tá hoàn thấp kém. Vậy ta sẽ để ngươi thưởng thức mùi vị món canh đại bổ này. Rất nhanh, yêu vô xong về đến liễu viện, nàng đẩy cánh cửa đang khép hờ, bước vào trong, và nàng phát hiện, hai người trong phòng ngủ căn bản không phát hiện ra nàng đã vào, vẫn tiếp tục diễn vở hương diễm kích tình như không ai bên cạnh. Trên chiếc ghế nệm rộng lớn, Liều yên nhiên đang y phục nửa cởi nằm trong lòng lánh như tuyết, y phục trước ngực nàng ta toàn bộ đã tan ra, lộ ra vùng da trắng như tuyết, chiếc áo yếm màu đỏ bên trong cơ hồ không còn che được cao phong của ả ta. Lúc này đây, hai người đang nồng nàn hôn nhau, liều yên nhiên sắc mặt từng hồng, thỉnh thoảng phát ra âm thanh ưm ưm giận người, có lẽ đã động tình rồi. Còn lánh như tuyết, vẫn là bộ mặt đen tựa người chết, không có chút cảm xúc gì. Yêu vô song tuy rất muốn thưởng thức màn biểu diễn kích tình miễn phí, nhưng mà thứ trước mắt khiến nàng cảm thấy ghê tởm, cho nên nàng từ từ đi đến bên bàn, sau đó bột một tiếng, đặt mạnh chiếc khay trên tay xuống bàn. Chiếc khay bị đặt mạnh xuống bàn phát ra tiếng vang lớn, cuối cùng cũng kinh động đến hai người đang hôn nồng nhiệt. Yêu vô song cười lạnh nói, món canh thập toàn đại bổ mà người cần đây, xong rồi, các ngươi tiếp tục, ta không hầu. Dứt lời. Yêu vô song nhìn cũng không nhìn hai người đang ôm ấp nhau kia, quay người bước đi. Lánh như tuyết nhìn theo dáng người nho nhỏ của Yêu vô song, lúc hắn thấy chiếc áo bào mà nàng quấn quanh người, sắc mặt lập tức trầm xuống, nộ thanh hét, đứng lại. Yêu vô song lười nhác dừng lại bước chân, quay đầu nhạo báng nhìn lánh như tuyết, nói, sao nào? Người định giữ ta lại để thưởng thức màn kịch kích tình sao? Tiếc là buồn tiểu thư không có hứng thú. Bởi vì bổn tiểu thư sợ sẽ nhiễm bẩn tâm hồn thuần khiết của bổn tiểu thư. Liêu Yên Nhiên cam tám hận nhìn Ưu Vô Song, sau đó không hài nói với Lãnh Như Tuyết, "Vương gia, người xem ả ta, đây là thái độ của một nô tỳ sao?" "Vương gia người còn ở đây, ả đã tiêu căng vậy rồi, nếu như vương gia không ở đây, có lẽ ả sẽ giết thêm mất." Lãnh Như Tuyết trầm mặt, đôi mắt nhìn trầm chầm, chầm chiếc áo bào màu mơ nhạt trên người Ưu Vô Song, hàn giọng hỏi, "Ngọa vừa đi đâu?" Yêu Vô Song nhìn theo ánh mắt của Lãnh Như Tuyết, mới phát hiện trên người vẫn mặc chiếc áo bào của Lãnh Như Phong, trong lòng bất giác có chút hối hận, chết thật, sao nàng lại quên việc này? Lãnh Như Phong là ca ca của tên khốn kiếp này, áo bào của tiên gia, đương nhiên hắn nhìn cái là nhận ra, nàng thật là quá sơ ý. Nhưng mà, Yêu Vô Song tuy lòng có hối hận, sắc mặt vẫn bình thản vô sự nhìn Lãnh Như Tuyết, nói, "Vương gia mau quên thần. Khi nay không phải bảo ta đi thiện phòng sao?" Bốp lánh như tuyết đột nhiên vỗ mạnh vào chiếc bàn, đẩy liều yên nhiên ra, đứng nhanh dậy, lạnh lẽo nhìn ưu vô song, lạnh lùng nói, ưu vô song, ngươi đừng có giả hồ đồ với bổn vương. Nếu như ngươi đi thiện phòng, trên người sao lại mặc áo bảo của lục hoàng huynh. Nói, ngươi vừa đi đâu? Liều yên nhiên vừa đấu kỵ, vừa không mang ý tốt lành gì nhìn ưu vô song, đột nhiên kêu giọng nói, vương ra, quan hệ giữa nô tỳ này và lục vương ra quả không tệ. Thiếp nghe nói, lục vương ra rất biết thương hương tiếc ngọc, hôm nay thời tiết lạnh vậy, lục vương ra sao nỡ để một nô tỳ xinh đẹp như vậy chịu lạnh được. Yêu vô song căm hận nhìn liều yên nhiên một cái, đột nhiên cười lạnh một tiếng, nói, xem ra, liêu thị nhân rất hiểu lục vương ra, nếu không làm sao biết được lục vương ra rất biết thương hương tiếc ngọc. Nghĩ lại, thường ngày, lục vương ra đối với liêu thị nhân chắc bách phần quan tâm nhỉ. Ngươi, nghe thấy lời của Yêu vô song. Liêu Yên Nhiên tức đến mặt hết đỏ rồi lại trắng, ả vốn định chọc giận nàng, khiến Lãnh Như Tuyết trừng phạt U Vô Song, nhưng mà không ngờ rằng, U Vô Song phản lại nói ả ta, "Việc này sao à không tức được?" Lúc này ả căm hận nhìn U Vô Song, tiêu giọng hét, "Ngươi chỉ là một nô no tỳ nho nhỏ, cả gan dám vô lễ với ta?" "Nô tỳ?" U Vô Song lạnh lùng nhìn Liêu Yên Nhiên, từng câu từng chữ nói, "Còn ngươi là cái thá gì? Ngươi" Sắc mặt liều yên nhiên đại biến, bởi vì câu nói này của ưu vô song, dưới cái nghe của ả, đụng vào ngay nôi đau của ả. Trước khi ả ta trở thành thị nhân của lánh như tuyết, ả ở thanh lâu bán nghệ không bán thân sau này, là lánh như tuyết chùa cả ra khỏi thanh lâu, ả trở thành thị nhân của lễ nguy, ả ta vốn cho rằng, dựa vào tài mạo của ả, dù không thể trở thành chính phi, cũng có thể trở thành thứ phi, bởi vì, trong tất cả các thị nhân của lánh như tuyết, Ả là đẹp nhất, cũng là người xuất sắc nhất. Nhưng mà, một mực cho đến ngày đại hôn của Lánh Như Tuyết, vẫn không lập Ả thành thứ phi, Ả trong thất vương phủ, vẫn chỉ là một thị nhân nho nhỏ, tuy dưới cách nhìn của người ngoài, Ả là người được Lánh Như Tuyết sủng ái nhất trong đám thị nhân, nhưng mà luận thân phận và địa vị, Ả vẫn giống như các thị nhân khác. Điều khiến Ả tức giận hơn nữa, Lánh Như Tuyết cưới một Ả Điên làm chính phi, Ả ngay cả một Ả Điên cũng không bằng. Nay! lại bị một nô tỳ nho nhỏ cười nhạo, trong lòng à sao không phẫn hận được. Còn việc liều yên nhiên không biết là, nô tỳ nho nhỏ yêu vô song trước mắt à, chính là vương phi ngốc trong miệng mọi người, bởi vì lánh như tuyết cảm thấy cưới một vương đi thần trí bất minh sẽ mất thể diện, cho nên, hạ lệnh tất cả hạ nhân trong phủ không được tiết lộ thân phận của yêu vô song. Vậy nên, liều yên nhiên chẳng qua chỉ biết trong thất vương phủ có một giá hoàng tên yêu vô song mà thôi. Liêu Yên Nhiên thời Yêu Vô Song kinh miệt mình như vậy, và nàng còn là á hoàn thân cận của Lãnh Như Tuyết, theo quy định trong phủ, ả là một thị nhân, không thể trách phạt người thân cận của vương gia, cho nên ả chỉ có cách tức giận quay đều sang Lãnh Như Tuyết ủy khúc nói: "Vương gia, thiếp là người của người, nô tỳ này dám vô lễ như vậy, không phải là ngay cả vương gia người cũng không để trong mắt." Sắc mặt Lãnh Như Tuyết thập phần khó coi, hắn lạnh lùng nhìn Yêu Vô Song, hàn giọng nói: Yêu vô song, ngươi đừng quá đáng, Bổn Vương nói cho ngươi biết, đừng chọc giận bổn Vương, nếu không, bổn Vương sẽ cho ngươi biết, thế nào là sống không bằng chết. Nói, ngươi và Lục Hoàng Huynh có quan hệ gì? Sao trên người ngươi lại mặc áo bảo của Lục Hoàng Huynh? Nhìn ánh mắt mang đầy ánh lạnh léo của lánh như tuyết, Yêu vô song chỉ cảm thấy giận cả người, cơn kinh hãi bông dâng lên, nàng biết, nếu như nàng chọc giận tên nam nhân này, tuyệt đối không có quả tốt mà ăn nhưng không biết tại sao, nhìn thấy bộ mặt của liều yên nhiên thoáng qua tiêu cười đắc ý, cơn giận trong lòng yêu vô song lại bốc lên lần nữa. Nàng tỏ vẻ khiên cường ngẩn cao đầu, cũng lạnh lùng nhìn lánh như tuyết, giận dối đáp, ngươi muốn biết quan hệ giữa ta và tên ấy, sao ngươi không tự đi hỏi tên ấy? Câu nói này của yêu vô song, vô cơ tự thừa nhận là mình có quan hệ với lánh như phòng, chỉ ít dưới cách nghe của lánh như tuyết là thế. Quả nhiên! Lãnh như tuyết nghe thấy lời nói của Yêu Vô Song, ánh mắt thoáng qua tia phẫn nộ, hắn nhanh chóng đứng dậy từ ghế, lớn bước đi đến trước mặt Yêu Vô Song, đưa tay, siết chặt lấy cổ nàng, trên mặt không chút cảm xúc nhìn Yêu Vô Song, lạnh lùng nói, nói, ngươi và lục hoàng huynh có quan hệ gì? Yêu Vô Song cắn chặt ngôi, nàng rất muốn lớn tiếng nói với Lãnh như tuyết rằng, nàng và lục hổ ả nguyện gì đó của hắn không có chút quan hệ gì, nhưng lòng tự tôn của nàng lại không cho phép. Cảm giác được sự phản kháng của lánh như tuyết, lánh như tuyết trong lòng phẫn nộ, đột nhiên dương cao tay, một bàn tay mạnh bạo rơi trên khuôn mặt tỏ vẻ khiên cường của Yêu Vô Song, chỉ thấy chát một tiếng, gương mặt nón nà của Yêu Vô Song hiện lên dấu tay vừa đỏ vừa sưng. Trên mặt nàng đau đến rát một mùi thanh phút chốc từ khỏe môi nàng từ từ chảy ra, bị đánh sức môi, một dòng máu tươi chậm chậm, chậm chảy ra. thiên nam nhân này lại đánh nàng. Yêu Vô Song cảm thấy máu sông lên tận đầu. Lúc này không thể nào hình dung được cơn phẫn nội trong lòng nàng, căm hận nhìn người nam nhân đang siết chặt lấy cổ mình, một chân nhằm ngay hông lánh như tuyết mà đá. Lánh như tuyết không ngờ đến phản kháng của ưu vô song, không phòng bị, bị ưu vô song đá mạnh một cước, may là cơ thể hắn khẽ nghiêng một bên, cho nên ưu vô song không đá chung cái hại của hắn, chỉ đá trúng đùi hắn. ưu vô song công nhiên phản kháng, càng khiến nộ hỏa trong lòng lánh như tuyết càng dâng cao, hắn nộ gầm một tiếng hất mạnh yêu vô song đi yêu vô song chỉ cảm thấy cổ truyền lại cơn đau cơ thể như chiếc diều đứt dây, bị quăng đi sau đó tông mạnh vào bức tường rắn giỏi bất lực trượt xuống nền nhà vì cổ đau nhức và đầu bị đụng mạnh vào tường đôi mắt yêu vô song hiện đầy ngôi sao huyết khí sông lên trước ngực suýt chút nữa là bị tông đến thổ huyết tại trợ liêu yên nhiên thấy sắc mặt âm trầm của lãnh như tuyết lại nhìn tựa bút bê rách dưới nằm dưới đất vô song đột nhiên bước về trước Nắm lấy mái tóc dài của Ưu Vô Song, kéo Ưu Vô Song từ dưới đất dậy, sau đó giơ cao tay, căm hận tát Ưu Vô Song một bạt tay, tiêu căng hét, tiện tỳ đáng chết, dám vô lễ với vương gia. Không biết có phải liều Yên Nhiên cố ý không, móng tay dài của ả trên khuôn mặt xương đỏ của Ưu Vô Song vẽ ra vài đường máu tươi, nhưng ả không có ý định bỏ qua cho nàng, ánh mắt thoáng qua Tiêu cười lạnh lùng âm hận, giơ cánh tay cao đầy gai mồng gà. Vô Song tuy bị tông vào tường không nhẹ, Nhưng nàng chưa mất đi thần trí, khi bị liều yên nhiên đánh một bàn tay, ý thức nàng đã muốn phản kháng, nhưng mà cơ thể cứ như bị dã vậy, không một chút sức lực, chỉ có thể nằm dưới đất, mặc cho liều yên nhiên đánh mắng. Phát giác được ưu vô song đã mất đi sức phản kháng, ánh mắt liều yên nhiên lóe lên tia cười đắc ý, tay căm hận hướng về phía ưu vô song mà răng xuống, nhưng mà, lần này, ả không như ý, tay của ả, đã bị một cánh tay to lớn khác giữ chặt lấy. Liêu Yên Nhiên có chút kinh hoàng quay đầu lại, chỉ tạ Hi 16 lãnh như tuyết mặt âm trầm đang đứng sau lưng ả, lạnh lùng nhìn ả, âm thanh không chút hơi ấm nói, "Đủ rồi." Thấy lãnh như tuyết, ánh mắt Liêu Yên Nhiên thoáng qua tia kinh hoàng, nhưng ả rất nhanh đã định thần lại, cắn nhẹ môi, nói, "Vương gia, tiện tì này quá đáng ghét, thiếp chỉ định thay vương gia dạy dỗ ả ta chút thôi." Lãnh như tuyết lạnh lẽo nhìn Liêu Yên Nhiên, thâm nhiên nói, "Liêu Yên Nhiên, Ngươi tưởng bổn vương không biết ngươi đang nghĩ gì? Ngươi đang đó kỵ với à ta, cho nên ngươi định thừa cơ hủy đi dung mạo của à? Liêu yên nhiên, ngươi theo bổn vương lâu như vậy, không lẽ còn không biết luật của bổn vương? Sắc mặt liêu yên nhiên bỗng trở nên trắng bệch, chân nhung cả, quỳ mạnh xuống đất, thần sắc kinh hoàng nói: Vương gia thứ tội, thiếp biết sai rồi, xin vương gia thứ tội. Lãnh như tuyết nhìn liêu vô song sắc mặt trắng bệch, nằm dưới đất, khắp mặt đầy máu tươi. Ánh mắt thoáng qua thần sắc phức tạp, sau đó lệnh lùng ra lệnh liều yên nhiên, cút ra ngoài cho buồn vương. Vâng liều yên nhiên cắn răng, ánh mắt thoáng tia oán hận, sau đó đứng dậy, quay người bước về hướng cửa, nhưng đi được vài bước, lại dừng lại, đột nhiên quay đầu lại, có chút không cam tâm nói với lánh như tuyết, vương ra, đây là phòng ngủ của thiếp. Nghe lời nói của liều yên nhiên, lánh như tuyết khẽ sửng sốt, nhưng mà hắn rất nhanh quay người đi về phía yêu vô song. Sau đó bế ưu vô song dậy, nhìn cũng không nhìn liều yên nhiên, đầu cũng không quay lại bước ra ngoài liều yên nhiên nhìn theo hình bóng của lánh như tuyết, ánh mắt tràn đầy đấu kỵ và hoán hận, cho đến khi hình bóng của lánh như tuyết biến mất trong đêm tối, ả mới tức giận quét tất cả các thứ trên bàn xuống đất. Nhìn nến đất bừa bộn liều yên nhiên hận đến cắn chặn răng ưu vô song, nữ nhân này, ả nhất định không bỏ qua cho nàng. Cơn lệnh thấu xương truyền lại. Thậm trí mơ hồ của ưu vô song có chút thanh tỉnh, nàng cố nhịn cơn đau trên người, động đậy nhẹ nhưng lại phát hiện mình đang bị một nam nhân ôm trong lòng. Lúc này, cơn giận vốn đã bình yên nay lại dâng lên tên nam nhân đáng chết này. Hắn xem ưu vô song nàng là gì? Sao có thể bị ổi thừa cơ như vậy? Thật không thể tha thứ. Ưu vô song nghĩ cũng không nghĩ, dơ cao tay, sau đó nhằm hướng lánh như tuyết mà qua tới. Chỉ nghe chát một tiếng. Mặt lánh như tuyết lánh một cái tát mạnh, âm thanh ấy, trong đêm thanh tịnh, càng vang vọng hơn. Không hề phòng bị lánh một cái tát, thân hình cao to của lánh như tuyết nhất thời đông cứng, nhưng, rất nhanh, hắn phẫn nộ ném yêu vô song xuống nền đất tuyết, nộ khí hét, nữ nhân đáng chết. Người đang làm gì vậy? Yêu vô song bật chấp cơn đau trên người, từ dưới nền đất tuyết nhặt một cục đá nhỏ, ném mạnh về phía lánh như tuyết, phẫn nộ trừng mắt với hắn, hét, tên nam nhân thối tha bị ổi. Đừng động vào ta. Người lãnh như tuyết khẽ nghiêng qua, tránh viên đá mà Ưu Vô Song ném lại, cười lạnh một tiếng, lạnh lẽo nhìn Ưu Vô Song nói, "Ưu Vô Song, nếu ngươi bị lạnh chết trong tuyết, Bổn vương không hề ngại đâu." Dứt lời, hắn quay người đi về phía trước, đi được vài bước, đột nhiên dừng lại, quay đầu lại nhìn Ưu Vô Song giọng cười nhạo, "Ưu Vô Song, ngươi cho rằng Bổn vương đối với một ả điên như ngươi có hứng thú sao?" Bổn vương nói cho ngươi biết, Bổn Vương đối với ngươi không có chút hứng thú. Nếu không phải vì Đại Hoàng Huynh đưa đến thềm mời, bảo bổn Vương đến tham gia sinh khắc của lạc nhạ, tức sinh nhật, bổn Vương căn bản không quan tâm ngươi sống hay chết. Nói tới đây, lãnh như tuyết ngập ngừng, lại lạnh lùng nói, nhưng mà, yêu vô song, ngươi tốt nhất đừng quên, thân phận bây giờ của ngươi là vương phi của bổn Vương, nếu ngươi phản bội bổn Vương, bổn Vương sẽ cho ngươi biết thế nào là sống không bằng chết. Dứt lời. Hắn không thèm lo cho Yêu Vô Song, lớn bước đi về phía trước. Yêu Vô Song nghiến chặt răng, khó khăn bỏ từ dưới đất tuyết dậy, căm hận nhìn hình bóng của lánh như tuyết, Quát: lánh như tuyết, ngươi đừng đắc ý. Sẽ có một ngày, Yêu Vô Song ta trả lại toàn bộ tất cả mọi thứ của hôm nay cho ngươi, bước chân của lánh như tuyết vì lời nói của Yêu Vô Song lần nữa dừng lại. Hắn quay đầu cười nhạo nhìn Yêu Vô Song với bộ dạng thẳng hại, giọng điệu không chút cảm xúc nói, được. Bổn vương sẽ đợi ngày ấy đến. Nhưng mà, à điên, ngươi đừng nói bổn vương không nhắc nhở ngươi. Trước khi ngày đó đến, ngươi tốt nhất phải qua cho được đêm nay, đừng có mà bị chết cóng ở đây. Tay ưu vô song siết chặt lại nhau, nàng khó khăn từng chút từng chút bò từ dưới nền đất tuyết dậy. Trên người đau đớn khiến nàng cảm thấy mỗi động tác đầu rất khó khăn. Nhưng nàng tự nói với mình, nàng không được thua, không được thua cho tên nam nhân tự ác mà kia. Xem thường nàng phải không? Vậy thì, nàng sẽ cho hắn biết, nàng tuyệt đối không khuất phục, nàng là cảnh sát, nàng là yêu vô song thế kỷ 21, nàng là cỏ dại đạp không chết. Lánh như tuyết, ta tuyệt đối không thua cho ngươi. Ngươi lợi đấy, những gì ngươi nhục mạng ta, sẽ có ngày, ta trả lại ngươi tất cả. Trên người truyền lại cơn đau đớn tột cùng, trên trán nàng đầy một lớp mồ hôi lạnh, nhưng nàng vẫn cắn răng chịu đựng, dưới ánh mắt chế giễu của lánh như tuyết, từ dưới đất tuyết dày bỏ dậy. Sau đó từng bước từng bước vô cùng gian nan đi về phía trước, mỗi bước đi, nàng đều cảm thấy như bị cơn đau đớn xé tỏa ra, nhưng nàng cứ như mất đi nhận thức, cố gắng đi về phía trước. Trên đường đi, Yêu Vô Song không biết đã ngã bao nhiêu lần, nhưng mà, mỗi lần, nàng đều cắn răng nói với chính mình, nàng không thể ngã gục, nàng không được thua, cho đến khi nàng khiên trí không nổi nữa, màn đen xuất hiện trước mắt, một lần nữa ngã quỵ xuống đất, cơ thể nàng như ma mụ không còn sức lực đứng dậy nữa. Nhưng mà, phút chốc trước khi mất chi giác, đôi tay nàng vẫn cố vùng vây dưới tuyết, trong đầu nàng vẫn ghi nhớ, lãnh như tuyết, sẽ có ngày ta trả lại ngươi tất cả những gì ngươi gây ra cho ta, ngươi hãy đợi đấy. Thấy ưu vô song nằm dưới nền đất tuyết cơ thể nhỏ bé không động đậy, lãnh như tuyết cười lạnh một tiếng, nói, đúng là một nữ nhân cố chết nhưng mà như vậy cũng tốt, chỉ ít, trước khi lạc nhạn về bên cạnh buồn vương. Như vậy mới không vô vị phải không nào? Dứt lời, lãnh như tuyết đột nhiên quay đầu lại, lớn tiếng nói, Ngạo Phong, ném ả điên này ra hậu viện cho bổn vương. Theo sau tiếng của lãnh như tuyết, ngạo Phong tửa quỷ mị xuất hiện từ nơi tối. Ngạo Phong dùng ánh mắt đồng tình nhìn yêu vô song đang hôn mê dưới đất, sau đó nói với lãnh như tuyết, vương ra, xem ra vương phi bị thường không nhẹ, cần cứ gọi đại phu đến không. Sắc mặt lãnh như tuyết âm trầm, lạnh lẽo nhìn ngạo Phong. Lạnh lung nói, Nạo Phong, ngươi từ lúc nào mà quan tâm vương phi của buồn vương như vậy? Nạo Phong cảm thấy hoan uổng, sao vương gia hễ động đến việc của vương phi, đều không nói lý thế này. Hắn ta thân là cận vệ của lánh như tuyết, còn yêu vô song là vương phi của lãnh như tuyết. Tuy Ngạo Phong thừa nhận, yêu vô song đích thực có chút không giống với nữ tử bình thường, và lại còn rất xinh đẹp, nhưng mà hắn ta chỉ đơn thuần ngắm nhìn, đối với một nữ nhân cường bạo như yêu vô song hắn ta không dám có nửa chút phi phận. Hơn nữa, cấp trên của hắn ta là một vương gia tính tình nóng nảy, hắn đâu phải chán sống chứ. Lúc này, ngạo phong chỉ đành vô lại, chán nản, nói, vương gia, vương phi thân mang trọng thương, còn bị lệnh nữa, nếu như không chữa trị, e rằng tình hình không tốt. Hơn nữa, vương gia không phải nhận được thư mời của đại hoàng tử đưa vương phi đến phủ thái tử dự yên tiệc. Thuộc hạ e là đến lúc đó, vương phi trong người không khỏe, sẽ làm hỏng đại sự của vương gia. Lánh như tuyết cười lạnh một tiếng, giọng điệu không chút ôn độ nói, ả điên này luôn đối đầu với bổn vương, buồn vương đã từng nói qua, buồn vương sẽ từng cọng từng cọng bức hết gai trên người ả, hôm nay, buồn vương sẽ cho ả nếm mùi khổ ải, nếu như ả chết, may ra khỏi hao tổn tâm tư của buồn vương. Dứt lời, lánh như tuyết quay đầu rời khỏi ngạo phong nhìn theo bóng dáng lánh như tuyết biến mất trong đêm tối, lắc đầu chịu thua Sau đó đi đến bên Yêu Vô Song, không lưng, bế lấy cơ thể nhỏ bé của Yêu Vô Song từ nền tuyết lên. Khi hắn ta bế Yêu Vô Song lên, đột nhiên cảm thấy có chút không đúng, bởi vì cơ thể của Yêu Vô Song nằm dưới đất tuyết băng hàn nhưng lại nóng như vậy. Việc hắn ta lo nhất đã xảy ra, Vương Phi quả nhiên bị cảm lạnh rồi. Hơn nữa, xem ra tình hình thập phần nghiêm trọng. Ngạo phong mượn ánh tuyết yếu ớt, thấy Yêu Vô Song đôi mắt nhắm nghiền, sắc mặt trắng bệnh, khe khe rên. Sau đó bóng dáng tựa ma mị, hướng về phái hậu viện bay đi, rất nhanh, bóng dáng hắn ta đã biến mất trong đêm tối. Lạnh, lạnh quá. Yêu vô song cảm thấy mình như bị ném vào tủ đá, hàn ý vây chặt lấy người nàng, nàng ý thức cử động cơ thể, nhưng dù có thế nào, cơn lạnh vẫn cứ vây lấy nàng. Đột nhiên, tay nàng chạm được một vật ấm áp, nàng vô thức dựa người vào vật ấm áp kia, đôi tay ôm chặt lấy vậy ấy, khiến nàng cảm thấy ấm áp. Cơ thể lãnh như băng bị hành động của ưu vô song làm cho hóa đá. Khi ánh mắt của hắn rơi xuống khuôn mặt của nàng, ánh mắt bất giác thoáng qua tia kinh ngạc. Hắn đêm khuya lẻn vào thờ Vương phủ, sau đó vô tình thấy thị vệ thân cận của lãnh như tuyết bế một nữ tử đến hậu viện vắng lặng này, và hắn biết hậu viện này hoang phế đã lâu, cho nên trong lòng hiếu kỳ, mới lợi lúc nạo phong rời đi, nhẹ nhàng lẻn vào. Và việc hắn không ngờ là người nữ nhân mà ngạo phong bế lại là một gia hoàn Và điều kinh ngạc hơn nữa, a hoàn này lại có một dung nhan nghiên thành, thậm chí, còn đẹp hơn ưu lạc nhạn mấy phần. Tuy nhiên, mặt nàng ta tuy có vài vết cảo còn đọng máu, nhưng mà không hủy đi dung mạo xinh đẹp của nàng ta. Không biết tại sao, lánh như băng nhìn thấy vết thương ấy, trong lòng đống đau nhói, ánh mắt thoáng qua kia phẫn nộ, là ai tàn nhẫn vậy tổn hại nàng ta? Là ngạo phong? Hay là lánh như tuyết? Ưu vô song tức thời đang hôn mê? Nàng căn bản không biết mình đang ôm chặt lấy một vị nam tử lạ mặt, và dựa người chặt vào thân hình vạm vỡ của hắn, có thể là do cảm thấy ấm áp, Yêu vô song tựa như một con mèo nhỏ, dựa mặt vào lòng lánh như băng, nói trong hôn mê, đừng rời khỏi, ta lạnh lắm. Lánh như băng nhìn Yêu vô song đôi mắt nhắm nghiền, hát mâu thâm trầm thoáng qua tia sáng, nữ nhân này, là cố ý thách thức hắn ta sao? Nàng ta có biết mình đang nói gì không? Còn ưu vô song đâu có biết mình đang làm gì. Nàng chỉ cảm thấy bây giờ rất lạnh, nàng muốn được cấm hơn, cho nên, người nàng vẫn rửa chặt vào người lánh như băng, thậm chí, đôi tay còn vô ý thức ôm chặt lấy eo rắn chắc của lánh như băng. Nhìn thấy trên mặt ưu vô song lộ ra nụ cười nhạt, hát mâu thâm trầm của lánh như băng thoáng qua tia cười không thể phát giác, nhỏ nhẹ giọng nói, nữ nhân, buồn vương bất kể ngươi là ai, nhưng mà, ngươi hay nhớ, là ngươi trọc buồn vương trước rút lời, lãnh như băng lấy từ trong áo ra một viên đơn dược màu đỏ nhạt, đút cho Ưu Vô Song, sau đó hôn nhẹ lên trán Ưu Vô Song, mới đặt đôi tay Ưu Vô Song đang ôm chặt lấy hắn, sau đó bóng dáng một chớp, biến mất trộm đêm tối. Tuyết lớn rời hết vài ngày, cuối cùng cũng dừng lại, Thái Dương không lộ diện cài hôm nay cuối cùng cũng tươi cười lộ mặt, ánh sáng sáng chói soi rọi khắp mặt đất, khiến người ta cảm thấy ấm áp. Trong căn phòng cũ nát, Ưu Vô Song vươn cái lưng lười Sau đó từ từ mở mắt, giấc ngủ này, nàng cảm thấy rất thoải mái, và đây cũng là giấc ngủ an lành đầu tiên sau khi nàng xuyên không đến đây. Tuy rằng trên người vẫn còn đau ấm ẩm, nhưng mà, ngủ mở giấc, nàng cảm thấy tinh thần thoải mái nhiều. Một trận khóc nho nhỏ thu hút sự chú ý của Yêu Vô Song, nàng nhịu như mày, mới sáng sớm, là ai đang khóc. Yêu Vô Song kéo chăn ra, bước xuống giường, một cơn hàn lạnh ẹp đến, khiến nàng chịu không nổi khẽ run lên nàng đột nhiên nhớ lại, đêm hôm qua nàng bị tên nam nhân đáng chết kia ném xuống nền đất tuyết. Sau đó, trên đường nàng về phòng thì bị ngất đi. Vậy thì là ai đưa nàng về đây? Không lẽ là tên thối tha ấy? hắn làm sao có lòng tốt như thế? Nghĩ tới thái độ hàn băng vô tình của lãnh như tuyết, yêu vô song rất nhanh đã phủ định suy đoán. Tên nam nhân lịch kỳ ấy hận một nỗi không thể hành hạ chế nàng, làm sao có lòng tốt đưa nàng về đây? E là. Đêm qua thấy nàng ngất đi, hắn còn cười thầm nữa. Nhưng mà, nếu như không phải hắn, thì là ai chứ? Đêm hôm qua, không phải chỉ có tên nam nhân tối ấy ở đó. Yêu vô song áo náo lắc lắc đầu, nói chung bất kể hắn là ai, nàng cũng không tha thứ cho tên nam nhân tối tha kia. Hứ, người nam nhân như hắn, căn bản không xứng được tha thứ. Yêu vô song trước nay tính tình thẳng thắn, đối với việc nàng xuyên không đến đây bà bị lánh như tuyết đánh vài lần. Nàng đã ghi nhớ trong lòng, nếu như có thể, nàng rất muốn giết chết lánh như tuyết tên ác ma chỉ biết ước hiếp nữ nhân này. Đột nhiên, ánh mắt Yêu Vô Song rơi tại đầu giường, cả người ngẩn ngơ, bởi vì, bên cạnh chức gối ở đầu giường, để một mảnh vải nhỏ màu xám nhạt, trên đó không biết dùng gì viết một số chữ. Yêu Vô Song nhíu nhíu mày, đưa tay cầm lấy tấm vải nhỏ, chăm chú nhìn. Đối với cổ văn, Yêu Vô Song cũng biết được không nhiều, lúc nàng còn ở trường cảnh sát. Đã từng theo người cha thích khảo cổ đi khảo qua vài lần, bởi thế, nàng cũng biết được chút ít. May thay, ngôn ngữ ở đây không những giống hệ thế kỷ 21, mà ngay cả chữ cũng tương đối giống cổ văn của thế kỷ 21, nàng có thể miễn cưỡng đọc được chữ trên tấm vải. Chỉ thấy trên tấm vải nhỏ viết rằng, nữ nhân, mạng của nàng là do ta cứu, hãy nhớ lời hứa của nàng. Yêu vô song nhíu như mày, người này khẩu khí lớn quá, nàng không thích chút nào. Dù là mạng nàng là do hắn cứu thì sao nào. Nàng đâu hề đồng ý với hắn việc gì. Yêu vô song căm hận ném tấm vải qua cửa sổ. Lớn tiếng hét, đi chết đi, nam nhân đáng chết. Ném xong tấm vải, Yêu vô song mới đi ra ngoài. Đột nhờ ý hển, âm thanh tựa hư tựa vô lại lần nữa chuyển đến thai nàng. Nghe thấy tiếng khóc, Yêu vô song do xét khu vườn tĩnh lặng, bất giác giận người. Âm thanh ấy bi bi thiết thiết, phản phất phiêu diêu trong khu vườn vắng lặng, khiến người khác sởn gai hóc. Yêu vô song nuốt vội nước bọn, cố nhịn cơn hoảng sợ trong lòng, đi về hướng góc vườn. Tuy nhiên, khi nàng sắp đến góc vườn, tiếng khóc ấy đông nhiên dừng lại, như thế, cơn hoảng sợ trong lòng Yêu vô song đã lên đến đỉnh điểm, nàng không xui xẻo đến thế chứ, gặp phải ma sao. Trong lúc Yêu vô song hoảng sợ cực độ, đột nhiên bị người ta vỗ mạnh một cái, một âm thanh truyền lại, vương phi, người khỏe hơn chưa, sự đột ngột này, dọa Yêu vô song hét lên một tiếng, đợi khi nàng hoàn hồn mới phát hiện, đứng trước mặt nàng vốn không phải ma mà là thị vệ thân cận của tên nam nhân chết tiệt kia, ngạo phong. trong tay ngạo phong đang bưng một thứ đen xì, tức thời đang có chút ngờ hoặc nhìn ưu vô song, nghi ngờ hỏi, vương phi, người sao vậy? có chuyện gì sao? thấy người đến là ngạo phong, ưu vô song mới thở phào, sau đó nhìn ngạo phong với thần sắc đầy phòng bị, nói, người đến đây làm gì? nhìn thấy thần sắc phòng bị của ưu vô song. Nạo Phong không chút để tâm, mà còn để chén đen sì trên ta xuống bàn, nói: Vương phi, Nạo Phong biết đêm qua người bị cảm lạnh, cho nên bảo thiện phòng nấu ít thuốc giải phong hàn, người nhân lúc còn nóng uống đi. Thuốc? Thì ra tên Nạo Phong này mang thuốc cho mình, yêu vô song trước giờ là người ân oán phân minh, nàng tuy rất ghét lánh như tuyết, nhưng Nạo Phong vì nàng mà đem thuốc đến, thái độ khi nãy làm nàng cảm thấy có chút ấy nấy, Túi đầu có chút ngại ngùng nói. Xin lỗi, ta không biết người đưa thuốc đến cho ta, ta đã đỡ nhiều rồi, không cần uống thuốc đâu. Đỡ nhiều rồi. Nghe thấy lời của ưu Vô Song, nạo phong bất giác cảm thấy kỳ lạ, hắn ta tuy không phải là đại phu, nhưng mà, lại biết chút ít y hệ thuật. Đêm hôm qua, hắn ta rõ ràng thấy ưu Vô Song bị nhiễm phong hàn, và lại còn rất nghiêm trọng, mới qua một đêm, làm sao không sao. Nghĩ tới đây, nạo phong bất giác đưa cánh tay thon dài, hướng phía chán ưu Vô Song. Tuy nhiên, yêu vô song khẽ né, tránh sự tiếp xúc của Ngạo Phong, nàng tuy không ghét Ngạo Phong, nhưng không có nghĩ là nàng chấp nhận để hắn ta động đến mình. Còn Ngạo Phong vì hành động vô thức của mình làm cho sừng suốt, tay hắn ta hóa thạch ở không trùng, trên mặt vô cớ nóng lên, hắn vậy là sao? Sao lại có thể vô lễ như vậy với Vương Phi? Trong phút chốc Ngạo Phong lặng đi, âm thanh ấy lại lần nữa vang lên, lần này, vì tĩnh lặng, cho nên... Không những yêu vô song mà ngay cả ngạo phong cũng nghe rõ. Nghe thấy tiếng khóc, sắc mặt yêu vô song trong chốc lát trắng bệch, nói ra thật mất mặt. Yêu vô song nàng là người không sợ trời không sợ đất, nhưng lại sợ những quái vật kỳ lạ. Ở thế kỷ 21, thậm chí vì coi phim kinh dị mà cả đêm không dám chấm mắt, thức trắng đến trời sáng. Nhưng mà, đối với nàng những thứ ấy biết bao là đáng sợ. Thấy ánh mắt yêu vô song thoáng qua tia sợ hãi, ngạo phong mỉm cười một cái, nói. Vương Phi không cần sợ, đó là người, không phải quái vật gì đâu. Yêu vô song bị nhìn thấu tâm sự, bất giác có chút tức giận, hắn nghĩ là buồn vương thư sợ sao. Hứ! Dứt lời, yêu vô song lấy hết can đảm, nhấc cao đôi chân khẽ run vì sợ, từ từ đi về phía góc vườn nơi phát ra tiếng khóc. Tiếng khóc ngày càng thanh thúy, thì ra là từ cánh cửa căn phòng đường tạp vật chuyển ra. Thời nay kêu là nhà kho, đứng trước cửa căn phòng đường tạp vật, Đôi chân Yêu Vô Song run vô cùng, tuy miệng nàng nói không sợ, kỳ thực trong lòng nàng rất sợ, chỉ là, nàng không muốn bị Ngạo Phong nhìn ra, cho nên mới tỏ vẻ như vậy. Ngạo Phong là người thông minh, hắn ta nhìn thái độ của Yêu Vô Song là biết nàng đáng sợ, cho nên, hắn ta cũng không lật tẩy, mà chỉ bước đến trước, ngăn Yêu Vô Song lại, nói, Vương Phi, hay là để thuộc hạ vào trước, vạn và nhất Vương Phi bị tổn hại gì, tội của thuộc hạ sẽ rất lớn. Nghe thấy ngạo phong nói muốn vào trước, yêu vô song có cầu cũng không được, nhanh chóng lui sau một bước, nói, nếu như ngươi đã muốn vào trước, vậy ngươi vào trước đi. Ngạo phong cười nhẹ, không nói gì nữa, trực tiếp đẩy cánh cửa phòng tạp vật ra, bước vào trong. Yêu vô song nghe thấy tiếng cười của ngạo phong, bất giác mặt đỏ ửng lên. Tuy nhiên, không đến lượt yêu vô song nghĩ nhiều, trong phòng tạp vật chuyển ra âm thanh của ngạo phong, sao lại là ngựa ủ vô song vội vàng vào trong. Nhìn một lượt ngạo phong đang đứng bên cạnh, sau đó ánh mắt rơi thai một bóng dáng nhỏ bé trong góc phòng. Khi nàng thấy rõ người trong góc phòng, bất giác nghi hoặc hỏi, Vân Nhi, người sao vậy? Sao ngươi lại trốn ở đây? Vân Nhi ngẩn người nhìn yêu vô song, sau đó hoa một tiếng, xa vào lòng yêu vô song, khóc không thành tiếng, tiểu thư, người cuối cùng cũng về rồi. Nghe thấy tiếng khóc đứt ruột của Vân Nhi, yêu vô song cảm thấy sống mũi cay cay. Nàng vỗ nhẹ vai Vân Nhi, sau đó đẩy nhẹ nàng tạ à, dịu dàng hỏi, ổn rồi, ta không phải về rồi sao? Vân Nhi, việc này là thế nào? Sao một mình ngươi trốn ở đây khóc? Ai ước yêu ngươi? Nghe thấy lời nói của ưu vô song, sắc mặt Vân Nhi bông trở nên trắng bệnh, nàng mở to đôi mắt nhìn ưu vô song, kinh sợ nói, tiểu thư người cứu cứu nô tỳ, nô tỳ không muốn bị bán đến thanh lâu, không muốn đâu. Yêu vô xong nghe thấy Vân Nhi nói vậy, bắt giác như mày, nói: "Vân Nhi, ngươi nói gì vậy? Ngươi là a hoàn thân cận của ta, ai bán ngươi đến Thanh lâu?" Thái độ Vân Nhi kinh hoàng, qua một lúc lâu, nàng ta mới bình tĩnh lại, sau đó vẫn khóc, thút thít nói: "Tiểu thư, từ khi người bị vương gia đẩy đến quân viên, Lý ma ma điều nô tỳ đến phòng giặt đồ, hôm trước trước nữa nô tỳ vô tình làm rách cái áo của Liêu thị nhân." Cho nên liếu thị nhân nói muốn bán nô tỷ đến thanh lâu, hoa hoa. Nói đến đây, Vân Nhi không nhịn được lớn tiếng khóc. Yêu vô song nghe xong lời kể của Vân Nhi, trong lòng đống phân nộ, không phải chỉ làm rách một cái váy thôi sao. Vì chuyện nhỏ nhặt này mà muốn đẩy một nữ tử thanh thanh bạch bạch vào lò lửa. Liều yên nhiên kia quả là ước hiếp người quá đáng. Nghe thấy lời của Vân Nhi, nạo phong cũng khe như mày, hắn ta biết liều yên nhiên trước giờ được sủng quá nên tiêu căng thường đánh mắng tỷ nữ, nhưng không ngờ rằng, liều yên nhiên lại to gan đến vậy, lại cùng lý ma ma liên thủ bán á hoàn thân cận của vương phi đến thanh lâu. Trong lòng ưu vô song cực kỳ phẫn nộ, nàng kéo lấy vân nhi, tức giận nói, ngươi là người của bổn tiểu thư, bổn tiểu thư muốn coi coi, có ai cả gan dám bán người của bổn tiểu thư đến thanh lâu. Tuy nhiên, lời của yêu vô song mới dứt, ngoài cửa truyền lại tiếng trói tai, vân nhi, tiên tiện tỷ nhà ngươi còn không mau cút ra đây cho láo nương. Ngươi cho rằng tiện tì ngươi trốn ở đây, lão nương sẽ không có cách tìm được ngươi sao. Lục soát cho láo nương. Theo sau am thanh ấy, ngoài cửa đã vang dậy tiếng bước chân. Đối với ưu vô song mà nói, tựa như thêm dầu vào lửa, tính khí nàng trước giờ rất tốt, nhưng lúc này làm sao nhịn được. đống một chân đá vật cản dưới chân, lớn bước đi ra ngoài, tức giận hét, dừng tay. Những người vốn định vào nhà. Nhìn thấy sự xuất hiện đột ngột của ưu vô song, bất giác dừng lại toàn bộ bước chân, quay đầu lại nghi hoặc nhìn Lý Ma Ma đứng ở khu vườn. Lý Ma Ma thấy ưu vô song, khẽ giật mình, nhưng mà, bà ta rất nhanh cười lạnh một tiếng, nói, ưu vô song, ngươi bây giờ không phải vương phi, không lẽ, ngươi còn muốn nhiều chuyện? Ngươi cho rằng ngươi ở đây thì có thể bảo vệ một tiện tỷ. Tiện tỷ đó đắc tội Liễu thị nhân, đừng nói ngươi là đã không còn là vương phi. Dù ngươi có là vương phi, ngươi cũng không thể bảo vệ ả ta." Dứt lời, Lý Mama không thèm quan tâm đến Ưu Vô Song, quay đở ở ra lệnh với các gá hoàn bà ta dẫn đến, "Lục soát cho ta." Các gá hoàn và bọn tiểu tốt nghe thấy lời của Lý Mama, lập tức không quan tâm đến Ưu Vô Song, tiếp tục tiến vào nhà. Ưu Vô Song tức giận vô cùng, nàng phẫn nộ nhìn Lý Mama, đang định nói gì, đống sau lưng truyền lại âm thanh lạnh lùng, "Lý Mama, Là ai cho ngươi to gan như vậy cả gan dám tự tiện lục soát viện lạc của Vương Phi. Lý Ma Ma vốn dĩ khí thế tiêu căng, bởi vì hôm nay bà ta đem theo rất nhiều người đến đây, và bà ta vốn không e sợ người Vương Phi đã thất sủng này. Nhưng, khi thấy nạo phong dịu Vân Nhi xuất hiện sau lưng ưu vô song, khuôn mặt khiên định cuối cùng cũng biến sắc Ánh mắt Lý Ma Ma thoáng qua tia hoảng sợ, cơ hội như thay đổi cả sắc mặt, trên mặt lô ra nụ cười khó coi, nói Là Ngạo Phong thị vậy à? Sao ngươi lại ở đây? Ngạo Phong cười lạnh, bỏ Vân Nhi ra, lớn bước đi đến trước mặt Lý Mama, lạnh lùng nói: "Lý Mama, ngươi thân là quản gia của Thất Vương phủ, sao lại không biết quy tắc như vậy? Vương phi dù có thế nào cũng là chủ tử, đây là thái độ ngươi đối với chủ tử sao?" Nghe thấy lời nói của Ngạo Phong, Lý Mama tức đến nỗi mặt hết đỏ rồi lại trắng, nhưng mà, bà ta lại không thể cãi lại lời của Ngạo Phong bởi vì ngạo phong không chỉ là thị vệ thân cận của lãnh như tuyết mà còn là tâm phúc của hắn địa vị trong thất vương phủ vượt qua một ma ma như bà ta nhiều cho nên dù trong lòng bà ta thập phần bất mãn cũng không thể không cười đáp phong thị vệ hiểu lầm rồi lão nô vốn không có bất kính với vương phi chỉ là tiện tì kia làm sai việc trừng phạt giả ta là trách nhiệm của lão nương mong phong thị vệ đừng làm khó lão nương nghe thấy lời của lý mama Yêu vô song cười lạnh một tiếng, nói, ngươi không ý bất kính với bổn Vương Phi. Lao yêu bà, ngươi rõ ràng biết Vân Nhi là người của ta, nhưng lại vì muốn lấy lòng liều yên nhiên mà bán Vân Nhi đến thanh lâu, tâm tư ngươi thật hiểm độc. Ngươi còn để Vương Phi ta trong mắt sao? Lý ma ma hận đến cắn chặt răng, bà ta đương nhiên không để một Vương Phi thắt sủng trong mắt, thái độ bà ta bây giờ mềm xuống, chẳng qua chỉ vì kinh sợ ngạo phong. Nhưng... Bây giờ bà ta lại không thể cãi lại ưu vô song, cho nên chỉ có thể không cam tâm mà nói, vương phi hiểu lầm lao nô rồi, lao nô vốn không có ý này. Ưu vô song hừ một tiếng, kinh bỉ nhìn Lý ma lớn tiếng nói, Lý ma ngươi về nói với liêu yên nhiên, bảo ả có gì cứ tìm buồn vương phi, đừng có đánh chủ ý đến vân nhi, kiếm chuyện với vân nhi, nếu không, buồn vương phi tuyệt đối không để ả sống yên ổn. Việc này... Trong mắt Lý Ma Ma thoáng qua tia không cam, nói, Vương Phi, Vân Nhi làm rách chiếc váy mà Vương ra tặng cho Liêu Thị Nhân, nếu như Lão Nô không trách phạt, Lão Nô không có cách nào giao phó với Liêu Thị Nhân. Xin Vương Phi đừng làm khó Lão Nô. Đây rõ ràng là mượn lý do, là yêu bà này, hôm nay rõ ràng là muốn mượn việc của Vân Nhi mà làm khó nàng, yêu vô song trong lòng phẫn nộ, nàng bước lên trước một bước, cười lạnh nói, Lý Ma Ma, ngươi sợ Liều yên nhiên. Không lẽ không sợ buồn vương phi? Hay là, ngươi căn bản không để buồn vương phi trong mắt? Nói đến đây, yêu vô song lại ngừng lại, trứng mắt nhìn lý ma ma, lại lạnh lùng hét, lũ nô tải tư lợi các ngươi. Có phải bởi vì buồn vương phi thất sủng, thì từng người từng người không để buồn vương phi trong mắt? Có phải trong lòng nghĩ, đắc tội một vương phi thất sủng vốn không có gì to tát, bởi vì, buồn vương phi sẽ không làm gì các ngươi? Còn đắc tội liều yên nhiên? các ngươi sẽ có rất ít tích lợi. tức là Lý Mama người nghĩ sai rồi. Dứt lời, Vô song đống dơ mạnh tay lên cao, với tốc độ cực nhanh tát Lý Mama một bàn tay. Sau đó tức giận quát, nói cho các ngươi biết, bổn vương phi không dễ động vào đâu. Nếu như lần sau còn dám động đến một con lông của Vân Nhi, bổn vương phi tuyệt đối sẽ cho các ngươi biết thế nào là sống không bằng chết. Câu phía sau là Vô song học tử lãnh như tuyết, nhưng mà xem ra. Hiệu quả không tồi, bởi vì, các ga hoàn là tiểu tốt mà Lý Ma Ma đem đến đều bị dọa đến mặt trắng bệnh. Lý Ma Ma che lấy khuôn mặt xương đỏ, không dám tin mà nhìn ưu vô song, tức quá hóa giận mà hét, ngươi dám đánh ta. Trong mắt ưu vô song thoáng qua tia cười lạnh leo, nhìn Lý Ma Ma, cười nhạo nói, sao? Buồn Vương Phi không đánh được ngươi sao? Ngươi thân là quản sự của Vương Phủ, nhưng lại không phận nô tài, dám đem người tự tiện lục soát viện lạc của Buồn Vương Phi. Bổn Vương Phi đánh ngươi một bàn tay, không lẽ là sai? Lý Ma Ma trong lòng căm hận cực đỉnh, bà ta hoán hận nhìn Yêu Vô Song, căm hận nói, hay, hay cho một. Nói xong, Lý Ma Ma dẫn theo cả bọn người quay lưng đi ra. Chờ đã. Yêu Vô Song nhanh trong chặn Lý Ma Ma lại, lãnh lùng cười, Lý Ma Ma, đây là thái độ người đối với chủ tử sao? Yêu Vô Song hôm nay quyết định thiết lập uy tín trước bọn ha nhân này làm sao dễ dàng để Lý Ma Ma rời khỏi. Nghe thấy lời của nàng, sắc mặt Lý Ma Ma nhất thời trắng bệch, ánh mắt đờ ở hận. Bà ta cắn răng, cực kỳ không cam tâm hành lễ với ưu vô Song, nghiến răng nói, lao nô cáo lui. Khoe môi ưu vô Song dương lên nụ cười, sau đó quát, cút đi. Lý Ma Ma oán hận nhìn ưu vô Song, sau đó mặt tức xanh, một lời cũng không nói, quay người rời khỏi. ưu vô Song kinh ngạc cười nhẹ, sau đó đến bên Vân Nhi. Cười nói, ổn rồi, vân nhi, sau này không ai dám bắt nạt ngươi nữa đâu. Mấy bọn tư lợi ấy nếu lại ước hiếp ngươi, ngươi cứ nói với ta. Con nạo phong đứng cạnh quan sát sự tình từ đầu đến cuối lại không lạc quan như vậy. Ánh mắt hắn ta thoáng qua tia do dự, lý ma ma là người, tuy hắn không rõ lắm nhưng mà bình thường. Với trình độ đối nhân độc gác như bà ta, bà ta cực kỳ nhỏ nhen và thù dai. Khi này yêu vô song nhục mạ bà ta, e là dao này khó yên ổn. Suy cho cùng, yêu vô song tuy là vương phi, nhưng lại không được vương gia yêu thương, nếu như một sớm một chiều yêu vô song mất đi quyền lực, khi đó, Lý Ma Ma tuyệt đối không bỏ qua. Cơ hội báo thủ. Tục Nữ nói, tha đắc tội quân tử, còn hơn đắc tội tiểu nhân, bởi vì tiểu nhân dùng mưu kế khó lòng mà phong bị. Còn con người Lý Ma Ma này, nếu Ngạo Phong không nhìn nhầm, bà ta nhất định là một tiểu nhân. Nghĩ tới đây, Ngạo Phong bất giác thở dài một tiếng. Nói, Vương Phi, người vừa rồi không nên làm như vậy. Yêu vô song hừ một tiếng, có chút không vui nói, không lẽ ngươi cảm thấy ta làm vậy là sai. Họ ước hiếp ta, ta không sợ họ, cái ta sợ là họ nhân lúc ta không có ở đây thừa cơ ước hiếp Vân Nhi. Vân Nhi và ta không giống nhau, ta dù có thất sủng tới đâu đi nữa, ta cũng là một Vương Phi. Dù họ có muốn hại ta, cũng phải có vài phần do dự, còn Vân Nhi chỉ là một nô tỳ nhỏ nhỏ họ căn bản không quan tâm sự sống chết của Vân Nhi. Hứ, đừng tưởng ta không biết, những nhà đại hộ các người, có chết một hai nô tỳ là chuyện bình thường, nhưng mà Vân Nhi đối với ta không phải là một nô tỳ, mà là bằng hữu của ta, là bằng hữu duy nhất kể từ khi ta đến đây. Lời của ưu Vô Song, Nạo Phong đương nhiên là không hiểu, nhưng mà trong lòng hắn, lại chấn động vì lời nói của nàng, luận thân phận, thân phận của ưu Vô Song Nạo Phong biết rõ, bởi vì, Yêu vô song là thiên kim của thừa tướng, còn thế lực trong triều đỉnh của Yêu thừa tướng to như trời, thậm chí còn được hoàng thượng tin sủng, và bây giờ, còn là một phần tử của vương gia. Thức gia đình tên lánh như tuyết, dù rằng nàng không được vương gia sủng ái, nhưng mà, thân phận vẫn cao quý không ai sánh bằng, một vị thiên kim tiểu thư lại quan tâm đến một nô tỳ thấp kém, qua là một chuyện hiếm có ở vương triều Tây Diệm, và trở thành bằng hưu với một nô tỳ, càng là việc không thể nào. Còn Ngạo Phong đâu hề nghĩ tới, yêu vô song căn bản không phải là yêu vô song trước kia, nàng chỉ là linh hồn xuyên không đến từ thế kỷ 21, đối với Ngạo Phong là chuyện kinh ngạc, đối với nàng, chẳng qua là bình thường đến nỗi không thể bình thường hơn. Việc nàng xem Vân Nhi là bằng hữu, chỉ bởi vì nàng xuyên không đến đây, Vân Nhi là người duy nhất quan tâm nàng, cho nên nàng mới xem Vân Nhi là bằng hữu, và làm bằng hữu thì đương nhiên phải quan tâm Vân Nhi. Và Vân Nhi cũng bị lời nói của Yêu Vô Song làm cho cảm động, chỉ thấy khỏe mắt nàng ta đỏ đi, xa nhanh vào lòng nàng, thút thích nói, tiểu thư Yêu Vô Song vỗ nhẹ vai Vân Nhi, nói, ổn rồi, không việc gì đâu, sau này không có người ước hiếp người đâu. Dứt lời, Yêu Vô Song đẩy nhẹ Vân Nhi ra, nhìn cũng không nhìn Nạo Phong, kéo Vân Nhi đi vào nhà. Nạo Phong nhìn theo dáng người nhỏ bé của Yêu Vô Song, đột nhiên trong lòng dâng lên cảm giác kỳ lạ. Hắn ta đột nhiên cảm thấy, Vương Phi trong mắt người khác có vẻ điên điên khùng khùng kia, cũng không hẳn như lời đồn, thậm chí bất minh. Mà ngược lại là một người cực kỳ thông minh, nếu như là người khác, nhất định không so đo với Lý Ma bởi vì, dù nàng là Vương Phi, nhưng là một Vương Phi không được sủng ái, đắc tội quản gia trong phủ, đối với nàng, vốn không phải là việc tốt. Nghĩ tới đây, Yêu Vô Song trong lòng bất giác lạnh thêm vài phần, trong lòng càng càng ghét lánh như tuyết. Đương nhiên cũng không có hảo khí nói với Ngạo Phong, ngươi về nói lại với tên nam nhân chết tiệt kia, nói là, buồn tiểu thư đối với Yến tiệc không có chút hứng thú, hắn muốn cùng người tình, cũ tương hội, việc này không liên can đến buồn tiểu thư. Hừ, tên nam nhân thối tha, hắn muốn đi tư hội người tình, gặp lại người tình, không lẽ còn muốn lợi dụng nàng để che đậy cho hắn. Yêu vô song nàng không rảnh làm những việc như việc. Hơn nữa... Người nữ nhân đã hại đến sắc thị này của nàng, nàng không có chút hứng thú, càng không cần nói đến tham gia sinh khác, sinh nhật, của ả. Nghe lời của yêu vô song, trên mặt quê bất giác thoáng qua sắc khó coi, hắn ta trầm ngâm một lúc, khuyên, vương phi, hay là người nghe lời phân phó của vương gia đi, lần này, là đích thân thái tử gia phái người đem đến, nói là để tỷ muội thái tử phi tương họp, cho nên, vương gia không có cách sự tuyệt. Tỷ muội tương họp. Tên thái tử ấy là một đứa ngốc sao? Dù hắn không biết âm mưu của U lạc nhạn, không lẽ thân là thái tử, hắn không biết chuyện của lãnh như tuyết và nữ nhân kia? Hắn quả là rộng lượng, chủ động để người vợ mình và người tình tương kiến, gặp mặt. Và hơn nữa, bây giờ người người đều biết ưu vô song là một đứa ngốc, ưu lạc nhạn và tỷ tỷ ngốc của mình khác nhau một trời một vực. À ta sẽ vui mừng khi gặp người tỷ tỷ ngốc này. Thật nước cười. Hay là bây giờ ả ta trở thành thái tử phi cao cao tại thượng, muốn khoe khoang trước cả ngốc này, vậy thì, nàng không thể không hoài nghi trong đầu ưu lạc nhạn có bệnh, bởi vì, đối với một ả ngốc có gì mà khoe khoang? Ả ngốc này biết thái tử phi gì chứ? Thật là quá nực cười. Nghĩ tới đây, ưu vô song bất giác trở mặt, lạnh lùng nói, hắn có thể cự tuyệt hay không, có liên can gì ta? Hắn định làm gì, là việc của hắn? Hắn đã không quan tâm sự sống chết của ta, ta hà tất lo việc của hắn. Ngạo Phong nhìn yêu vô song với thái độ của cường, không khuất phục ai kia, bất giác thở dài, nói, Vương Phi, kỳ thực Vương gia rất quan tâm lời, đêm hôm qua, Vương Phi ngất trong tuyết, là Vương gia phân phó thuộc hạ đưa Vương Phi về đây, có thể thấy Vương gia. Ý của Ngạo Phong là muốn nói cho yêu vô song biết, lãnh như tuyết đối với nàng vẫn có vài phần tình ý, nhưng mà... Những lời này khi lọt vào thai ưu vô song, lại câu lên cơn nổ hoa của nàng, nàng không đợi Ngạo Phong nói xong, đã tức giận ngắt lời Ngạo Phong, ngươi đừng nhắc tên khốn kiếp ấy. Đêm hôm qua ngươi đưa ta về đây, có liên can gì hắn? Nếu như không phải tên khốn kiếp ấy đánh ta trọng thường, ta sẽ ngất đi sao? Hứ, không lẽ, hắn còn tưởng ta sẽ khóc lóc thảm thiết đi cảm kích hắn sao? Ngạo Phong không nêu việc hôm qua còn tốt. Hề nêu là ưu vô song lại tức đến lục phủ ngũ tạng sắp bùng nổ, nếu như không phải tên nam nhân chết tiệt kia siết cổ nàng, ném mạnh nàng tông vào tường, nàng có bị thương. Nàng có bị liêu yên nhiên độc gác kia đánh một bàn tay. Tên nam nhân chết tiệt, tất cả đều là lỗi của hắn. Bây giờ muốn nàng cảm kích hắn sao? Đừng hòng, vương phi. Nào phong muốn giải thích nhưng lại bị ưu vô song ngắt lời lần nữa, đêm hôm qua là hắn bảo ngươi đưa ta về đây. Ngạo Phong gật gật đầu, nói, là thuộc hạ đưa Vương Phi về đây, nhưng là do Vương do căn dặn. Đủ rồi. Yêu vô song lạnh lùng nói, ta muốn biết, đêm hôm qua, mảnh vải nhỏ kia có phải là do ngươi để lại? Ngạo Phong có chút ngờ hoặc, mảnh vải nhỏ. Xin Vương Phi thứ tội thuộc hạ ngu muội, thuộc hạ không hiểu ý của Vương Phi. Nghe thấy đáp án của Ngạo Phong, Yêu vô song khẽ sửng sốt, mảnh vải đó không phải là Ngạo Phong để lại, vậy đó là ai? Tên khốn kia còn không muốn đến đây, hắn chỉ bảo Ngạo Phong đưa mình về. Vậy, người để lại mảnh vải nhất định không phải là hắn, không lẽ, mảnh vải đó là do một người khác để lại? Chỉ là, trên miếng vải nói, hắn ta cứu nàng một mạng, đây rốt cuộc là việc gì? Nghĩ tới đây, U vô song bất giác hỏi Ngạo Phong, đêm hôm qua ngươi đưa ta về đây, có phải ta gặp phải chuyện gì? Sao sáng sớm hôm nay người đưa thuốc đến? Ngạo Phong túi đầu, nói. Thuộc hạ không dám giấu gì Vương Phi, đêm hôm qua, thuộc hạ được sự ủy thác của Vương ra, đưa Vương PH về hậu viện, nhưng mà, vì đêm đã khuya, thuộc hạ lại có việc quan trọng, cho nên không thể mời đại phu cho người, vậy nên mới sáng sớm mới đem thuốc đến. Dứt lời, Ngạo Phong trong lòng có chút thấy náy, bởi vì lánh như tuyết, hắn muốn không mời đại phu cho ưu vô song, nhưng mà may là Vương Phi không sao, nếu như Vương Phi mà có bề gì, hắn sẽ phải tự trách. Nghe thấy lời của Ngạo Phong, trong lòng Yêu Vô Song căn bản đã hiểu, thì ra, đêm hôm qua nàng nhiễm phong hàn, còn Ngạo Phong sau khi đưa nàng về đây thì đã rời khỏi, còn người cứu nàng chắc là người để lại tấm vải đó. Nghĩ tới đây, Yêu Vô Song cười lạnh một tiếng, nói, "E rằng không phải vì đêm khuya mời không được đại phu chứ, mà chắc là tên khốn ấy không cho ngươi mời phải không?" Ta nói mà, tên khốn ấy có tốt bụng thế sao? Trong lòng hắn Còn mong ta chết quách đi ấy chứ. Ngạo phong túi ngầm đầu, nói, việc này không liên quan đến vương già, đều là lỗi của ngạo phong, mong vương phi bất giận. Tên nam nhân đang chết kia, nàng với hắn chưa xong đâu. Yêu vô song trong lòng căm hận vô cùng, tức giận nói, được rồi. Người không cần nói nữa, muốn ta bồi tên khốn ấy đến tham dự yến tiệc của tình nhân của hắn, làm mơ đi. Nhưng lời của Yêu vô song vừa dứt, ngoài vườn truyền lại một âm thanh lạnh lẽo. Yêu vô song, buồn vương nói rồi, ngươi đừng chọc tức buồn vương, xem ra, ngươi còn chưa học ngon nhỉ. Đêm hôm qua, ngươi chưa chết cóng trong tuyết, hay là đêm hôm nay thử lại lần nữa. Yêu vô song quay đầu lại, chỉ thấy lánh như tuyết toàn thân bạch thí thị, đang dựa vào cửa của viện lạc, đôi mâu sâu đen đang nhìn nàng, môi mỏng khẽ cong lên, lộ ra nụ cười lạnh lùng tựa hư tựa vô. Thấy lánh như tuyết, trong lòng Yêu vô song bỗng dâng lên cơn nổi hỏa nàng tựa như con sư tử đang tức giận, trừng mắt nhìn lánh như tuyết, căm giận nói: là ngươi, Tên nam nhân chết tiệt, ngươi đến đây làm gì? Cút ra ngoài ngay cho bổn tiểu thư. Ánh mắt lánh như tuyết thoáng qua tia kinh bỉ, lạnh lùng nói: yêu vô song, hình như ngươi quên thân phận của ngươi rồi. Đây là thất vương phủ của bổn vương, mọi thứ đều là của bổn vương, ngươi chỉ là một người vợ bị ta ruồng bỏ, ngươi có tư cách gì bảo bổn vương cút ra ngoài? Ngươi. Người vợ bị ngươi ruồn bỏ. Yêu vô song tức quá hóa cười, nàng chỉ vào lánh như tuyết, nói, một người vợ bị ngươi ruồn bỏ sao. Lánh như tuyết, ngươi cho rằng bổn tiểu thư thích gan vạ ở nơi quái quỷ này của ngươi sao. Hiêu thư, tức là giấy ly hôn thời nay, đưa đây, từ nay về sau bổn tiểu thư và ngươi, không ai nợ ai. Không ai nợ ai. Thâm mâu của lánh như tuyết thoáng qua tia phẫn nộ, hắn lạnh lùng nhìn Yêu vô song, âm thanh lạnh lẽo, tiện nhân. Ngươi muốn bổn vương từ ngươi để ngươi có thể xả vào lòng lục hoàng huynh. Bổn vương nói cho ngươi biết, trước khi lạc nhạn chưa về bên bổn vương, ngươi muốn bổn vương từ ngươi, đừng nằm mơ. Tuy rằng bổn vương không muốn ngươi, nhưng bổn vương lại thích từ từ hành hạ ngươi, ngươi cứ chờ mà xem. Ngươi! Vô sĩ, Yêu vô song tức giận cực độ, khởi bỏ chiếc giày thêu hoa, căm hận ném về phía lánh như tuyết. Ánh mắt lánh như tuyết thoáng qua tiếng nguy hiểm, khẽ như người. Sau đó tiện tay trộm lấy chiếc giày mà ưu vô song ném qua, cười nhẹ một tiếng, nói, nếu như vương phi của bổn vương thích đi chân không trên đất tuyết, vậy thì, bổn vương sẽ chu toàn cho ngươi. Nói xong, lánh như tuyết không chút nương tình ném chiếc giày nhỏ trong tay ra ngoài viện lạc. Kỳ thực, khi ưu vô song kích động cởi giày ném lánh như tuyết, trong lòng đã hối hận rồi. Bởi vì, nàng phát hiện, nàng đi chân không trên đất thực sự rất lạnh, cái lạnh ấy khiến người ta khó chịu vô cùng. Bây giờ, nàng mở to mắt nhìn lánh như tuyết ném giày mình ra khỏi hậu viện, quả thật hối hận khi ấy không nên hành động như vậy. Nhưng mà, nếu đã như vậy, nàng càng không chịu thua tên nam cùng ngạo tự đại kia. Nàng có cái chân ném mất giày kia, sau đó chỉ thẳng vào lánh như tuyết, tức giận nói, tên nam nhân vô sỉ hạ lưu, không có phong độ kia, trả giày ta lại đây. Đối diện với bộ dạng bạo nổ của hưu vô song, lánh như tuyết biểu hiện vô cùng thanh thản. hắn nhìn nàng Âm sắc lạnh lẽo, đa tạ Vương Phi đã khen bổn Vương. Nhưng mà, giày bổn Vương đã vứt, nếu Vương Phi muốn tìm giày của mình thì tự đi mà tìm. Nhưng mà, bổn Vương nhớ là Vương Phi là người quật cường lắm, đối với việc mình làm không hề hối hận, không phải giờ đã hối hận rồi chứ. Nói tới đây, lãnh như tuyết lộ an nụ cười tựa ác ma kinh miệt nhìn ưu vô song, lại nói, Vương Phi, bổn Vương nói đúng không? Người, tên nam nhân chết tiệt. Yêu vô song phẫn nộ rủa thầm một tiếng, sau đó quay người nhảy nhảy theo hướng vào trong nhà, chẳng qua là một chiếc giày thôi mà. Trong nhà nàng còn có, thiết chi chứ. Sau đó, câu nói của lãnh như tuyết lại khiến Yêu vô song dừng lại hành động của mình, ngạo phong, đem toàn bộ giày trong nhà của Vương Phi vứt hết. Vương Phi đã thích đi chân không, đã vậy bổn Vương sẽ chu toàn cho à? Ngạo phong có chút đồng cảm nhìn Yêu vô song, sau đó không nói không rằng. Thật sự đi vào trong nhà. Yêu vô song vốn dĩ tính khí đang không tốt. Nay cơn giận bốc lên tận đầu. Trong cơn giận giữ nàng bất kể cơn lạnh. Bước nhanh đến trước mặt lánh như tuyết. Chỉ vào hán. Tức giận chất vấn. Tên nam nhân bị ổi kia. Ngươi dựa vào gì mà vứt bỏ đồ của buồn tiểu thư. Ánh mắt lánh như tuyết lướt qua kia cười lạnh. Sau đó đột nhiên đưa ta ra. siết chặt lấy tay Yêu vô song. Lạnh lùng nói. Nữ nhân. Ngươi đừng dùng ngón tay ngươi chỉ vào bồ Bổn Vương không ngại hủy nó đi đâu. Còn nữa, ngươi hình như quên một việc, bổn Vương có nói qua, ở đây là thất vương phủ, tất cả mọi thứ trong phủ đều là của bổn Vương bao gồm cả ngươi. Dứt lời, tay mà lánh như tuyết đang siết lấy tay ưu vô song khẽ dùng lực. Một cơn đau xuyên tim từ cổ tay truyền lại, ưu vô song đau đến mức suýt nữa thất thanh hết lên, dung mạo tuyệt mị của nàng vì đau mà khẽ nhăn lại, vô thức vùng ấy, bỏ ta ra. Nhưng lánh như tuyết không thèm quan tâm đến sự vùng vẫy của yêu vô song, hắn đưa tay còn lại ra, ôm chặt nàng vào lòng hắn, túi người sát hai nàng, với tư thế hết sức thân mật nói, yêu vô song, ngươi bây giờ biết sai chưa? Bổn vương đã từng nói qua, ngươi đừng có thử thách tính nhẫn mại của bổn vương. Hơi thở âm ấm nhẹ nhàng phả vào thai yêu vô song, khiến toàn thân nàng khẽ run lên, khuôn mặt bất giác đỏ lên. Nàng thậm chí nghe được tiếng nhảy kịch liệt của con tim. Trong lòng yêu vô song hổ thẹn vô cùng, nàng sao lại có cảm giác ngại ngùng với tên nam nhân quần ngạo tự cao kia. Sao hắn tiếp cận nàng, cơ thể nàng lại run rẩy? Nàng không muốn, nàng không muốn có cảm giác như vậy, nàng ghét cảm giác này. Trong cơn thẹn nộ, yêu vô song ra sức vùng lấy, hét, bỏ ta ra, tên sắc lang, người mau bỏ ta ra, thả người ra. Lánh như tuyết đột nhiên kéo lấy tay yêu vô song xiết chặt sau lưng hắn. Để cơ thể nhỏ bé ấy nép sắt vào cơ thể cao to vạm vỡ của mình, túi đầu dùng mặt nhẹ nhàng ma sát khuôn mặt tường hồng của nàng, âm thanh cực kỳ gợi tình. Yêu vô song, ngươi đừng động đậy, nếu không, buồn vương không ngại tại đây ăn ngươi. Yêu vô song tuy ở thế kỷ 21 không có bạn trai, nhưng nàng không phải làng ốc. Bây giờ, nàng thậm chí có thể cảm nhận được, bộ phận nào đó của lánh như tuyết, đang nép sắt vào bụng nàng. Hơn nữa, vậy ấy đang biến hóa với tốc độ kinh người. Nàng biết đó là gì, và cũng biết đó có ý nghĩa gì. Dù là thế kỷ 21 hay cổ đại, nàng đều là lần đầu tiên với tư thế thân mật một nam tử như vậy, đối diện với việc như vậy, yêu vô song cảm thấy trong lòng nàng rất hoàng loạn, không biết phải làm gì. Vừa tức vừa thẹn, vừa gấp vừa hảo não, nàng lần đầu tiên trước mặt lánh như tuyết rơi lệ bị khuất, nàng vùng dậy, nước nở nói, tên nam nhân đáng chết kia, mau buông ta ra buông ta ra đừng có động vào ta. Lãnh Như Tuyết thời yêu vô song lệ hờ hó a a đại vũ trong ánh mắt thoáng qua một cảm giác phức tạp, mặt hắn âm trầm, lạnh lùng nói, yêu vô song, ngựa là vương phi cua bổn vương, không lẽ bổn vương đụng đến ngươi, khiến ngươi khó chịu vậy sao? Hay là trong lòng ngươi chỉ thích lục hoàng huynh? Yêu vô song lần đầu tiên cảm thấy mình vô dụng như vậy, nàng ghét cảm giác kỳ lạ trong lòng, bây giờ nàng chỉ muốn rời khỏi lãnh Như Tuyết, rời khỏi nơi đây. Đôi tay nàng đánh vào lãnh Như Tuyết. Thút thiết, ta không biết ngươi đang nói gì, buông ta ra, ngươi buông ra mau. Sắc mặt lạnh như tuyết càng âm trầm, đột nhiên đẩy mạnh yêu vô song ngả xuống đất, sau đó lạnh lùng nói, yêu vô song, ngươi muốn rời khỏi bổn vương vậy sao? Được. Chỉ cần ngươi bồi bổn vương đến dự sinh khắc của lạc nhạn, trong yến tiệc, trước mặt đại hoàng huynh nói rõ việc ngươi đã hãm hại lạc nhạn lên nhầm kiệu hoa, như vậy, bổn vương sẽ cho ngươi hưu thư, để ngươi rời khỏi thất vương phủ nghe thấy lời nói của lãnh như tuyết yêu vô song khẽ sửng sốt nàng cũng không thèm bỏ dậy tức giận chỉ vào lãnh như tuyết ngươi như vậy là ý gì ngươi cho rằng lên nhầm tiệu hoa là do ta cố ý ngươi cho rằng yêu lạc nhạn kia là do ta hại sao là ta sống chết cũng muốn gả cho ngươi cho nên mới hẳn hại à ta lên nhầm tiệu hoa lãnh như tuyết lạnh lẽo nhìn yêu vô song ánh mắt không chút tình cảm nói yêu vô song nữ nhân dảo quẹt không lẽ Bây giờ ngươi còn chối. Lạc nhạn từng nói với ta, nàng ấy nói ngươi phát bệnh, cho nên trong lúc hoảng loạn lên nhầm kiệu hoa của đại hoàng huynh. Hơn nữa mấy ngày nay bổn vương quan sát ngươi, phát hiện ngươi căn bản không hề có chút bộ dạng gì là điên dại cả. Việc ngươi phát bệnh, căn bản là ngươi cố tình giả vờ. Bởi vì ngươi biết, bổn vương yêu lạc nhạn, cho nên ngươi cố tình chia rẽ bổn vương và lạc nhạn. bổn vương nói đúng chứ. Yêu vô song cảm thấy bản thân ngày càng trầm xuống Trong lòng nàng, thật sự cảm thấy không đáng thay cho Ả Ngốc kia, sao nàng ta lại có một muội muội tâm địa hiểm độc như vậy? Tất cả mọi việc, rõ ràng là do Ưu Lạc Nhạn tham địa vị Thái tử phi, cho nên mới cố ý lên kế hoạch và Ưu Vô Song kia mới vong mạng, mà giờ đây, Ưu Lạc Nhạn lại đẩy tất cả lên người nàng ta. Thật khiến người ta căm giận. Nội tâm Ưu Vô Song phẫn nộ đến đỉnh điểm, đôi tay nắm chặt lại với nhau, tựa như sư tử đang phẫn nộ, trừng mắt nhìn lánh Như Tuyết lớn tiếng quát, ngươi đúng là mù rồi. sao ngươi lại đi tin tưởng nữ nhân kia? là à ta hại chết ưu vô song. đây tất cả đều là âm mưu của à. ánh mắt lánh như tuyết thoáng qua tia kinh bỉ, lạnh lùng nói, lạc nhạn hại chết ngươi. ưu vô song, ngươi muốn giả điên với bổn vương? ngươi bây giờ kho sáu phải ba đang đứng ở đây sao? nếu như ngươi chết, vậy bây giờ ngươi là ai? ưu vô song, ngươi không cảm thấy lý do của ngươi quá tệ sao? con nữa, lạc nhạn và buồn vương tâm đầu ý hợp, nàng làm sao cố tình sắp đặt bản thân mình gả cho đại hoàng huynh. Yêu vô song chỉ cảm thấy toàn thân lạnh đi, nàng tức đến run cả người, rõ ràng nàng nói sự thật, nhưng mà, nghe ra không có chút đáng tin. Nhưng mà yêu vô song kia thật sự bị yêu lạc nhạn hại chết, chính bởi vì thế, nàng mới xuyên không đến đây, linh hồn nhập vào cơ thể yêu vô song kia, nhưng mà tất cả mọi việc, nàng lại nói không ra lời, mà dù nàng có nói. Tên nam nhân trước mắt cũng không tin nàng. Đừng nói là tên này, dù cho tất cả mọi người thì họ cũng chỉ nghĩ nàng điên rồi, nếu không phải là nàng trải nghiệm việc này ngay cả nàng cũng không tin. Bây giờ tên nam nhân này trong lòng chỉ có ưu lạc nhạn hiểm độc kia, hắn căn bản không tin nàng. Vốn dĩ, tên nam nhân chết tiệt này yêu ai không có nửa chút liên quan gì đến nàng, nhưng mà, nếu nàng đã nhập vào thể xác của yêu vô song ngốc kia, thì không thể để nàng ta chết oan uổng như vậy. Nàng nhất định sẽ lật tẩy bộ mặt thật của nữ nhân thâm độc ưu lạc nhạc kia, báo thủ cho ưu vô song lốc liệt. Nghĩ tới đây, ưu vô song nhịn cơn giận, cười lạnh lẽo, cắn răng mà nói, "Ngươi tin nữ nhân hiểm độc ấy sao? Ngươi lại thích nữ nhân hiểm độc ngay cả tỷ tỷ của mình cũng giết hại. Lãnh Như Tuyết, ngươi và nữ nhân kia quả là trời sinh một cặp." Tuy nhiên, lời của ưu vô song vừa dứt, cổ lại bị lãnh Như Tuyết siết chặt, chỉ thấy sắc mặt hắn âm trầm. Ánh mắt hung dữ nhìn yêu vô song, lạnh leo nói, yêu vô song. Buồn vương cảnh cáo ngươi, đừng nhục mạ lạc nhạ, nếu không buồn vương sẽ giết ngươi. Đối diện với sự uy hiếp của lánh như tuyết, yêu vô song lần đầu tiên bình tĩnh như vậy, trong lòng nàng thậm chí không có chút cảm giác hoàng sợ, nàng chỉ lạnh lùng, kinh bỉ nhìn lánh như tuyết. Sau đó lạnh nhạt nói, lánh như tuyết, ngươi không cần uy hiếp ta. Đừng nói là ngươi không thích buồn tiểu thư, bổn tiểu thư đối với ngươi cũng không có chút cảm giác gì. Ưu Vô Song ta chỉ muốn biết, có phải ngày mai ta bồi người đi tham dự yến tiệc của nữ nhân kia, trước mặt mọi người nói ra sự thật của việc lên nhầm Tiệu Hoa, ngươi sẽ cho ta hưu thư rời khỏi đây. Thấy dung mạo bình tĩnh lạnh nhạt của Ưu Vô Song, không biết tại sao, Lãnh Như Tuyết cảm thấy trong lòng rất khó chịu, tay siết chặt lấy Ưu Vô Song vì lời nói này mà khẽ bất động, qua một lúc lâu, mới xanh mặt, lạnh lùng nói, lời bổn vương đã nói, đương nhiên giữ lời, nhưng mà Tốt nhất ngươi đừng giở trò trước mặt bổn vương, nếu như ngươi dám tổn hại Ưu Vô Song, bổn vương tuyệt đối không tha cho ngươi." Ưu Vô Song hất bỏ tay của Lãnh Như Tuyết, lạnh lùng cười, nói, "Ngươi yên tâm, bổn tiểu thư đến khi ấy nói ra sự thật, ngươi chỉ cần đưa ta Hưu thư là được, đối với nữ nhân kia của ngươi, bổn tiểu thư không thèm nhìn ả một cái, bởi vì, à khiến ta ghê tởm." Ưu Vô Song lặng lẽ nhìn Lãnh Như Tuyết, trong lòng cười lạnh, đợi khi Hưu thư đến tay, Nàng tuyệt đối không quay đầu lại, nhưng mà trước khi rời khỏi đây, nàng sẽ cho tất cả mọi người biết bộ mặt thật của ưu lạc nhạ. Nhìn thấy nụ cười lạnh nhạt trên môi ưu vô song, cảm giác không vui trong lòng lánh như tuyết càng mãnh liệt, mặt hắn trầm lại, bỏ mạnh ưu vô song ra, lạnh lùng nói, ưu vô song, ngươi tốt nhất nhớ lời hứa với bổn vương. Ưu vô song hừ nhẹ một tiếng, nói, lãnh như tuyết, ngươi yên tâm, đến lúc đó bổn tiểu tư tuyệt đối không bám ngươi không bông. Ảnh hưởng đến ngươi và nữ nhân kia chàng tràng tiếp tiếp, nhưng mà tới lúc đó, ngươi phải trả lại giá trang cho bổn tiểu thư. Thứ nay về sau, ngươi và bổn tiểu thư không ai nợ ai. Trên mặt lãnh như tuyết lộ ra tia cười miệt thị, chế nhạo, quả nhiên là một nữ nhân tham tài, bị bổn vương tử rời còn không quên lấy đi giá trang. Yêu vô song với vẻ mặt không chịu thua, cãi lại, ngươi đã từ bổn tiểu thư, đã mất đi tư cách có giá trang phong mãn của bổn tiểu thư. Bồn tiểu thư lấy đi đồ của mình, có gì là sai? Ngươi đường đường là thất vương gia, chắc không để mắt đến chút giá trang đó của bồn tiểu thư chứ. Mặt lãnh như tuyết lạnh lại, lãnh leo nói, như ý ngươi. Đến lúc đó, đừng cầu xin buồn vương thu hồi hưu thư. Nói đến đây, lãnh như tuyết ngập ngừng, lại lạnh lùng nói vọng vào một góc vườn, ngạo phòng, chúng ta đi. Dứt lời, hắn nhìn cũng không nhìn yêu vô song, phẩy tay háo, khuôn mặt lạnh leo. Bước khỏi biệt lạc. Yêu vô song hừ nhẹ một tiếng, nhìn theo hình bóng lánh như tuyết dần khuất đi, khỏe môi cong lên nụ cười. Chỉ cần qua ngày mai, nàng có thể tự do rồi, có thể rời khỏi nơi quái quỷ này, giống như các tiền bối xuyên không trước, tạo ra một khoảng trời riêng cho mình. Nghĩ tới ngày tháng tốt đẹp sau này, nghĩ tới việc không cần phải đối mặt với khuôn mặt vừa đen vừa thúi của lánh như tuyết, trong lòng Yêu vô song nhảy cấm lên, trước mắt lá một mảng sáng. Thất vương phủ. Trong hoa viên, Lãnh Như Tuyết sắc mặt âm trầm, ngồi trong đỉnh của Mai Lâm hoa viên, buồn bực không vui uống rượu sầu. Nạo Phong lặng lặng đứng bên cạnh, âm thầm nhìn Lãnh Như Tuyết, không nói bất cứ gì. Lãnh Như Tuyết căm hận uống lấy ly rượu, ném mạnh ly rượu bạch ngọc xuống đất, sau đó lánh lùng nhìn Nạo Phong, lạnh lèo nói: "Nạo Phong, ngươi còn chưa nói cho buồn vương biết, hôm nay sao ngươi lại có mắt ở viện lạc của nữ nhân đó?" Nạo Phong khẽ sử sốt, tối vội đầu, nói: Hồi vương ra, ngạo phong vì biết hôm qua vương phi bị nhiễm phong hàn, cho nên mới đem chút thảo dược cho vương phi. Vậy sao? Sắc mặt lãnh như tuyết cực kỳ khóc coi, lạnh lùng nhìn ngạo phong, nói, sao buồn vương không biết, thì vệ thân cận của bổn vương không biết từ lúc nào lại quan tâm vương phi của buồn vương như vậy. Ngạo phong đột nhiên quy xuống, nói, là thuộc hạ nông nỗi, mong vương gia thứ tội. Lánh như tuyết trầm mặc một lúc, mới hít một hơi thật sâu, lạnh nhạt nói, Thôi vậy, bổn Vương không lâu nữa sẽ tử nữ nhân đó, đến khi đó, Ả ta không còn là Vương Phi, ngươi muốn làm sao tùy ngươi. Nhưng mà, trước khi bổn Vương tử Ả, bổn Vương không hy vọng thấy ngươi xuất hiện tại viện lạc của Ả. Ngạo Phong, ngươi có lẽ đã hiểu ý của bổn Vương. Ngạo Phong túi đầu, khiến người ta không nhìn rõ biểu cảm trên mặt hắn ta, thuộc hạ đã rõ. Lánh như tuyết tử rót ly rượu, sau đó nói với Ngạo Phong, ngươi lui xuống trước đi. Bổn vương muốn yên tĩnh. Vâng. Nạo Phong không nói gì nữa, quay người lặng lẽ rời khỏi. bóng dáng rất nhanh biến mất trong mảng mai lâm đỏ chói. Lãnh Như Tuyết nắm chặt ly rượu, đột nhiên dùng lực, chiếc ly rượu bạch ngọc điều khắc kia hóa thành bụi cho, rơi xuống trong cánh tay dùng lực của hắn. Mượn cơ hội này từ yêu vô song, đây căn bản là kế hoạch của hắn, bởi vì như vậy, hắn mới không phải có trách nhiệm với phụ hoàng và sự chỉ trích của Lão già yêu thừa tướng. Nhưng mà. Không biết tại sao, khi hắn nhìn thấy nữ nhân ấy biết hắn từ ả, trên mặt lại có bộ dạng như nhẹ nhõm khiến hắn trong lòng phản phất như có chiếc gai, cảm giác ấy, cực kỳ không thoải mái. Nữ nhân tâm cơ thâm trầm kia rốt cuộc đang nghĩ gì? Rốt cuộc vì sao lại ả hao tổn tâm tư gả cho hắn? Hắn từng hoài nghi ưu vô song giả điên giả dại chỉ vì muốn gả cho hắn, trở thành vương phi của hắn, cho nên mới hao tổn tâm cơ chia rẽ hắn và ưu lạc nhạ. Khi hắn chính miệng nói muốn thôi nàng, nàng lại không chút thương tâm, mà còn như rất vui mừng, không lẽ hắn thôi nàng khiến nàng vui đến thế? Nếu đã như vậy, tại sao nàng phải hao tổn tâm cơ nhất quyết phải gả cho hắn? Thậm chí, bất chấp tất cả bày mưu để lạc nhạn lên nhầm kiệu hoa của đại hoàng huynh. Nghĩ tới đây, trong lòng lánh như tuyết càng phiền muộn, không phải hắn rất ghét gả điên đấy sao? Bây giờ hà tất vì ả mà hao tâm tổn trí? Bất kể ả có âm mưu gì, Chỉ cần tự ả, không phải mọi việc sẽ ổn. Nhưng mà, tại sao nghĩ tới việc cả điên ấy bị từ khỏi thất vương phủ, trong lòng hắn phảng phất như có thứ gì đó thất lại, cực kỳ khó chịu. Nghĩ thế, lãnh như tuyết bất giác cầm lấy hũ rượu trên chiếc bàn bằng đá, uống nhanh một ngụm. Đúng lúc đó, một âm thanh truyền lại, thất hoàng đệ, sao một mình ở đây uống rượu sầu vậy? Đệ uống rượu trước giờ không phải đều thích có mỹ nhân bên cạnh sao? Lãnh như tuyết không thèm nhìn người đang đến. Vẫn tiếp tục uống rượu, đặt mạnh hũ rượu xuống bàn đá, lạnh lùng nói, lục hoàng huynh, ngươi nên về lục vương phụ rồi. Người đến chính là vương triều tây diệm lục hoàng tử lánh như phong, đối diện với thái độ lạnh lùng đuổi khách của lánh như tuyết. Lánh như phong không chút để tâm, hắn chỉ tự mình ngồi xuống bên cạnh lánh như tuyết, sau đó tự rót rượu, nhấp một ngụm, mới tiêu diêu nói, thất hổ ảng đệ hà tất như vậy. Dù sao, chúng ta cũng là huynh đệ cùng một mẫu thân, không lẽ... Huynh sẽ an vạ ở thất vương phủ của đệ không đi sao? Lánh như tuyết quay đầu lại, lạnh lùng nhìn lánh như phong, cười nhạo nói, thần đệ thật sự sợ lục hoàng huynh không đi. Lục hoàng huynh, huynh đừng nói thần đệ không nói trước với huynh, hôm qua phụ hoàng đã biết lục hoàng huynh ở trong phủ của thần đệ, e rằng, không cần đến mai, phụ hoàng tự nhiên sẽ đến đây. Cái gì? Nghe thấy lời của lánh như tuyết, lánh như phong không còn ngồi yên được nữa, nhanh chóng nhảy mạnh lên, phẫn nộ nhìn lánh như tuyết, tức giận nói, Thất hoàng đệ, đệ bàn đứng ta. lãnh như tuyết hừ nhẹ một tiếng, lạnh leo nói bổn vương không làm việc vô vị như vậy. Ngươi đừng quên, ngươi đến chỗ của bổn vương, đại hoàng huynh cũng biết. Cho dù đại hoàng huynh không nói, tất cả mọi việc sao mà thoát khỏi tầm mắt của phụ hoàng. lãnh như phong thần sắc thảm bại ngồi xuống lại ghế, dơ cao ly rượu trong tay, uống ngụm rượu, nêu máu, đến bao giờ phụ hoàng mới tha cho ta đây. Lánh như tuyết cười kinh nạo, đắc, lục hoàng huynh thần đệ nghe nói công chúa tử việt quốc kia tài mạo song toàn nếu như thần đệ có được một giai nhân như vậy thật là cầu còn không được lục hoàng huynh hà tất từ chối ý tốt của phụ hoàng lãnh như phong không chút vui vẻ nhìn lãnh như tuyết thư lệnh một tiếng người bị phụ hoàng ép hôn đâu phải là thất hoàng đệ đệ đương nhiên nói dễ nghe như vậy nếu như thất hoàng đệ thích vị công chúa tử việt quốc kia vậy thì huynh đây sẽ bẩm báo phụ hoàng nhường nàng ta cho đệ lãnh như tuyết trầm mặt lại lạnh lùng nói Ý tốt của Lục Hoàng Huynh, thần đệ sợ là không có phúc khí. Lục Hoàng Huynh đừng quên, thần đệ đã cưới chính phi. Lánh Như Phong không thèm quan tâm Lánh Như Tuyết, ngữ điệu nhạo cười nói, é e là vị chính phi kia, cũng là thất hoàng đệ không cam tâm mà cưới. Bột. Lời của Lánh Như Phong mới dứt, Lánh Như Tuyết vô mạnh trước bàn đá, đứng phát dậy, tức giận nói, Lục Hoàng Huynh, người đang cười nhạo buồn vương. Lánh Như Phong chỉ khẽ cười mịn, đáp, thất hoàng đệ sao lại tức giận thế? Việc này, nếu như là huynh, huynh nhất định không cam tâm, yêu lạc nhạn mỹ mạo vô song, tuyệt sắc giai nhân, ai lại cam tâm hai tay nhường cho người khác. Nhưng mà, huynh đây thật sự hiếu kỳ, với tính cách của thất hoàng đệ, biết mình cưới nhầm người, sao không từ nàng ta. Sắc mặt lánh như tuyết âm TES62M, chán nổi gân xanh, nội tâm cực kỳ phẫn nộ, hắn nhìn lánh như phòng, qua một lúc lâu, mới lạnh lùng nói, việc của thân đệ không cần phiền lục hoàng huynh lao tâm, lục hoàng huynh hãy tự lo việc của mình đi. lãnh như phong cười nhẹ một tiếng, nói, việc của thất hoàng đệ, thật sự không cần huynh lao tâm. hôm nay huynh đến đây, chỉ là muốn lấy lại món lễ vật từ thất hoàng đệ thôi. lãnh như tuyết khẽ nhíu như mày, có chút nghi hoặc hỏi, lễ vật gì? lãnh như phong thần sắc bất biến, lại nhặt nói, thất hoàng đệ thật là hay quên, việc đánh cược tặng huynh một mỹ nhân là lễ vật. nhưng mà. Lần này thất hoàng đệ thật là rộng lượng, đối với món quà đó, huynh rất vừa ý. Nghe thấy lời nói của lánh như phòng, lánh như tuyết khẽ chấn động, bởi vì việc của ưu vô song, hắn quên bén mất việc sàn bắn và thua lánh như phong Hắn vốn không tặng lánh như phòng mỹ nhân gì, nhưng mà nghe khẩu khí của lánh như phòng, hình như đã gặp người hắn tặng, đây rốt cuộc là việc gì? Không lẽ? Nghĩ tới đây, lánh như tuyết bất giác nghĩ lại đêm hôm trước. Trên người yêu vô song khoác áo bảo của lánh như phòng, sắc mặt lập tức đen lại, lạnh lùng nói, Lục Hoàng Huỳnh có ý gì? Thân đệ hình như không nhớ có tặng mỹ nhân gì cho Lục Hoàng Huỳnh. Nghe thấy lời của lánh như tuyết, lánh như tuyết bất giác sửng sốt, lánh như tuyết không đưa người đến, vậy thì, a đầu hung dữ kia là ai? Lẽ nào nàng ta chỉ là một áo hoàn bình thường của thất vương phủ? Trương trực chương tiếp. Báo lôi trương bình luận. Nghĩ tới đây lánh như phong bất giác khẽ lắc đầu, phủ định ý nghĩ trong lòng. Hắn ta tự phụ không có tài cán gì, nhưng mà nhìn người tuyệt đối không sai, như là a hoàng xảo quyệt đêm qua, tuy trên người nàng ta mặc y phục a hoàng của thất vương phủ, nhưng thân phận tuyệt đối không phải là một a hoàng bình thường. Bởi vì không a hoàng nào dám to gan, ngay cả một lục vương gia như hắn ta mà còn dám trêu chọc, mà còn khi đã biết thân phận của hắn ta. Nghĩ đến tối qua. Khuôn mặt tuấn mỹ của lánh như phong bất giác lộ tia cười, tuy rằng A đầu ấy treo chọc hắn ta, nhưng mà không biết tại sao, hắn ta không chút không vui mà ngược lại trong lòng còn có một cảm giác vui vẻ. Nghĩ thế, lánh như phong bất giác cười nhẹ nói, ồ, thì ra nàng ta không phải là mỹ nhân mà thất hoàng đệ tặng cho huynh, nhưng mà nếu đã như vậy, thất hoàng đệ sẽ mất một mỹ nhân. Thất hoàng đệ, món lê vợ ấy, huynh không cần nữa, huynh chỉ cần một người, không biết đệ có đồng ý. Lãnh như tuyết sắc mặt tâm trầm, lạnh lùng đáp. trong phủ của thần đệ có người mà lục hồ a nguyên muốn. Lục Hoàng Huynh đang đùa phải không? Lãnh như phong vẫn trầm luân trong tình cảnh gặp gỡ với yêu vô song đêm hôm qua, không nhìn thấy thái đô lạnh như băng tuyết của lãnh như tuyết, buộc miệng nói, đệ yên tâm, Huynh không đòi mỹ nhân của đệ chỉ muốn lấy một người tư đệ, nàng ta chẳng qua chỉ là một á hoàn nhỏ nhỏ trong phủ của đệ thôi. A hoàn, nghe thấy câu này, Mặt của lãnh như tuyết càng đen hơn, nếu như nàng ta đúng là a hoàn, vậy thì hắn không chút do dự mà tặng cho lãnh như phong. Nhưng mà, vấn đề là, ả điên ấy là chính phi của hắn. Hắn còn chưa từ ả, làm sao có thể tặng ả cho lãnh như phong? Và điều khiến hắn bất mãn nhất là, thân ca ca của mình lại yêu thích ả điên ấy. Còn muốn đưa ả đi. Nghĩ tới đây, trong lòng lãnh như tuyết càng phẫn nộ, hắn lạnh lùng nói, chẳng qua chỉ là một á hoàn. Lục Hoàng Huynh hà tất để trong lòng. Trong phủ của thần đệ có nhiều mỹ nhân, tùy Lục Hồ A Nguyên lựa chọn. Còn về A Hoàng đó, Lục Hoàng Huynh đừng nhắc nữa. Việc lánh như tuyết cự tuyệt, nằm ngoài ý nghĩ của lánh như phong. Bởi vì, lánh như tuyết thường ngày tuy rằng lãnh đạo tính khí nóng nảy, nhưng mà tuyệt đối không lý kỷ. Ngay cả mỹ nhân giấu trong phủ còn có thể tùy tiện tặng. Lần này hà tất vì một A Hoàng nhỏ nhỏ mà cự tuyệt hắn ta. Không lẽ? ngay cả thất hoàng đệ cũng thích a đầu đó. nghĩ tới đây, lòng lãnh như phong bất giác trầm xuống. nếu đã như vậy, hắn ta muốn lấy a hoàng ấy từ tay lãnh như tuyết, lại càng khó hơn. nghĩ vậy, lãnh như phong bất giác nói, thất hoàng đệ, huynh thập phần nữa thích a hoàng đó, mong thất hoàng đệ có thể suy nghĩ lại. nếu thất hoàng đệ có thể tặng nàng ta cho huynh, huynh sẽ đưa hai mươi a hoàn mỹ mạo linh lợi để làm hồi lễ, thế nào? trong lòng lãnh như tuyết phẫn nộ đến đỉnh điểm, à điên đó! Quả nhiên là người có tâm cơ thâm sâu, không biết liêm sỉ, mới một đêm mà có thể khiến lục hoàng huynh vì ảm mà không tiếp dùng 20 A hoàn đổi lấy. Lãnh Như Phong là huynh trưởng của hắn, tính cách của hắn ta đương nhiên hắn hiểu rõ. Lãnh Như Phong là người phong lưu, mỹ mạo thị nhân trong phủ nhiều vô kể, thậm chí, ngay cả A hoàn trong phủ cũng là mỹ nhân trăm người chọn một. Lần này, có thể khiến hắn la chịu dùng 20 mỹ nhân để trao đổi, không thể không nói rằng. Hắn ta thật sự muốn có được Yêu Vô Song. Nghĩ tới đây, lòng Lãnh Như Tuyết càng tức giận, không biết tại sao, hắn không muốn nghĩ tới việc Lãnh Như Phong biết được người hắn ta gặp đêm hôm ấy là chính phi của hắn, hắn càng không muốn để Lãnh Như Phong biết rằng qua ngày mai, hắn sẽ từ nữ nhân ấy. Nhìn thấy Lãnh Như Tuyết vốn không trả lời mình, trong lòng Lãnh Như Phong càng hoài nghi, theo lý mà nói, a hoàn đêm hôm qua quả là dung mạo không ai sánh bằng, nhưng mà, hắn ta dùng 20 a hoàn để đổi Như vậy đã rộng lượng lắm rồi, dù sao đi nữa, A hoàng ấy dù có đẹp thế nào, cũng chỉ là xuất thân một A hoàn hắn có cần suy nghĩ lâu vậy không? Nghĩ vậy, lãnh như phong bất giác lại nói, thất hoàng đệ, không lẽ dù như vậy, đệ cũng không chịu tặng A hoàng kia cho huynh. Theo như huynh biết, A hoàng trộn phủ đệ không thiếu, thất hoàng đệ hà tất vì một A hoàn mà để ý như thế. Lãnh như tuyết cười lạnh một tiếng, nói, vậy lục hoàng huynh hà tất để ý ả ta như vậy. Nếu như Lục Hoàng Huynh biết A Hoàng trong phủ thần đệ không thiếu, vậy thì thần đệ hà tất dùng A ta để trao đổi với Lục Hoàng Huynh. Câu nói này của Lãnh như tuyết khiến Lãnh như phong á khẩu, kỳ thực, hắn ta cũng không biết bản thân vì sao lại chỉ gặp qua A Hoàng ấy một lần mà đã có hưng thú như vậy. Hắn ta đối với yêu vô song không thể nói là thích, bởi vì, dù gì thì cũng chỉ gặp có một lần. Hơn nữa, hắn ta còn bị nàng trêu một trận, nhưng mà, không biết tại sao trong lòng hắn đối với nàng lại có hứng thú sâu đậm như vậy, cho nên, hắn ta mới để ra yêu cầu này đối với lánh như tuyết. Lánh như tuyết thấy lánh như phong không còn nhắc đến việc trao đổi nữa, sắc mặt dần dịu xuống, trầm giọng nói, Lục Hoàng Huynh, việc này sau này đừng nhắc nữa, Lục Hoàng Huynh hãy tự lo cho mình trước đi. Có lẽ, không cần đến mai, người của phụ hoàng sẽ đến phủ của thân đệ. Lánh như phong trầm tư một lúc, đột nhiên ngẩng đầu, nói với lánh như tuyết, Nếu như thất hổ ảng không chịu tặng huynh, vậy thì, huynh cũng không miễn cưỡng, nhưng mà, huynh muốn trước khi rời khỏi, gặp á đầu ấy một lần, yêu cầu này thất hoàng đệ sẽ không cự tuyệt huynh chứ.